Ngã, Hứa Bạch Thâm gật gật đầu, cho nên là chân nhân sao? Thinh Duẫn Tiệm trầm mặc hai giây, nói, là mô hình. Hứa Bạch Thâm cũng trầm mặc hai giây, ngẩng đầu nhìn về phía thích Duẫn Tiệm, từ trong mắt hắn thấy được chính mình muốn đáp án, dạ, vậy là tốt rồi. Thinh Duẫn Tiệm tựa hồ tưởng nói điểm cái gì, nhưng cuối cùng chưa nói. Hứa Bạch Thâm liếm liếm môi, ta trước kia xem Tivi tổng có thể nhìn đến loại này mô hình, còn tưởng rằng bệnh viện dùng chính là chân nhân không xương rất nhiều địa phương dùng đều là chân nhân cung xương, nhưng cái này không phải. Thinh Duân Tiệm cong một chút khỏe môi, bởi vì ngươi kỷ nguyên ca sợ quỷ, không dám dùng thật sự. Máy tính phía sau Tần Kỷ Nguyên sách một tiếng, Thinh Duân Tiệm, ngươi hôm nay lời nói giống như rất nhiều a. Hứa Bạch Thâm kinh ngạc nói, kỷ nguyên ca thật lợi hại. Thinh Duân Tiệm nẹt hạ. Tần Kỷ Nguyên nghe vậy cao hứng mà dò ra đầu, hỏi, ngươi nói xem, ta như thế nào lợi hại? Đường bác sĩ khó tránh khỏi sẽ đụng tới người bệnh qua đời tình huống. Hứa Bạch Thâm nói, ngươi sợ quỷ còn học y đi, hè. điểm này liền rất lợi hại. Tân Kỷ Nguyên dùng bút điểm điểm trên xe lăn người, nói, nghe nghe nghe nghe, mất công ta ba mẹ ba ngày hai đầu ở trước mặt ta khen ngươi, lớn như vậy cá nhân còn không có tiểu Bạch có thể nói. Hứa Bạch Thâm mặt nóng lên, nhấp môi liếc hướng bên cạnh thích giận tiệm, đối phương nghe vậy không quá lớn phản ứng, không sao cả mà nói, lời thật thì khó nghe. Cút đi ngươi. Tân Kỷ Nguyên nói xong liền lùi về đầu tiếp tục công tác. Hứa Bạch Thâm trong mắt chuyển động giống như trong lúc vô ý phát hiện một chút tin tức, Thích Duẫn Tiệm cùng bác sĩ Tần quan hệ thế nhưng như vậy hảo, hảo đến có thể tùy ý nói giỡn, ngôn ngữ gian chút nào không thấy khách sáo, Thích Duẫn Tiệm cũng không có bưng. đây là thư Chung không có viết, hắn chỉ biết bác sĩ Tần mẫu thân cùng sở dập mẫu thân là chí giao hảo hữu bởi vậy bác sĩ Tần đãi sở dập cùng với sở dập, để ý người, hướng ngôn hàn tương đối hảo chút, cũng là bởi vì tầng này quan hệ, Hứa Bạch thâm chặt đứt chân sau bác sĩ Tần mới không chịu tự mình vì hắn giải phẫu. Tuy rằng mặt sau không biết vì cái gì lại đồng ý. Chỉ chốc lát sau, tân Kỳ Nguyên lộng xong trên tay công tác, đứng dậy từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ bao tay, vừa đi tới biên mang lên, hảo, để cho ta tới nhìn xem chúng ta thích tổng chân đi. Thích duẫn tiệm vô ngữ mà nhìn hắn một cái. Hứa bạch thâm cong lên khỏe miệng, khó được nhìn thấy thích dẫn tiệm ăn mệt bộ dáng, bác sĩ tần hình tượng ở trong mắt hắn lại cao lớn vài phần. Chính là vì cái gì bác sĩ tần đứng ở xe lăn trước liền bất động. tập trụ. Tần Kỷ Nguyên đợi vài giây, sau đó mỉm cười nhìn về phía Hứa Bạch Thâm, Tiểu Bạch, ngươi vừa rồi là có ngươi dẫn ca xe tới. Hứa Bạch Thâm không rõ nguyên do gật gật đầu. Tần Kỷ Nguyên cười đến càng thêm ấm áp, vậy ngươi hiện tại giúp một chút đem ngươi dẫn ca ống quần vãn đi lên, hảo sao? Ngã hảo. Hứa Bạch Thâm ngồi sồn thích dẫn tiệm trước mặt khi không quên phun tào. Kỷ Nguyên ca, kỳ thật ngươi nói thẳng là được, không cần quanh co lòng vòng. Tần Kỷ Nguyên nhìn hắn xoáy tóc, nói, ta phát hiện ngươi so Tiểu Nhuôn sẽ đến sự a lời này cũng không biết có phải hay không ở khích lệ hắn, Hứa Bạch Thâm thuận miệng nói tiếp, còn phải nhiều hướng các ca ca học tập. vừa dứt lời, đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, Hứa Bạch Thâm ngẩng đầu, vừa vặn bắt giữ đến thích dẫn Tiệm chưa kịp thu hồi khoe miệng, đối phương rũ mắt nhìn hắn, từ dưới lên trên góc độ nhìn lại cũng chút nào không giảm xoay khí. giờ phút này thích dẫn Tiệm ngồi, hắn ngồi sồn hắn trước người, tay còn liêu đối phương ống quần, một ngưỡng một phủ đối diện, tư thế này, ân, Hứa Bạch Thâm nhanh trong túi đầu chuyên tâm van ống quần bên thai nóng lên, trái tim bang bang thằng nhảy, trừ bỏ chất lượng thượng thừa vải dệt ngoại cái gì cũng không dám nhiều xem. vì phương tiện kiểm tra, Thinh Duẩn tiệm hôm nay xuyên chính là rộng thủng thình mềm mại quần, mắt thấy trước người người đem ống quần càng cuốn càng cao, hắn rôi tay để lại đuổi đánh gây đối phương động tác. có thể, cảm ơn. Hứa Bạch Thâm dụ mắt lông mi ngồi xuồng lui về phía sau hai bước, nhanh như chớp ngồi trở lại trên sofa, không cần cảm tạ. Tần Kỷ Nguyên không lưng dùng mang bao tay tay nhéo nhéo thích Duẩn tiệm cẳng chân cơ bắp. Một bên treo chọc nói, "Ta đều nói làm ngươi trực tiếp xuyên quần đuổi tới kiểm tra, tới bệnh viện còn như vậy để ý hình tượng làm cái gì?" Thinh Duân Tiệm đem tầm mắt từ Hứa Bạch Thâm trên lỗ thai thu hồi, "Vậy ngươi như thế nào không mặc quần đuổi đi làm?" "Ngươi đừng nói, ta thật đúng là tưởng." Tân Kỷ nguyên nghiêm túc kiểm tra cơ bắp đi hướng, đáng tiếc ta ăn mặc như vậy đứng đắn đều có người nhà cảm thấy ta không đáng tin cậy, lang là không tin ta kiếm nuôi bức lý lịch sơ lược. Hứa Bạch Thâm còn không có lấy lại tinh thần, nhìn chằm nào đó hư không địa phương phát nốc. Lỗ thai lại nghe thấy bọn họ đối thoại, còn đặc biệt tự nhiên mà tiếp thượng lời nói, bởi vì kỷ nguyên ca ngươi lớn lên qua xoái. Thích dẫn tiệm. Tần kỷ nguyên Phúc mà cười ra tiếng, tiểu bạch ta, ngươi cùng tiểu nôn sinh nhật ngày đó vừa vặn đến phiên ta trực ban, không thể phân thân qua đi, đợi chút ngươi thêm ta hẹt chặt, ta cho ngươi phát cái bao lì xỉ. Hứa bạch thâm chớp chớp mắt tỉnh lại đây, trong mắt sáng lấp lánh, cảm ơn kỷ nguyên ca. Tiên sự, hắn là sẽ không cự tuyệt, càng nhiều càng tốt Sờ lâu như vậy còn không có lấy ra tới." Thinh Duẫn Tiệm lạnh giọng hỏi. "Tần Kỷ Nguyên không thể tin tưởng, ngươi là ở nghi ngờ ta năng lực sao?" Thinh Duẫn Tiệm nói, "Ta là ở lo lắng cho mình chân." Tần Kỷ Nguyên kiểm tra xong cuối cùng một cái khớp xương điểm, nói, "Đừng lo lắng, không có xuất hiện cơ bắp héo rút tình huống." Thinh Duẫn Tiệm yên lặng mà buông ống quần. "Ngươi có hay không cảm giác được thương chỗ xương to?" Tần Kỷ Nguyên lại hỏi. "Lần trước Phúc trà qua đi không có." Thinh Duẫn Tiệm nói. hành khôi phục đến không tồi. Tần Kỷ Nguyên ghi nhớ tình huống của hắn, đợi chút lại đi chụp một lần ít quang thiến, ta nhìn xem khép lại tình huống. Hứa Bạch Thâm nghe xong sau một lúc lâu, thấy bọn họ đối thoại hạ màn, cắm không hỏi, Kỷ Nguyên ca, Duẫn ca khi nào có thể đứng lên a? Ngươi lời này hỏi Tần Kỷ Nguyên cười cười, ngươi Duẫn ca gãy xương trình độ không tính nghiêm trọng, khôi phục đến tốt lời nói giống nhau thuật sau 3 tháng tả hữu liền có thể thử xuống đất đi đường. Hứa Bạch Thâm hồi tưởng Hạ Kỷ Tân Vũ nói cho hắn thích Duẫn tiệm bị thương thời gian hai tháng trước, kia chẳng phải là lại quá một tháng tả hưu hắn là có thể nhìn đến thích duẫn tiệm đứng lên bộ dáng. ta như thế nào cảm giác ngươi so đương sự còn vui vẻ a? tân kỳ nguyên treo chọc nói, như vậy quan tâm người duẫn ca. hứa bạch thâm một đốn, lược cảm ngượng ngùng, túi lâu nói, bởi vì duẫn ca là ta tới chỗ này lúc sau cái thứ nhất trợ giúp ta người, hắn có thể nhanh lên khôi phục ta đương nhiên vui vẻ. nga, tân kỳ nguyên nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nhướng mày nhìn thích duẫn tiệm liếc mắt một cái tựa ở nghi vấn người nha là như vậy thích giúp đỡ mọi người người thích duẩn tiệm đạm nhiên nhìn lại biểu tình không gì biến hóa mà nhận lấy này trương người tốt bài trong lòng lại không bằng trên mặt như vậy bình tĩnh hắn nhận thấy được hứa bạch thâm tựa hồ đối chính mình có mạc danh nghỉ lại nhưng nguyên nhân tuyệt đối không thể giống hắn nói như vậy đơn giản chương 16. sáu ít quang phiến yêu cầu đi chuyên môn phòng hứa bạch thâm nhớ tới hắn theo tới bệnh viện lấy cớ là muốn lại kiểm tra một lần đầu vì thế đẩy thích duẩn tiệm ra cửa trước hỏi nguyên ca Lần trước cho ta kiểm tra đầu vị kia đồng bác sĩ hôm nay trực ban không? Ta muốn tìm hắn hỏi điểm sự. Ta hỏi một chút chia ban hộ sĩ. Tần Kỳ Nguyên từ áo bờ lật trắng trong túi lấy ra di động. người vẫn là sẽ đau đầu. Hứa Bạch Thâm gật đầu. Hôm nay ra cửa lúc ấy đầu có điểm vựng Tần Kỳ Nguyên phát xong tin tức, nhìn Hứa Bạch Thâm nghiêm túc nói, lần trước các ngươi đi rồi ta hỏi qua đồng bác sĩ, hắn nói kiểm tra kết quả hết thảy tốt đẹp. Nếu ngươi vẫn là không thoải mái nhất định phải coi trọng. Ta sẽ kỷ Nguyên ca. Hứa Bạch Thâm đồng ý. Tân Kỷ Nguyên thực mau thu được chia ban hộ sĩ hồi phục, Đồng bác sĩ ở, đi thôi, ta còn là trước mang người qua đi. Bởi vì không trước tiên chào hỏi qua, mấy người đến Đồng bác sĩ phòng khám bệnh khi hắn đang ở giúp một vị người bệnh kiểm tra, Hứa Bạch Thâm ở cạnh cửa nhìn mắt, nói, Kỷ Nguyên ca, ngươi trước mang dẫn ca đi ảnh chụp đi, ta hỏi xong đi tìm các ngươi. Hành. Tân Kỷ Nguyên tiếp nhận hắn vị trí đi đẩy xe lăn, chúng ta liền ở dưới lầu ít quan thất, thực hảo tìm. Xoay người trước Hứa Bạch Thâm chớp chớp mắt lại nói: Doãn Ca, ngươi nếu là ở ta phía trước lộng xong phải chờ ta à? Ta còn muốn cõng ngươi xe về nhà đâu. Hắn nhưng không nghĩ giống lần trước như vậy ở chỗ này chờ mắt nhìn Thích Doãn Tiệm rời đi sau, đã lâu cũng chưa cơ hội tái kiến hắn mặt, hắn lại không thể lại làm một cái sinh nhật yến mời Thích Doãn Tiệm lên sân khấu. Thích Doãn Tiệm nhẹ nhàng gật đầu. Tần Kỳ Nguyên cười nói: Ngươi yên tâm đi tiểu bạch, ngươi Doãn Ca tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng hắn là sẽ không ném xuống chính mình mang đến người. Hứa Bạch Thâm an tâm. Vậy là tốt rồi. Đi rồi, trong chốc lát thấy. Trong chốc lát thấy. Trải qua chỗ mà khi, Thinh Duân Tiệm cầm lòng không đậu mà sườn phía dưới, không ra hắn sở liệu, đứng ở tại chỗ Hứa Bạch Thâm tầm mắt vẫn luôn đi theo ở hắn trên người, thấy hắn quay đầu lại còn nhiệt tình mà phất phất tay. Thinh Duân Tiệm mị hạ đôi mắt, tâm tình có chút vi diệu. Hứa Bạch Thâm không chờ bao lâu thượng một cái người bệnh liền kiểm tra xong từ phòng khám bệnh ra tới, hắn tiến lên gõ mở cửa, "Đồng bác sĩ, ngài hảo." đồng bác sĩ đối hắn còn có một chút ấn tượng, ngươi hảo, ngươi là tần thiếu gia, ta là kỷ nguyên ca đệ đệ, ta họ hứa, hứa bạch thâm nói, đồng bác sĩ cười thỉnh hắn ngồi xuống, ngươi lại đau đầu sao? không phải hứa bạch thâm lắc đầu, là cái dạng này, ta hôm nay gặp được thương tổn quá ta tâm linh người, nhìn đến bọn họ trong đầu hồi tưởng khởi trước kia không tốt sự, sau đó liền cảm giác đầu choáng váng nao trứng, cho nên tới hỏi một chút ngài loại tình huống này có phải hay không bệnh? đồng bác sĩ nghe vậy tươi cười lập tức tràn ngập chịu mến. Nói cho hắn này có thể là tâm lý tác dụng, thân thể cự tuyệt cùng những người đó gặp mặt mà phát ra ứng kích tín hiệu, xem như tâm lý bệnh tật một loại. Tiếp theo lại nói, từ phía trước kiểm tra kết quả tới xem, ngươi phần đầu là trăm phần trăm không có vấn đề, ta kiến nghị là ngươi về sau đừng tái kiến cho ngươi tạo thành quá thương tổn người. Nếu lại có hôm nay loại tình huống này xuất hiện, tốt nhất là một cái tâm lý phương diện kiểm tra. Hứa bạch thâm hiểu rõ gật đầu. Kỳ thật hắn đoán hôm nay nhìn thấy dưỡng phụ mâu sẽ xuất hiện nguyên thân ký ức là vì làm hắn càng tốt mà dung nhập thế giới này, lúc ấy sẽ cảm thấy thống khổ bất quá là lập tức tiếp thu tin tức quá nhiều, vượt qua đầu bình thường có thể thừa nhận phạm vi, căn bản không tồn tại cái gì tâm lý vấn đề. Nhưng đồng bác sĩ nói cũng làm hắn ăn một cái thuốc căn thần, lại lần nữa xác định đầu mình phi thường linh quang, không có thai hoàng ẩm, này với hắn mà nói cũng là hôm nay cùng thích dẫn tiệm tới bệnh viện một cái thu hoạch. Cảm ơn đồng bác sĩ ta đây liền không quấy dậy, ra phòng khám bệnh, Hứa Bạch Thâm lập tức đi xuống lầu tìm Thích Duẫn Tiệm bọn họ, tìm được ít quang thất khi Thích Duẫn Tiệm đã chụp xong rồi, mấy người ngồi ở bên ngoài chờ lấy phiến tử. Thích Duẫn Tiệm cùng Tần Kỷ Nguyên đều là thập phần anh tuấn diện bạo, hơn nữa ra thế ưu việt từ nhỏ dưỡng đến hảo, trên người quý khí hồn nhiên thiên thành, trải qua hành lang người bệnh cập người nhà không một không vì chi ghé mắt, nhưng mà bọn họ bên người còn theo cái cao lớn kiện thạc, mặt vô biểu tình, áo đen quần đen tiểu chỉnh Vừa thấy chính là bảo tiêu tiêu sướng cảnh này khiến trải qua người muốn nhìn bọn họ lại không dám nhìn đến quá rõ ràng, thật chỉ có thể ghé mắt. Trước hết thấy hứa bạch thâm lại đây chính là thích dẫn tiệm, hắn nguyên bản đang ở nghe tần kỷ nguyên nói chuyện, mí mắt một hiên liền cùng một đôi mắt đôi thượng trọn đôi mắt đối diện thượng, đối phương nhìn đến hắn liền cười, mi mắt còn còn tựa trăng non. Thích duân tiệm không tự, giác mà cũng cong lên khỏe miệng. Sau đó ta ba liền mắng ta một đốn. Tần kỷ nguyên thiết miệng nói xong, nổi giận Ngươi nha đừng quá quá mức, nghe thấy ta bị mắng thế nhưng còn cười. Thinh Duẫn Tiệm lười đến phản ứng hắn. Hứa Bạch Thâm kêu Duẫn ca, Kỷ Nguyên ca đi qua đi, nghĩ nghĩ bổ sung một câu, Trình ca. Tiểu Trịnh lông mày run lên, cung kính gật đầu, "Hứa thiếu gia." Hứa Bạch Thâm này vừa đi gần, ít quang cửa phòng quang cảnh càng dẫn nhân chú mục. Thinh Duẫn Tiệm cùng Tần Kỷ Nguyên đều so với hắn hơn mấy tuổi, diện mạo cùng khí chất thuộc về thành thục kia một quải, mà hắn lớn lên lại nộn cười đến lại sáng lạ. Đối lập lên hắn chính là cái tuổi dậy thì tiểu nam sinh. Cái này dám xem không dám nhìn người đều hướng bên này nhìn nhiều vài lần. Ngay cả biết tần kỷ nguyên thân phận bác sĩ hộ sĩ cũng không ngoại lệ. Nha, tiểu bạch tới rồi. Tần kỷ nguyên quan tâm hỏi, thế nào? Có cái gì vấn đề sao? Phần 14. Không có việc gì. Hứa bạch thâm cười lắc đầu, thấy thích dẫn tiệm trên mặt ý cười còn chưa tiêu. Tò mò hỏi, kỷ nguyên ca, các ngươi vừa mới cùng dẫn ca liêu cái gì đâu? Như vậy vui vẻ. Tần Kỷ Nguyên. Tần Kỷ Nguyên, ngươi xem ta giống vui vẻ bộ dáng sao? Hứa Bạch Thâm nghiêm túc nhìn, không giống, chính là, chính là thích Duẫn Tiệm giống. Khả năng ngươi Duẫn ca thấy ngươi tâm tình tương đối hảo đi. Tần Kỷ Nguyên thuận miệng nói. Ngươi nói vô tâm người nghe cố ý, Hứa Bạch Thâm khuôn mặt nhỏ đỏ lên, túi lầu nói, thật vậy chăng? Ta thấy Duẫn ca tâm tình cũng thực hảo. Thích Duẫn Tiệm giật giật môi, bất đắc dĩ xem xét Tần Kỷ Nguyên liếc mắt một cái. Tần Kỷ Nguyên cái này vui vẻ, ha ha cười sau một lúc lâu. Không bao lâu, Thinh Duệ tiệm ít quang kết quả ra tới, bắt được phiến tử sau mấy người chuyển rời đến Tần Kỷ Nguyên khám bệnh thất, bác sĩ Tần đem phiến tử phóng tới xem phiến đèn thượng, chỉ ra thích dẫn tiệm bị thương địa phương. Hứa Bạch Thâm cái này thường dân mở to hai mắt nhìn nửa ngày, Tần Kỷ Nguyên khó được ở trong vòng đụng tới đơn thuần thú vị đệ đệ, luôn muốn đậu hắn, "Tiểu Bạch, có hay không nhìn ra cái gì?" "Có." Hứa Bạch Thâm tự tin gật đầu. Tần Kỷ Nguyên nhướng mày, "Nga?" Nói nói xem. Hứa Bạch Thâm liếc liếc mắt một cái thích Duệ tiệm nói, ta nhìn ra tới doãn ca xương đuổi sinh rất đẹp, thinh doãn tiệm, tần kỷ nguyên nhẫn cười nhẫn đến đau bụng, ánh mắt không tồi, người doãn ca chân so người bình thường trường rất nhiều, xương cốt đích sắc đẹp, thinh doãn tiệm méo đem xe lăn tay vịt, tần kỷ nguyên, hảo hảo, nói chính sự, tần kỷ nguyên thanh thanh giọng nói, xem xương ống chân nơi này, nguyên bản gãy xương chỗ cơ bản đã bị cốt vẩy bao vòng, không sai biệt lắm nhìn không ra tới gãy xương tuyến, chiếu trước đây tốc độ khôi phục đi xuống. Dự tính lại quá hai chú gãy xương tuyền có thể hoàn toàn biến mất, đặt tới lâm sàng khép lại, đến lúc đó liền có thể thích hợp xuống đất đi một chút rèn luyện một chút. Hứa Bạch Thâm trước mắt sáng ngời, quay đầu lại thấy Thích Duẫn Tiệm bình tĩnh gật đầu, vì thế hắn chỉ có thể ở trong lòng hò hét, hảo ra. Tần Kỳ Nguyên tiếp theo lại bổ sung nói, bất quá không thể đi lâu lắm, tần suất cũng không thể quá cao, đơn giản tới nói vẫn là không thể hoàn toàn vứt bỏ xe lan, lại nhẫn một đoạn thời gian đi. ân Thích Duẫn Tiệm tỏ vẻ minh bạch. Dương mắt nhìn về phía hứa bạch thâm, đi thôi. a Hứa bạch thâm sửng sốt một cái trước mắt, này liền đi rồi. Hào đột nhiên. Tần kỷ nguyên đều thói quen, hướng ra ngoài quét quét tay nói, đi thôi đi thôi, ta còn có khác hẹn trước. Hứa bạch thâm đi đến thích dẫn tiệm mặt sau đẩy hắn xoay người, kia kỷ nguyên ca cúi chảo, phiền thoái ngươi. Tiểu bạch thực sự có lễ phép, không giống nào đó người. Tần kỷ nguyên nói nhớ tới cái gì, lại đem người kêu trở về, từ từ tiểu bạch, tới thêm cái chát. nga, nga. Hứa Bạch Thâm vội móc di động ra hơn nữa hắn. Hứa Bạch Thâm đem Thích Duẫn Tiệm đẩy đến bệnh viện bãi đỗ xe, chờ Tiểu Trịnh đem hắn bế lên xe sau chính mình từ bên kia bỏ lên trên ghế sau. Tiểu Trịnh thu hảo xe lăn lại ngồi trên điều khiển vị lái xe. Hứa Bạch Thâm đột nhiên tò mò, Duẫn Ca, ngươi có phải hay không phải cho Trịnh Ca phát tam phân tiền lương a? Thích Duẫn Tiệm quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi xem a. Hứa Bạch Thâm vươn ra ngón tay bảo tiêu, hộ công, tài xế, Trình Ca thân kiêm số trước. Là nên lấy tam phân tiền lương nha. Thinh dân tiệm cười một cái, lại không phải ngươi lấy, nhọc lòng cái gì. Hứa bạch thâm nâng lên cảm, ta đây là ở vì làm công người tranh thủ ích lợi. Rốt cuộc hắn trước kia cũng là làm công người, nhất để ý chính là mỗi tháng có thể có bao nhiêu tiền tiến vào chính mình túi. Hàng phía trước tiểu Trịnh phi thường cảm động, cảm ơn hứa thiếu ra quan tâm, thích tiên sinh cho ta phát tiền lương rất nhiều. Có thể sử dụng thượng rất nhiều cái này từ, nói vậy tiểu Trịnh đối hắn tiền lương là phi thường vừa lòng. Hứa Bạch Thâm bắt đầu hâm mộ hắn, chớp chớp mắt hỏi, Tuấn Ca, bên cạnh ngươi còn có chức vị chỗ trống không? Thanh Duân Tiệm đỡ đỡ cái chán, giống như tự hỏi, bảo mẫu ngươi thiếu sao? Hứa Bạch Thâm khoe mẽ gặp may, ngươi cảm thấy ta thế nào? Thanh Duân Tiệm nhấc lên mí mắt, cũng không thiếu. Hứa Bạch Thâm thở dài một tiếng, đối tượng không hảo bắt lấy, ở hắn bên người tìm cái công tác cũng khó. Tiếc nối khoảnh khắc, Hứa Bạch Thâm di động vang lên một tiếng, hắn cờ lật mở, a. Thanh Tuấn Tiệm theo bản năng xem một cái hắn. Hứa bạch thâm bùn bùn đã phát mấy cái tin tức, thấy thích Duẫn tiệm chú ý bên này, liền đem điện thoại chính diện dơ lên hắn trước mắt, kỷ nguyên ca thật cho ta phát sinh ngày bao lì xỉ. Không chắc có một cái thực rõ ràng chuyển khoản tin tức, con số là 6.666. Thật nhỏ ngọn. Thích Duẫn tiệm nhỏ giọng nói. Hứa bạch thâm không tán đồng mà phản bác nói, rất nhiều. Hắn trước kia vừa học vừa làm 2-3 tháng đều không nhất định có thể tránh đến nhiều như vậy. Tuy rằng hắn di động có 80 nhiều vạn cự khoản. Với hắn mà nói là cự khoản, nhưng đó là hắn xuyên tới khi liền có, không trải qua chính mình tay tròn nên cảm giác không quá chân thật, chỉ có trơ mắt nhìn con số dâng lên mới sảng. Phản bắt xong, hứa bạch thâm quay đầu mắt trông mong mà nhìn thích Duẫn tiệm không nói lời nào. Thích Duẫn tiệm trầm mặc 2 giây, hỏi, như thế nào? Ta cũng muốn cho ngươi phát một cái bao lì xì. Hứa bạch thâm chớp chớp đôi mắt, Duẫn ca, ta đều không có ngươi liên hệ phương thức. Chương 17 Sinh nhật ngày đó hắn nguyên bản đều mau làm thích dẫn tiệm đồng ý chính mình đi tìm hắn, kết quả nửa đường sát ra tới hứa ngôn hàn cùng sở dập đánh gãy bọn họ nói chuyện, mặt sau thẳng đến yến hội kết thúc hắn cũng chưa lại tìm được cơ hội trọng nhặt cái kia đề tài. Quá song sinh nhật hắn di động liên hệ người hơn nữa một đống, duy độc không có chính mình nhất tưởng thêm cái kia. Đương nhiên hứa bạch thâm hơi xấu hổ mà túi đầu bổ sung nói, ngươi nếu là tưởng cho ta phát bao lì xỉ, ta cũng là sẽ không cự tuyệt. Vẫn là câu nói kia, thiền sao, càng nhiều càng tốt. Thích Duẫn Tiệm ý vị không rõ mà cười một tiếng, sự không làm ngươi làm, tiền lương nhưng thật ra đến phát. Hứa bạch thâm tự động xem nhẹ hắn trong lời nói trêu chọc, ba ba nói, ta đây không cần bao lì xỉ, ta liền thêm cái bạn tốt. Lần trước không thành công bắt lấy liên hệ phương thức, hôm nay vô luận như thế nào không thể lại bỏ lỡ. Không chờ Thích Duẫn Tiệm mở miệng, hắn lại nói, ngươi đều có tiểu ngôn điện thoại, nói như thế nào cũng nên cho ta lưu một cái dây số đi. thanh Duẫn Tiệm mị hạ đôi mắt, thanh âm mạc danh mang theo điểm áp bách. Vì cái gì muốn cùng hắn so? Bởi vì chúng ta đều là hứa gia hài tử a." Hứa Bạch Thâm đơn thuần nói, "Chúng ta đối với ngươi mà nói không có thân sơ viễn cận chi biệt, ngươi hẳn là đối xử bình đẳng." Thích Duẫn Tiệm chầm rãi phun ra một hơi. Hứa Bạch Thâm nhớ tới bên người người này thích ăn mềm, vì thế miệng một bẹp, chẳng lẽ Duẫn Ca ngươi cũng giống những người đó giống nhau, thấy ta mới vừa hồi hứa gia, trong lòng chỉ nghĩ xem ta chơi cười cũng không tưởng cùng ta giao bằng hữu. "Được rồi." Thính Duẫn Tiệm đánh gậy hắn thao thao bất tuyệt. Từ trong túi lấy ra di động. Hứa bạch thâm mỹ tư tư mà tồn dạy số. Hơn nữa bạn tốt, ta đây về sau có thể đi tìm ngươi đi. Hứa bạch thâm. Thích dân tiệm lần đầu tiên nghiêm túc mà kêu tên của hắn. Tính thượng ta thấy ngươi trèo tường lần đó. Chúng ta tổng cộng cũng mới thấy qua tứ phía. Ngươi vì cái gì? Hắn tìm không thấy tinh chuẩn nói tới miêu tả hứa bạch thâm đối chính mình thái độ. Hứa bạch thâm lại nghe đã hiểu hắn chưa hết chi ngôn. Đấy lòng hoảng hốt, ta không phải đã nói rồi sao? ta thấy ngươi có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, cho nên khống chế không ngừng muốn tìm ngươi nói chuyện. Thinh Duẫn tiệm giữa mày níu lại, ta giống như cũng cùng ngươi đã nói, ta không nghĩ nói chuyện. Nhưng là ngươi hôm nay rõ ràng nói rất nhiều, Hứa Bạch Thâm chửi thầm một câu, sau đó nói, ta một người nói cũng có thể nha. Thinh Duẫn tiệm trầm mặc một hồi lâu, lại mở miệng khi thanh âm có vẻ có chút lãnh đạm, ta rất vội, vẫn là cự tuyệt ta. Hứa Bạch Thâm ngược đau xót, hảo đi, ta đã biết. Hừ, hắn cũng là có ngạo khí. Không tìm liền không tìm, dù sao ngươi chính là cái nam xứng, cùng hứa ngôn hàn là sẽ không có kết quả. Đến lúc đó ngươi bị cự tuyệt nhưng đừng khóc. Hứa Bạch Thâm quay đầu nhìn ngoài cửa sổ dòng xe cộ, cái hốt ẩn ẩn để lộ ra một cổ quật cường. Thinh Duẫn Tiệm môi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, cũng quay đầu nhìn về phía bên kia ngoài cửa sổ. Điều khiển vị thượng tiểu trịnh nhấp khẩn miệng, tiên lặng để cao tốc độ xe. Xe hơi ở so thường lui tới đoạn thời gian nội sử tiến khu biệt thự, không cần thích Duẫn Tiệm phân phó. Tiểu trịnh chủ động trước đưa hứa bạch thâm về nhà. Hứa ra 4 tầng tiểu dương lâu ánh vào mi mắt, hứa bạch thâm trước tiên làm tốt xuống xe chuẩn bị, hắn hiện tại thực không vui, cho nên hắn tính toán trong chốc lát không cùng thích dẫn tiệm nói tai kiến. Xe hơi dần dần tới gần hứa ra đại môn, hứa bạch thâm thông. Quá xa tiền phương pha lê thấy một chiếc màu trắng xe con mới vừa ngừng ở ngoài cửa lớn, hắn di một tiếng, nhìn xem di động mới phát hiện đã tới rồi hứa ngôn hẳn tan tầm thời gian. Hứa Nôn Hàn rất xa liền nhận ra kia chiếc xử tới màu đen xe hơi là Thích Doãn Tiệm. Hắn ráng xuống cửa sổ xe, nghĩ chờ một chút cùng Thích Doãn Tiệm chào hỏi một cái. Rốt cuộc hắn hiện tại ở tiệm phong điền sản thực tập, Thích Doãn Tiệm là hắn lão bảng. Nhưng mà xe hơi mới vừa dừng lại ổn, từ trên ghế sau thoáng xuống dưới thế nhưng là hứa bạch thầm, đối phương cũng không quay đầu lại mà chiều hắn bên này đi tới. Tiểu Nôn, ngươi tan tầm lạc. Hướng ngôn Hàn ngơ ngác mà ân một tiếng, ngươi như thế nào? Lời nói còn không có hỏi ra khẩu. Màu đen xe hơi ghế sau cửa sổ xe hàng xuống dưới, Thích Quân tiệm tầm mắt ở Hứa Bạch Thâm bóng dáng thượng ngưng lại một cái trước mắt, sau đó đôi hắn gật gật đầu, không chờ hắn đáp lại xe hơi liền lên ngang mà đi. Hứa Ngôn hàn có chút mặc danh, quay đầu lại tiếp tục hỏi, ngươi đi đâu nhi? Như thế nào ngồi dẫn ca xe trở về? Hứa Bạch Thâm ngô một tiếng, ta đi bệnh viện, đụng tới dẫn ca liền cọ hắn xe đã trở lại bãi. Hứa Ngôn hàn nhíu mày, ngươi đi bệnh viện làm cái gì? Lời này hỏi, đi bệnh viện còn có thể làm cái gì? Hứa Bạch Thâm cong môi cười, đi dạo. Hứa Ngôn Hàn cũng ý thức nói chính mình vấn đề rất có vấn đề, nhấp nhấp môi nói, vào nhà rồi nói sau. Hứa Bạch Thâm gật đầu, đại môn phân biệt hướng Ngôn Hàn biển số xe, tự động hướng hai bên mở ra. Hứa Bạch Thâm tiến vào sau ở ngoài cửa đợi chờ, cùng Đình Hảo xe hướng Ngôn Hàn một đạo vào nhà. Hai người chống ở huyền quan chỗ trên tường đổi dải, Hứa Ngôn Hàn giống như tùy ý mở miệng, ngươi vừa rồi nói chuyện đắc tội duyên ca. Ân. Hứa Bạch Thâm dẫm lên dép lê chân suýt nữa vừa trưởng. Kinh ngạc nói, ngươi tử chỗ nào nhìn ra tới. Hắn nhìn qua không rất cao hứng. Hai người vừa đi vừa liêu, quay đầu thấy Đinh Hiến Nghi ngồi ở phòng khách trên sofa, hứa ngôn hàn lập tức ngừng miệng, mẹ. Hứa bạch thâm rất biết điều mà không có truy vấn, theo sát hô một tiếng, mẹ. Đinh Hiến Nghi mới vừa cùng trợ lý thông xong điện thoại, không nghe thấy bọn họ nói cái gì, ngầm đầu thấy hai cái nhi tử cùng nhau trở về, cười tủm tỉm mà, ta liền nói về nhà tới như thế nào không gặp tiểu bạch, ngươi đi tiếp tiểu ngôn tan thầm. Hứa Bạch Thâm sờ sơ cổ, nói, không có, ta chính là ở phụ cận tùy tiện đi dạo, vừa vặn đụng tới tiểu nôn, liền cùng nhau đã trở lại. Hứa Ngôn Hàn cũng cười nói, ta lái xe đi thử bàn, nào dùng đến người tiếp. Hào đi. Đinh Hiến Nghi nói, vậy các ngươi trước đi lên thay quần áo, lập tức ăn cơm. Hứa Bạch Thâm đã đi theo bọn họ dưỡng thành ra cửa thay quần áo, trở về cũng muốn thay quần áo thói quen, cùng hứa Ngôn Hàn cùng nhau lên lầu. Phòng trưng Đinh Hiến Nghi nghe không thấy bọn họ thanh âm. Hứa bạch thâm một lần nữa nhắc tới phía trước đề tài, người liền vội vàng quét dẫn ca liếc mắt một cái, liền nhìn ra hắn không cao hứng. Không nên à, thích dẫn tiệm không phải cảm xúc lộ ra ngoài người, ít nhất hắn ngồi trên xe dùng dư quăng là không thấy ra tới thích dẫn tiệm không cao hứng. Hơn nữa hứa ngôn hàn phía trước không phải hòa giải thích dẫn tiệm không quá thuộc sao, có thể như vậy hiểu biết hắn tập tính. Tổng không đến mức hắn đi thích dẫn tiệm công ty thượng hai ngày ban hai người liền tục đến loại tình trạng này đi. Hứa ngôn hàn lên cầu thang bước chân một đốn trong ánh mắt hiện lên một kia phức tạp, tránh nặng tìm nhẹ nói, thực rõ ràng, cho nên ngươi thật sự nói chuyện đắc tội hắn, ta không có a. Hứa Bạch Thâm nhún nhún vai, không tin ngươi đi hỏi hắn tài xế. Hứa Ngôn Hàn vô ngữ, hắn tức giận cái gì đến lầu hai, Hứa Bạch Thâm lẩm bẩm hướng chính mình phòng đi, thầm nghĩ rõ ràng là thích dẫn tiệm cự tuyệt hắn kỳ hảo, nên tức giận là hắn hảo đi. Hắn trong lòng trang sự, không chú ý tới phía sau Hứa Ngôn Hàn ngừng ở cửa thang lầu nhìn hai mắt hắn bóng dáng mới xoay người trở về phòng. Hai người đổi hảo quần áo xuống lầu, Trần Di đã đem đồ ăn bưng lên bàn, Đinh Hiến Nghi ngồi trên vị trí chờ bọn họ, hai người các từ một bên nhập tòa. Phần 15. An tám phần lo, no. Đinh Hiến Nghi buông chiếc búa, bên cái miệng nhỏ An Canh bên nói, ta ngày mai liền trở về công tác, lần này vẫn là muốn ra ngoại quốc. Hứa Ngôn hàng tập mãi thành thói quen hỏi, muốn đi bao lâu đâu? Đinh Hiến Nghi nói, còn không xác định. Hứa Bạch Thâm cảm thấy chính mình cũng nên nói điểm cái gì, vì thế ngẩng đầu ngọt ngào mà cười nói, mẹ Ta sẽ tưởng ngươi. Trong khoảng thời gian này, Đinh Hiến Nghi làm hắn thân thiết mà cảm nhận được có mụ mụ là cỡ nào ấm áp cảm thụ, cực đại mà đền bù hắn đời trước tiên mới. Đinh Hiến Nghi nghe được lòng tràn đầy vui mừng, công đạo tiểu hài tử dường như nói, các ngươi hai cái ở trong nhà không cần cãi nhau nga Ta sẽ không cùng tiểu ngôn xảo. Hứa bạch thâm vô bộ ngực bảo đảm. Hắn muốn biết rõ hứa ngôn hàn là vai chính chịu còn đụng phải đi, chính là ăn nhiều căng, ôm đùi đều không kịp, nào dám cùng hắn cãi nhau nha. Ngại chính mình chân nhiều sao?" Hứa ngôn Hàn cũng nghiêm túc nói, "Mẹ ngươi yên tâm đi. Nếu nói trước đây hắn còn ở lâu một cái tâm nhãn, sợ Hứa Bạch Thâm là ở ngẹn cái gì ý nghĩ xấu, nhưng gần nhất ở trung xung dưới, hắn đã tin tưởng Hứa Bạch Thâm là thiệt tình đem hắn trở thành người một nhà, trở thành ca ca đối đãi. Không nói đến hắn trong lòng cảm kích Hứa phụ Hứa Mâu đối hắn dưỡng dục tri ân, vô luận như thế nào đều sẽ nhường điểm bọn họ thân nhi tử, riêng là Hứa Bạch Thâm tôn trọng hắn một phần, hắn sẽ trả lại cho ba phần." Ngày thứ hai, hứa bạch thâm rời giường khi trong nhà chỉ còn lại có hắn một người, đinh hiến nghi cùng hứa ngôn hàn đều đi làm đi, trần di phỏng trừng mua đồ ăn đi cũng không gặp. Hắn lẻ loi mà ăn bữa sáng, thâm giác chính mình cũng nên tìm điểm sự tình làm, gần nhất quá đến quá mức thành thời, đều mau đã quên trước kia vội vàng đi học làm công, một ngày hận không thể bẻ thành hai ngày qua dùng nhật tử. Chính là hắn có thể làm cái gì đâu. Hắn trước kia đã làm rất nhiều công tác, gia giáo, người phục vụ, vườn trường kiêm chức đưa cơm hộp, Tay mơ chạm dịch công nhân từ từ hắn đều nếm thử quá, nghỉ đông và nghỉ hè thời gian trường chút còn từng vào điện tử xưởng. Nhưng hắn hiện tại thân phận hiển nhiên không thích hợp lại đi làm những việc này. Không sai, hắn là gia tâm, trước kia là vì sinh hoạt bức bách gì khổ đều có thể ăn, hiện tại đều trở thành hứa thiếu gia, không cần thiết lại vì kia tam dừa hai táo mệt chết mệt sống. Mệt có thể, ít nhất tiền lương đến cao chút. Đáng tiếc, Nguyên Bản nghĩ một công đôi việc cấp thích dẫn tiệm đương bảo mẫu, nhưng mà nhân ra không cần. Ừ, hứa Bạch Thâm thở phì phì mà nhai bánh bao, đáy lòng vẫn là không quá thông khoái, hắn muốn trộm luyện tập 21 thiên, kinh diễm thích dẫn tiệm, cái này nam sướng. Trong lúc suy tư, tùy tay gác ở trên bàn di động chấn động hai hạ, Hứa Bạch Thâm cờ lại mở màn hình, biểu hiện thu được một cái hoẹ chặt tân tin tức. Kỷ Tân Vũ, Hứa Bạch Thâm, ngươi hôm nay có thời gian sao? Hắn cùng Kỷ Tân Vũ mấy ngày nay vẫn luôn vẫn duy trì liên hệ, nhưng này vẫn là đối phương lần đầu tiên ước hắn. Hứa Bạch Thâm, có a. Kỷ Tân Vũ vậy ngươi có thể hay không đổi ta đi một chỗ? Hứa Bạch Thâm gõ di động sát nghĩ nghĩ trả lời có nguy hiểm sao? Kỳ Tân Vũ không có nơi đó hệ số an toàn rất cao. Hứa Bạch Thâm bị hắn hình dung đậu cười vậy ngươi tới đó ta ta sẽ không lái xe. Kỳ Tân Vũ ước hảo nửa giờ sau lại hứa ra tiếp hắn. Hứa Bạch Thâm mấy ngủm ăn xong bánh bao lên lầu đổi ra ngoài quần áo tính hảo thời gian ra cửa một chiếc xe vừa vận ở hứa ra ngoài cửa lớn dừng lại Kỳ Tân Vũ dò ra đầu cười chiều hắn vây tay. Hứa Bạch Thâm ngồi vào ghế phụ vị, ngươi rất thủ khi a. Kỳ Tân Vũ thấy hắn cột kỹ đai an toàn, nhìn kính chiếu hậu phát động ô tô, tiêu ngạo mà nói, khác ưu điểm không có, chính là sẽ không đến chế. Còn rất tự hào. Hứa Bạch Thâm nết lên khỏe miệng, ngươi làm ta bồi ngươi đi chỗ nào a? Đi Trung ương Thương vụ khu. Kỳ Tân Vũ nói, đến, cùng hắn cái này ngoại lai người ta nói tương đương chưa nói, hắn lại không biết tấn giang thị Trung ương Thương vụ khu ở đâu. Hứa Bạch Thâm lại hỏi, vì cái gì tìm ta bồi ngươi đi? Bởi vì ngươi là mới tới, ta biểu ca nhìn đến ngươi ở hẳn là sẽ cho ta điểm mặt ngũi, không đến mức mắng ta mắng quá tàn nhẫn. Kỳ Tân Vũ tự cho là thông minh mà nói. Nga! Hứa bạch thâm thuận miệng đáp. 3 giây sau, hứa bạch thâm đột nhiên quay đầu. Cái gì? Ngươi muốn mang ta đi dẫn ca công ty. chương 18. Kỳ Tân Vũ bị hắn sợ tới mức thiếu chút nữa không tin được tay lái, nuốt nuốt nước miếng hỏi, ngươi không muốn đi sao? Nếu là không muốn nói ta? Không có không có. Hứa Bạch Thâm vội đánh gây hắn nói, "Đi thôi, đi thôi." Chỉ là hắn nguyên bản tưởng muốn trộm luyện tập 21 Thiên Kinh Diễm Thích dẫn Tiệm, lúc này mới một ngày không đến, ngày hôm qua phân biệt trước còn náo loạn điểm không thoải mái, hắn đi lên cũng chưa cùng thích dẫn Tiệm nói tái kiến. Kỳ Tân Vũ lặng lẽ ngắm Hứa Bạch Thâm hai mắt, thấy hắn giữa mày quanh quẩn ưu sầu, khuyên nói, "Ngươi yên tâm, ta biểu ca thực giảng đạo lý, hắn liền tính muốn mắng ta, cũng sẽ không lan đến gần ngươi." Hứa Bạch Thâm muốn cười, cái này hắn nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng. Hắn vì cái gì phải mắng ngươi? Ngươi lần trước không phải nói hắn chưa bao giờ tức giận sao? Hắn là không cùng ta sinh khí nha. Kỳ Tân Vũ cười khổ, là ta mẹ kêu hắn mắng một mắng ta. Ha! Hứa bạch thâm trong mắt tất cả đều là mới lạ, cho nên ngươi liền đi hắn công ty làm hắn mắng ngươi. Kỳ Tân Vũ gật gật đầu, đúng vậy, ta đi tìm hắn nói, hắn làm làm bộ dáng nói vài câu là được, nếu là chờ hắn không tới nhà của ta, liền sẽ biến thành ta ba mẹ, tỷ của ta, hơn nữa hắn cùng nhau nói ta đến nói tốt nhất nửa ngày. Hứa Bạch Thâm bị hắn lo di thuyết phục, giống như có điểm đạo lý. Kỳ Tân Vũ lại kiêu ngạo đi lên, ngươi nếu là giống ta giống nhau từ nhỏ bị nói đến đại, cũng có thể tổng kết ra điểm kinh nghiệm tới. Hứa Bạch Thâm đều không cần hỏi hắn vì cái gì sẽ từ nhỏ bị nói đến lớn, gốc bạch nó sao, khẳng định là có. Điểm bản lĩnh ở trên người. Xe được rồi 20 phút tả hữu, chỉ thấy chung quanh kiến trúc toàn biến thành hiện đại hóa cao ốc building, mật độ cao, dense có hứng thú, khí thế rộng rãi tụ tập thành thị kinh tế cùng văn hóa lực lượng. Kỳ Tân Vũ đem xe ngừng ở một đống đại lâu trước, tới rồi. Hứa Bạch Thâm đẩy cửa ra xuống xe, ngửa đầu nhìn về phía lâu bên ngoài quải thể bài. Ở cái này tức đất tức vàng đoạn đường, tiệm phong điền sản chiếm cứ tương đương quảng địa bàn. Lâu thân đại bộ phận đều là màu xanh biển pha lê, phản xạ ánh mặt trời đâm vào người cơ hồ không mở ra được mắt, Hứa Bạch Thâm nhắm mắt lại thích ứng, lại trợn mắt liền thấy lầu một đại sảnh ngoại đứng vài cái bảo an. Đi thôi, đi vào. Kỳ Tân Vũ đã vòng tới rồi hắn bên người. Hứa bạch thâm gật đầu cùng hắn sóng vai đi tới, ngươi nói được không sai. Cái gì? Cái này địa phương hệ số an toàn nhìn qua xác thật mang cao. Ha ha ha ta không nói dối. 123. Ta tin ngươi. Kỳ Tân Vũ tới đi tìm thích dẫn tiệm rất nhiều thứ, trước đài nhận được hắn, tựa hồ còn biết hắn là đỉnh đầu lao bản biểu đệ, chỉ đơn giản đăng ký xuống dưới khách, thích tổng văn phòng ở đỉnh tầng. Yêu cầu ta đánh nổi tuyến kêu thích tổng bí thư tới đón các ngươi đi lên sao? Không cần Kỷ Tân Vũ xua xua tay, chính chúng ta đi lên là được. Hai người đi đến đại sảnh một bên thang máy gian, Kỷ Tân Vũ ấn xuống tối cao tầng lầu, cửa thang máy đóng lại sau Hứa Bạch Thâm đột nhiên có chút khẩn trương, đối với phản quang thang mặt sửa sửa cổ áo. Kỷ Tân Vũ xem hắn hai mắt, đi theo để để lương quần. Hứa Bạch Thâm thẳng thắn eo, hỏi, "Kỷ Tân Vũ, ta hôm nay ăn mặc đẹp sao?" "Đẹp." Kỷ Tân Vũ không nghĩ nhiều, cũng hỏi ta đâu, ta đẹp sao, ngươi cũng đẹp. Hứa Bạch Thâm lại lay vài cái đầu tóc, ngươi nếu là sớm nói mang ta tới công ty, ta liền xuyên chính thức chút. Kỷ Tân Vũ không sao cả nói, chúng ta lại không phải tới đi làm. Ai, ngươi không hiểu. Thang máy ở đỉnh tầng dừng lại, Kỷ Tân Vũ quen cửa quen nẻo mà dẫn dắt Hứa Bạch Thâm hướng thích dẫn tiệm văn phòng đi, ngươi gặp qua ta biểu ca đi. Hứa Bạch Thâm cúi đầu trần chờ nói, gặp qua. Đừng sợ. Kỷ Tân Vũ hảo tâm an ủi hắn ta biểu ca chỉ là không thích nói chuyện, nội tâm vẫn là thực hiền hòa. ngang nga. hứa bạch thâm thất thần gật đầu, hắn ở tự hỏi chờ lát nữa nhìn thấy thích duẫn tiệm muốn hay không trang không thân. không đợi hắn tự hỏi ra cái nguyên cơ tới, một bên tiểu văn phòng đi ra một cái thân hình cao lớn nam nhân. kỳ tiểu thiếu gia. nam nhân mới đầu chỉ kêu kỳ tân vũ, đại hứa bạch thâm ngẩng đầu sau thanh em vừa chuyển, hứa thiếu gia. hứa bạch thâm nơ ngắc mà, ngươi hảo. kỳ tân vũ thể diện cười, trình bí thư. Ta biểu ca ở văn phòng sao? Ta đi, Hứa Bạch Thâm không phục mà tưởng, Tiểu Trịnh còn kiêm chức bí thư. Hắn cơ hồ một người đem thích duẫn tiệm bên người trước vị bao viên a, đều một cái cho hắn thật tốt. Tiểu Trịnh nói, thích tiên sinh ở dưới lầu phòng họp mở họp, xem thời gian không sai biệt lắm nên kết thúc, ta đang chuẩn bị đi xuống tiếp hắn. Hành, ngươi đi đi. Kỳ Tân Vũ tự phụ gật gật đầu, thuận tiện nói với hắn, ta cùng ta bằng hưu ở hắn văn phòng chờ hắn. Tiểu Trịnh gật đầu đi. Ngươi vừa đi Kỳ Tân Vũ lập tức không hợp chứ, tiến lên đẩy ra lớn nhất kia gian văn phòng, "Hứa Bạch Thâm, ngươi chờ hạ giúp ta cái vội bái." Hứa Bạch Thâm chính nhìn xung quanh văn phòng nội trang hoàng, thuận miệng đáp, "Gấp cái gì?" Kỷ Tân Vũ lôi kéo hắn ngồi vào tiếp khách trên sofa, "Chính là ta biểu ca chờ lát nữa mắng ta thời điểm, ngươi liền giả bộ thực bộ dáng giật mình, hắn vừa thấy ta trước mặt ngoại nhân mất mặt mũi, khẳng định sẽ thu điểm." Chuyển. Hứa Bạch Thâm hoài nghi, "Được không sao?" "Được không?" Kỷ Tân Vũ vẻ mặt nghiêm túc, Ngươi không ở chỗ này lớn lên không biết, chúng ta loại này gia đình nhất để ý mặt mũi, cái gọi là việc xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài, đặc biệt là ở cái này trong vòng, kiên kỵ nhất để cho người khác nhìn chê cười. Ta đây xử tại nơi này chẳng phải là phạm vào dẫn ca kiên kỵ hứa bạch thâm càng thêm cảm thấy hắn biện pháp không đáng tin cậy, hơn nữa hắn sẽ không khắc tìm thời gian thu thập người sao. Sẽ không. Kỳ Tân Vũ kiên định nói, ta biểu ca nguyên tắc là hôm nay sự hôm nay tất, một sự kiện chỉ biết mắng ta một lần. Hứa Bạch Thâm hết chua nói rồi. Ha ha, ngươi liền giúp ta lúc này đây sao? Kỷ Tân Vũ lay động hắn cánh tay, mềm tiếng nói làm nũng. Xong việc nhi ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hứa Bạch Thâm bị hoảng đến chóng vắng đầu, bất đắc dĩ mở miệng. hành, bất quá ta có cái điều kiện. Ngươi nói. Kỷ Tân Vũ chớp chớp mắt hạnh. Hứa Bạch Thâm cười tủm tỉm mà. Về sau ta yêu cầu ngươi thời điểm. Ngươi muốn ở ngươi biểu ca trước mặt giúp ta nói tốt. Này tính điều kiện gì? Kỷ Tân Vũ không phải thực hiểu nhưng rất thông khoái mà đáp ứng rồi. hai người mới vừa thương lượng xong, văn phòng bên ngoài liền truyền đến xe lăn lăn lộn độc đáo thanh âm. ngay sau đó, Thích Duẫn Tiệm thân ảnh liền xuất hiện ở cạnh cửa. có lẽ là Tiểu Trịnh đẩy hắn đi lên khi nói với hắn qua Hứa Bạch Thâm cũng ở. Thích Duẫn Tiệm vào cửa sau trước quét Hứa Bạch Thâm liếc mắt một cái, cảm xúc không rõ. Kỳ Tân Vũ đứng lên kêu hắn, biểu ca. Hứa Bạch Thâm theo sát cũng đứng lên, biểu ca. Thích Duẫn Tiệm, ngươi kêu cái gì biểu ca? Kỳ Tân Vũ mở to hai mắt nhìn về phía người bên cạnh. Hứa bạch thâm sờ sờ cái mũi, ta khẩn trương, miệng gáo. Kỳ Tân Vũ còn đương hắn là bởi vì kế tiếp muốn diễn kịch mà khẩn trương, ở thích dẫn tiệm nhìn không thấy góc độ điên cuồng cấp hứa bạch thâm đưa mắt ra hiệu. Tiểu Trình không có theo vào tới, thích dẫn tiệm chính mình chuyển xe lăn tới gần sofa, ta không phải nói cho ngươi đi nhà ta chờ ta. Lời này hiển nhiên không phải cùng hứa bạch thâm nói, hứa bạch thâm hiếp mắt thầm nghĩ tuy rằng chính hắn cũng không cùng kỷ tân vũ thuyết minh hắn cùng thích duẫn tiệm còn tính quen thuộc nhưng là thích duẫn tiệm liền như vậy bỏ qua hắn này tính tình không khỏi cũng quá lớn điểm long ta cấp chờ không kịp ngươi tàn tầm về nhà kỷ tân vũ nói chê cười đi biểu ca ra còn như thế nào mang bằng hữu còn như thế nào làm hứa bạch thâm hỗ trợ từ giữa điều hòa thinh duẫn tiệm cười lạnh vội vã làm ta má ngươi kỷ tân vũ vô pháp phản bác ngược lại đem hứa bạch thâm đẩy lên phía trước ca Ta cho ngươi giới thiệu một chút, hắn là ta bạn mới, Hứa Bạch Thâm. Hứa Bạch Thâm quy quy củ củ mà phất tay, ngươi hảo. Thích Duân tiệm nhìn hắn một hồi lâu, sau đó như có như không mà thở dài một hơi, nhưng thật ra lần đầu tiên gặp ngươi như vậy câu nệ. Hứa Bạch Thâm sửng sốt, môi hơi hơi lỗ khởi, ngươi không phải hy vọng ta như vậy. Ân. Lời này chung có chuyện rõ ràng đến kỷ Tân Vũ đều nghe ra tới, các ngươi gặp qua rất nhiều lần sao? Phần 16. cũng không có rất nhiều lần lặp Hứa Bạch Thâm mở ra một bàn tay. Hôm nay là lần thứ năm. Hắn kỳ thật là có điểm tiểu mừng thầm. Nguyên tưởng rằng thích dẫn tiệm ngày hôm qua cự tuyệt đại biểu không muốn cùng hắn đi thân cận quá. Không nghĩ tới hắn hôm nay lại như vậy không kiêng rẻ. Hắn vốn đang tính toán trang mới vừa nhận thức. Kỳ tân vũ ninh lông mày, không phục mà nói, là chúng ta thấy số lần gấp 2 còn nhiều. Hứa bạch thâm đối hắn nét miệng cười, làm người không cần có đua đòi tâm. Người nói có lý. Kỳ tân vũ bình thường trở lại. Thích duẫn tiệm trực tiếp lược qua điểm này. Ngươi tới bị mắng còn tự mang người xem. Ai nha? Kỷ tân vũ dậm chân một cái, ca ngươi có thể hay không ở ta bằng hưu trước mặt cho ta chừa chút mặt ngùi a? Hứa bạch thâm phối hợp mà bên này xem một cái, bên kia xem một cái, đôi mắt mở đại đại, sợ thích dẫn tiệm nhìn không ra tới hắn ở giật mình. Thanh dẫn tiệm phi thường vô ngữ, trước mặt này hai người là đem hắn trở thành ngốc từ sao. chương 19. Thanh dẫn tiệm dựa vào lưng ghế, đôi tay đắp ở xe lăn trên tay vị nâng lên mí mắt nhìn về phía diễn kịch diễn đến chính hang say hai người nói đi lần này là bởi vì chuyện gì ta mẹ không nói cho người sao? Kỷ Tân Vũ đối với ngón tay hỏi nàng không nói tỉ mỉ Thanh Duẫn tiệm ngữ khí một đốn hai người vẫn luôn đứng là ở so với ai khác cao sao? Kỷ Tân Vũ vội vội tay kéo Hứa Bạch Thâm ngồi xuống miễn cho hắn ca ngửa đầu cùng hắn nói chuyện cổ toàn tiến tới mắng hắn mắng đến ác hơn Hứa Bạch Thâm nhỏ giọng lẩm bẩm nói kia khẳng định là ngươi tương đối cao lạc ân Ta tương đối cao sao? Kỳ Tân Vũ để sát vào hắn nói thầm, ta vừa mới cũng chưa chú ý, chờ xong việc nhi chúng ta một lần nữa so một chút. Hứa Bạch Thâm, Thinh Duẫn tiệm cụ một tiếng. Kỳ Tân Vũ lập tức không dám làm việc riêng, ngồi nghiêm chỉnh nói, ta mẹ nói ta cũng nên thực tập, tiêu ta sớm kỳ nghỉ đi nàng công ty đi làm, ta không nghĩ đi. Thinh Duẫn tiệm lý do hai chữ vừa muốn nói ra, Hứa Bạch Thâm mắt tật lanh mồm lanh miệng hỏi, vì cái gì đâu? Bởi vì ta không nghĩ dựa nàng quan hệ, ta muốn chính mình làm việc giống biểu ca giống nhau xông ra một mảnh thuộc về chính mình thiên địa. kỷ tân vũ nôn chi chuẩn xác. hứa bạch thâm vươn ngón tay cái. Hoa nga, gia duy chỉ ngươi. thinh duân tiệm xoa xoa giữa mày, đừng quay rối. nga. hứa bạch thâm ngoan ngoãn câm miệng. ngươi nói thật. thinh duân tiệm ngược lại lại đối kỷ tân vũ nói. kỷ tân vũ ở hắn chăm chú nhìn hạ sống lưng dần dần hư nhuyễn lấy lòng mà cười cười nói, hảo đi, kỳ thật là ta không thích làm kia một hàng. hứa bạch thâm lại lanh mồm lanh miệng hỏi. Mụ mụ ngươi là làm gì đó? Bán châu nấu?" Kỳ Tân Vũ nói. "Hoa nga, vừa nghe liền rất kiếm tiền, Hứa Bạch Thâm thay đổi chủ ý, ta duy trì mụ mụ ngươi." Kỳ Tân Vũ, "Ngươi hảo thiện biến." Hứa Bạch Thâm cao thâm cười, "Ngươi đều là thiện biến." "Ngươi nói có lý." Kỳ Tân Vũ lại bình thường trở lại. Thanh Duẫn Tiệm bất đắc dĩ quét Hứa Bạch Thâm liếc mắt một cái, Hứa Bạch Thâm so cái ok thủ thế, ở miệng trước làm kéo lên khóa kéo động tác. "Vậy ngươi thích làm cái gì?" Thinh Duân tiệm hỏi, Kỳ Tân Vũ thật cẩn thận mà nhìn sắc mặt của hắn, ta còn không có tưởng hảo. Thinh Duân tiệm gật gật đầu, vậy ngươi trong khoảng thời gian này trước tưởng tưởng, hảo. Kỳ Tân Vũ đồng ý. Lúc sau liền không có người lại mở miệng, đợi 2 phút, Kỳ Tân Vũ chần chờ hỏi, cứ như vậy. Thinh Duân tiệm cho hắn một ánh mắt, giống như đang nói, vàng không đâu, người không mắng ta. Kỳ Tân Vũ không thể tin được. Thinh Duân tiệm bật cười nói, ngươi bằng hữu như vậy kinh ngạc ta dù sao cũng phải cho ngươi chửa chút mặt mũi. Kỷ Tân Vũ kinh hỉ mà quay đầu nhìn về phía Hứa Bạch Thâm, kia nhất chiêu thật thành công. Hứa Bạch Thâm mị hạ đôi mắt, hắn nhưng không giống Kỷ Tân Vũ như vậy thiên chân. Thích Duẫn Tiệm tám phần là nguyên bản liền không tính toán mang hắn. Kỷ Tân Vũ bước thiết mà tưởng cùng Hứa Bạch Thâm chúc mừng, chính là ngươi như thế nào không nói lời nào. Hứa Bạch Thâm chiều thích dẫn Duẫn Tiệm nĩu môi. Kỷ Tân Vũ trợn to hai mắt, cứ việc như thế, ngươi cũng không cần phải thân ta biểu ca đi. Hứa Bạch Thâm mắt trợn trắng mở miệng bằng mau tốc độ nói, ngươi biểu ca không cho ta nói chuyện. Kỳ Tân Vũ thiếu chút nữa không nghe rõ, hắn gãi gãi đầu, có sao? Biểu ca, ngươi vì cái gì không cho Hứa Bạch Thâm nói chuyện? Thinh Duẫn Tiệm chuyển qua xe lăn chiều bàn làm việc bên kia đi. Hảo, ngươi có thể nói chuyện, đừng sợ. Kỳ Tân Vũ an ủi nói. Thinh Duẫn Tiệm nghe thấy đừng sợ hai chữ khỏe miệng chịu chịu, hắn cái này biểu đệ sợ là đối Hứa Bạch Thâm có cái gì hiểu lầm. Hứa Bạch Thâm vô tội đôi mắt chớp ha chớp, thật tốt quá, không bị mắng. Kỳ Tân Vũ cười hắc hắc, nhỏ giọng nói, ít nhiều có ngươi ở, đợi chút thỉnh ngươi ăn cơm. Hứa Bạch Thâm trong mắt chuyển động, giống như thuận miệng nói, vừa vặn giữa trưa, chúng ta ăn cơm muốn kêu lên ngươi biểu ca sao? Kỳ Tân Vũ thanh âm càng nhỏ, ngươi không phải sợ hắn sao? Ngươi sẽ sợ hãi ta liền không gọi hắn. Đừng, ngàn và đừng. Hứa Bạch Thâm dụ mắt, ta không có việc gì, vẫn là kêu lên hắn đi, rốt cuộc hắn là ca ca. Kỳ Tân Vũ xem hắn trong mắt tràn ngập bội phục, ngẩng đầu dương giọng hỏi, ca. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm chưa sao? Ta buổi chiều còn có cái xe muôn khai. Thinh Duân Tiệm nói. Hứa Bạch Thâm nghe vậy ngẩng đầu, đáy mắt mất mát miêu tả sinh động. Kỳ Tân Vũ nga một tiếng, vậy. Liên ở công ty nhà ăn ăn đi. Thinh Duân Tiệm nói. A Lạc. Kỳ Tân Vũ quay đầu đối hứa Bạch Thâm nói. Ta ở chỗ này nhà ăn ăn qua vài lần, hương vị cũng không tệ lắm. Chúng ta hôm nay trước tiên ở nơi này ăn, hôm nào ta lại thỉnh ngươi ăn một lần, có thể chứ? Hứa Bạch Thâm gật đầu như đào tỏi, có thể, quả thực là quá có thể. Vừa lúc lập tức liền đến giữa trưa tan tầm thời gian, thực đường đồ ăn nói vậy đã chuẩn bị đầy đủ hết, mấy người liền tính toán tức khắc rời bước qua đi, thuận tiện mang lên bên ngoài tiểu trịnh. Nhà ăn ở lầu 3, thang máy chuyến về khi, Hứa Bạch Thâm tổng cảm giác chính mình giống như đã quên điểm cái gì, Thằng đến thích dẫn tiệm quay đầu phân phó trong một góc tiểu trịnh, cơm nước xong ngươi thông chi một chút thiết kế bộ bộ trưởng, làm hắn buổi chiều đến tổng hội nghị thất mở họp Hứa Bạch Thâm bỗng nhiên nhớ tới, hắn đã quên ở chỗ này đi làm còn có một người, Hứa Nôn Hàn. Hắn đều tới chỗ này, về tình về lý đều hẳn là cùng trên danh nghĩa huynh đệ Hứa Nôn Hàn chào hỏi một cái, "Ta." Hắn một mở miệng, thang nội mấy người đều nhìn về phía hắn. Hứa Bạch Thâm quan sát đến Thích dẫn Tiệm biểu tình, Tiểu Nôn cũng ở thiết kế bộ, "Ta muốn kêu thượng hắn cùng nhau ăn cơm." Thích Duẫn Tiệm biểu tình không có gì biến hóa, nhưng thật ra Kỷ Tân Vũ rất kinh ngạc, "Tiểu Nôn khi nào tới nơi này đi làm?" Vừa tới hai ba thiên, hắn trước tiên cùng ngươi biểu ca nói qua. Hứa Bạch Thâm nói, thanh dân tiệm kỳ quái mà liếc hắn một cái, làm hắn hạ ban lại đây. Ra thang máy, Hứa Bạch Thâm gọi điện thoại nói cho hứa ngôn hàn chính mình ở tiệm phòng, làm hắn đợi chút tới nhà ăn tìm bọn họ. Hứa ngôn hàn khá tò mò hắn tới làm gì, nhưng hai ba câu nói không rõ ràng lắm, liền cũng không hỏi nhiều, chỉ nói tốt. Cắt đứt điện thoại, mấy người đã tiến vào nhà ăn, hôm nay thức ăn là tự giúp mình chén nhỏ đồ ăn trái cây đồ uống cái gì cần có đều có kỳ tân vũ đi ở phía trước cầm hai cái mâm đồ ăn ca ngươi đi trước chọn cái hảo vị trí ta giúp ngươi múc cơm kỳ tiểu thiếu gia tiểu trịnh đi theo cuối cùng nói ngài lấy ngài thích ăn là được thích tiên sinh coi ăn kiêng hắn ta đến đây đi hảo đi kỳ tân vũ đem nhiều ra tới cái kia mâm đồ ăn đưa cho hứa bạch thâm ta cùng ngươi nói cái này xương sườn ăn rất ngon hứa bạch thâm ở hắn cực lực đề cử hạ cầm muối tiêu xương sườn làm nồi hương cay tôn cùng thịt mặn cà tím, kỳ tân vũ so với hắn nhiều cầm hai dạng, miệng lẩm bẩm, ngươi ăn đến quá ít, cái này cũng ăn rất ngon, ngươi xác định không cần sao? Không được không được, Hứa Bạch Thâm cuối cùng sao chén tô canh, về sau có cơ hội lại đến nếm thử, kỳ tân vũ từ bỏ du thuyết, nhỏ giọng nói, ta đây hôm nào lại mang ngươi tới, dù sao ta biểu ca sẽ không bị chúng ta ăn suy sụp, Hứa Bạch Thâm ước gì nhiều tới vài lần, hảo, một lời đã định, hai người cọ tới cọ lui mà qua đi. Tiểu Trịnh đã vì thích Doãn Tiệm dọn xong đồ ăn, quay trở lại đánh chính mình. Thích Doãn Tiệm chọn chính là một trương bốn người bàn, Kỷ Tân Vũ trước một bước ngồi vào Thích Doãn Tiệm đối diện, Hứa Bạch Thâm tầm mắt ở dư lại hai cái vị trí thượng du di một cái trước mắt, cuối cùng vẫn là lựa chọn quy quy củ củ mà ngồi ở Kỷ Tân Vũ bên cạnh. Hai người mâm đồ ăn đều là hồng toàn bộ một mảnh, cùng Thích Doãn Tiệm trước mặt Thái sắc hình thành tiên minh đối lập. A Kỷ Tân Vũ mới vừa ngồi xuống liền nói, ta lại đi lấy chút trái cây, các ngươi muốn ăn cái gì? Ta cùng nhau cầm đi. Hứa Bạch Thâm liếc liếc mắt một cái nghiêng đối diện Thích Duân Tiệm, nói, ta muốn ăn dâu tây, cảm ơn. Thích Duân Tiệm môi khẽ mở, ta không cần. Ta đây nhiều lấy điểm dâu tây đi. Kỳ Tân Vũ lo chính mình nói, ta phát hiện ngươi thực thích ăn dâu tây ai, lần trước ở nhà ngươi ngươi cũng là lấy rất nhiều, cùng ta biểu ca giống nhau. Hứa Bạch Thâm làm bộ kinh ngạc, thật vậy chăng? Hào xảo. Kỳ Tân Vũ cười hì hì đi rồi. Thinh Duẫn tiệm gấp đuôi trứng gà tôm bóc vỏ bỏ vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm, mắt nhìn thẳng. Lúc này này một vòng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Hứa Bạch Thâm chọc chọc cơm, Duẫn ca. Thinh Duẫn tiệm nhìn về phía hắn, ân. Hứa Bạch Thâm cho thấy trong sạch, kỷ Tân Vũ ngay từ đầu không nói cho ta hôm nay là tới ngươi công ty, cũng không phải là ta quấn lấy tới tìm ngươi a. Thinh Duẫn tiệm một đốn, ân. Tuy rằng ta xác thật rất muốn tìm ngươi. Hứa Bạch Thâm thoải mái hào phóng mà thừa nhận. Trong lời nói còn ẩn có ngạo kiểu chi ý, nhưng ta cũng là có nguyên tắc, ngươi đều cự tuyệt, ta liền sẽ không làm cái loại này lì lợm la liếm sự. Thinh Duân Tiệm gật gật đầu, không tỏ thái độ. Hứa Bạch Thâm túi đầu ba lượng khẩu gầm rớt một khối xương sườn, lại không thành thật, ngươi liền không có gì muốn nói. Thinh Duân Tiệm rốt cuộc banh không được cười nhẹ hai tiếng, ta phải nói cái gì? Hứa Bạch Thâm cắn cắn môi dưới, ngươi! Lúc này Tiểu Trịnh bưng mâm lại đây, hứa Bạch Thâm theo bản năng ngừng miệng. Bất quá tiểu chỉnh đi đến nửa đường liền ở không xa không gần một chương bên cạnh bàn ngồi xuống. Hứa Bạch Thâm hàng một chút tâm lượng, "Chính mình sáng tác cái bản, ngươi không nên nói ngươi ngày hôm qua kia lời nói không phải cự tuyệt ý tứ sao?" Thinh Duẫn tiệm những mày, "Ta ngày hôm qua xác thật chính là cái kia ý tứ." Hứa Bạch Thâm thở phì phì mà một ngụm cắn ở tô bối thượng không nói. Tới rồi tan tầm thời gian, nhà ăn bắt đầu dũng manh vào công ty công nhân, Hứa Ngôn Hàn đứng ở cửa nhìn xung quanh hạ, thực mau xuyên qua đám người tìm được Hứa Bạch Thâm thân ảnh. Hắn đi tới khi hứa bạch thâm mặt cơ hồ vùi vào trong chén, mà hắn nghiêng đối diện thích dẫn tiệm động tác ưu nhã, mặt mày thả lỏng, tựa mang ý cười. Duẫn ca. Hứa ngôn hàng trước cùng lão bản đánh một tiếng tiếp đón, sau đó ở hứa bạch thâm ngẩn đầu sau tiến đến hắn bên thai hận sắt không thành thép nói, ngươi ở nhà không đến cơm ăn sao. Có thể hay không chú ý một chút hình tượng. Hứa bạch thâm dầm nuốt xuống trong miệng đồ ăn, tiểu ngôn, ngươi đã đến rồi. Còn chú ý cái gì hình tượng à, hắn đều phải tức chết rồi. Hóa Bi phấn vì muốn ăn, vừa rồi nên nghe Kỳ Tân Vũ nhiều lấy hai cái đồ ăn, ăn Nhiều một chút thích dẫn tiệm tiền vốn. Hứa Nôn Hàn tìm được vị trí chuẩn bị đi múc cơm, đi phía trước cấp Hứa Bạch Thâm xử cái ánh mắt, ý bảo hắn đừng ném hứa ra mặt mũi. Hứa Bạch Thâm không tình nguyện gật đầu, điểm xong lại thấy thích dẫn tiệm khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước cong lên, cười nhìn theo hướng Nôn Hàn rời đi. Thấy Hứa Nôn Hàn liền như vậy vui vẻ. Hứa Bạch Thâm cắn răng đã kích nói, ngươi không cơ hội, đừng nhìn. Chương 20 Thanh Duẫn Tiệm nghe vậy khỏe miệng tươi cười cứng lại, không minh bạch hứa bạch thâm ý tứ, hắn nheo nheo mắt, ngươi nói cái gì? Cái gì cơ hội? Phía sau Kỷ Tân Vũ bưng tràn đầy một đĩa trái cây trở về, đừng nhìn cái gì. Anh hứa bạch thâm miệng sảng xong liền hối hận, hoàng loạn chung kẹp lên một khối xương sườn, là kiêng kỵ không phải cơ hội, ngươi biểu ca muốn ăn xương sườn, ta nói hắn gãy xương còn không có hảo kiêng kỵ ăn hoa tiêu, làm hắn đừng nhìn. Nga nga. Kỷ Tân Vũ ngồi vào vị trí thượng, ca Hứa Bạch Thâm nói không sai nha, ngươi làm gì hung hắn. Thinh Duân Tiệm không lại truy vấn, đồng tình mà nhìn Kỷ Tân Vũ liếc mắt một cái. Kỷ Tân Vũ chớp chớp mắt, có ý tứ gì? Phần 17 Hứa Bạch Thâm cúi đầu gặm xương sườn, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Thinh Duân Tiệm chỉ chỉ hắn mâm đồ ăn hoạch đào xào thịt, thích ăn liền lại đi lấy một phần. Kỷ Tân Vũ nháy mắt liền đã quên trước, mặt đối thoại, trần chờ nói, ta sợ ta ăn không hết, đợi chút lại xem đi. ca ăn dâu tây. Hắn quan tâm xong biểu ca còn không quên tiếp đón bằng hưu, "Hứa Bạch Thâm, ngươi cũng ăn." "Cảm ơn." Hứa Bạch Thâm lấy quá liền cán, "Hảo ngọn, giống ngươi giống nhau." "Ai nha." Kỷ Tân Vũ ngượng ngùng cười, vươn một ngón tay cùng Hứa Bạch Thâm cho nhau chọc chọc, "Ngươi cũng từng ngọn." Đối diện thích dẫn Tiệm rất là vô ngữ. Kỷ Tân Vũ đột nhiên có sức chiến đấu, "Không phải ta nói ngươi, biểu ca." Thính Duẫn Tiệm liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Hứa Bạch Thâm lớn lên như vậy ngoan, miệng còn như vậy ngọt, "Ngươi như thế nào luôn hung hắn?" Kỳ Tân Vũ tráng lá gan bên vực kẻ yếu, ngươi còn như vậy hắn lần sau cũng không dám cùng ta cùng nhau tới. Thanh Duân Tiệm dừng lại chiếc búa, mặt vô biểu tình hỏi, cho nên. Kỳ Tân Vũ rụt rụt cổ, thanh nếu môi nột, ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng hứa bạch thâm xin lỗi. Thanh Duân Tiệm, a, không không không, không cần. Hứa bạch thâm vội vàng xua tay, hảo ý của ngươi ta tấm lánh, nhưng là. Hắn càng như vậy, Kỳ Tân Vũ càng cảm thấy hẳn là vì bằng hữu động thân mà ra, hắn là ta ca lại không phải ngươi ca, vô duyên vô cớ hung ngươi chính là không đúng, ngươi không cần ép dạ cầu toàn. Mẫu chốt là, ngươi ca cũng không có hung ta, ta cũng không cảm thấy hủy khuất nha, hứa bạch thâm nuốt nuốt nước miếng, vô thố mà nhìn về phía Thích Duân Tiệm. Thích Duân Tiệm cũng nhìn hắn, đột nhiên nói, ta ngày hôm qua xác thật là cự tuyệt ý tứ, nhưng là hôm nay ta thay đổi chủ ý. Hứa bạch thâm sửng sốt, a Thích Duân Tiệm nói tiếp, ngươi có thể giống ngươi ngày hôm qua nói làm như vậy, Hứa Bạch Thâm trong lúc nhất thời không tiêu hóa lớn như vậy chuyển biến, trước vài cái đôi mắt mới phản ứng lại đây. Thinh Duẫn Tiệm đây là đồng ý làm hắn nhàn khi đi tìm hắn, tức khác trước mắt sáng ời, nhưng làm cho Kỷ Tân Vũ mặt không hảo biểu hiện đến quá mức vui sướng, vì thế hắn rụt rè gật gật đầu. Tốt. Kỷ Tân Vũ hoàn toàn ngốc, nhìn xem thích Duẫn Tiệm lại nhìn xem Hứa Bạch Thâm, các ngươi ở đánh cái gì ách ngữ? Đừng nói ách ngữ, minh nói hắn đều không nhất định có thể nghe hiểu trong đó hàng nghĩa. Thinh Duẫn Tiệm quét đơn thuần biểu đệ liếc mắt một cái. Ta ở thỏa mãn ngươi yêu cầu, cho ngươi bằng hưu xin lỗi. Thật vậy chăng? Kỷ Tân Vũ không tin. Hứa Bạch Thâm phụ hòa nói, đúng vậy, cảm ơn ngươi A Kỷ Tân Vũ, ta đã tiếp nhận rồi ngươi biểu ca xin lỗi, quyết định không cùng hắn so đo. Thinh Duẫn Tiệm nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, xin lỗi là cái dạng này. Kỷ Tân Vũ bán tín bán nghi. Hứa Bạch Thâm nhìn hắn đôi mắt, nghiêm túc mà nói, mỗi người đều có chính mình xin lỗi phương thức, có người thích nói xin lỗi, có người lựa chọn thực thi hành động. Ta cá nhân cho rằng người sau càng có thành tâm. Kỷ Tân Vũ lại lần nữa thoải mái, ngươi nói có lý. Vừa lúc lúc này hứa ngôn hàn bưng đồ ăn trở về, đề tài liền rơi xuống hắn trên người. Hứa bạch thâm trong lòng thông thuận, xem hắn tự nhiên mà ngồi vào thích dẫn tiệm bên người đều không toan. Tiểu ngôn, đi làm có mệnh hay không? Hứa ngôn hàn lôi kéo ghế dựa, không mệnh. Kỷ Tân Vũ bĩu môi nói, tiểu ngôn, ngươi bắt đầu đi làm đều không cùng ta nói. Hứa ngôn hàn cười trêu chọc hắn, yêu cầu ngươi phê chuẩn sao? Không phải làm. Kỳ Tân Vũ sầu muộn mà nói, các người đều đi làm, ta mẹ liền thuốc giục ta. Ở bọn họ này những gia tộc, cùng tuổi hài tử tổng không tránh được bị đặt ở cùng nhau tương đối, mà Kỳ Tân Vũ thường thường là so sánh với giới để cho cha mẹ nhọc lòng cái kia, bởi vì hắn làm cái gì đều so người khác chậm một phách. Nhóm, còn có sở hướng A, hắn gần nhất giống như cũng tiến nhà hắn công ty công tác. Người này danh vừa ra, trên bàn không khí trở nên có chút vi diệu. Hướng ngôn hàn, Kỳ Tân Vũ. Sở hồng ba người cùng tuổi, mấy nhà lại là trong vòng nổi bật so thịnh gia tộc, bọn họ ba cái đánh tiểu liền ở cùng cái trong trường học đọc sách, bởi vì sở dập quan hệ, hứa ngôn hàn cùng sở hồng luôn luôn không hợp, mà Kỷ tân vũ tùy tiện mà không ý thức được điểm này, luôn là ở một cái trước mặt nhắc tới một cái khác, kẻ ngắt cũng không biết. Hứa bạch thâm thở dài, nói sang chuyện khác nói, tiểu ngôn, ngươi cùng các đồng sự ở chung đến có khỏe không? Còn hành, hứa ngôn hàn nói, vừa tới mấy ngày, tiếp xúc đến không nhiều lắm. Hứa Bạch Thâm vô vô bộ ngực, nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi liền cùng ta nói. Hứa Ngôn Hàn bật cười, như thế nào? Ngươi giúp ta khi dễ trở về. Hứa Bạch Thâm hiên ngang lâm liệt, ta giúp ngươi cáo duẫn ca. Hứa Ngôn Hàn, Thích Duẫn tiệm. Kỷ Tân vũ, ngươi ngốc nha, Tiểu Ngôn trực tiếp lên lầu nói cho ta biểu ca không phải hảo, làm gì còn muốn thông qua ngươi. Hứa Bạch Thâm nô một tiếng, hắc hắc cười nói, cũng là ha. Hứa Ngôn Hàn biểu tình có chút kỳ quái, ăn một ngụm cơm mới nói, Không ai khi dễ ta, cho dù có ta chính mình cũng có thể giải quyết, không cần phiền toái dân ca. Thinh dân tiệm trước sau như một tan tĩnh, đối hắn nói không tỏ ý kiến. Hứa Bạch Thâm quan sát đến đối diện hai người thần sắc, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Nguyên thư hứa ngôn hàn tới tiệm phong thực tập sau, hứa Bạch Thâm cũng không có từ bỏ đối hắn đả kích, dùng tiền tài thu mua mấy cái công nhân, làm cho bọn họ tìm lấy cơ cấp tân nhân ngắn chân, bởi vậy hứa ngôn hàn ở chỗ này quá đến cũng không tốt. Nhưng hắn không phải tứ cố vô thân. Thích Duân Tiệm vẫn luôn ở yên lặng mà chú ý hắn, những cái đó khi dễ quá người của hắn đều lặng yên không một tiếng động bị sát thải. Thư Chung tuy không minh viết, nhưng Thích Duân Tiệm đối hứa ngôn hàn chiếu cố là người qua đường đều biết, hơn nữa hứa ngôn hàn tuy rằng sẽ không chủ động xin giúp đỡ Thích Duân Tiệm, lại phi thường rõ ràng mà tín nhiệm, ý lại đối phương. Mà hết thẻ này, hứa bạch thâm xuyên tiến thư tới sau không thấy ra tới, nếu nói Thích Duân Tiệm quan tâm hứa ngôn hàn, hắn ngay từ đầu cảm thấy đích xác có nhưng là sau lại hắn phát hiện thích doãn tiệm đối hướng ngôn hàn quan tâm trình độ xa xa đạt không thượng một cái đủ tư cách si tình nam xứng sở hẳn là cụ bị như vậy ngay cả hướng ngôn hàn tới tiệm phong thực tập chuyện này đều là nguyên thư vai chính công sở dập kiến nghị cũng cùng thích doãn tiệm nói lại nói hướng ngôn hàn ỷ lại thích doãn tiệm điểm này hứa bạch thâm liền hoàn hoàn toàn toàn không thấy ra tới từ lúc bắt đầu hướng ngôn hàn nói với hắn chính là cùng thích doãn tiệm không quá thủ bao gồm lập tức hướng ngôn hàn cũng là một bộ không nghĩ ỷ vào thích doãn tiệm khí thế bộ dáng Hứa Bạch Thâm dụ mắt suy tư, chẳng lẽ là chính mình xuất hiện nhiễu loạn cốt truyện? Tổng không phải là biết hắn tâm thuộc thích Doãn Tiệm, vì thế chém rất thích Doãn Tiệm đối hướng Ngôn Hàn cảm tình tuyến đi. Hắn có lớn như vậy mặt mũi, vẫn là nói đối diện hai người che giấu đến quá sâu, thế cho nên hắn phát hiện không đến bọn họ chi gian tình cảm giao động. ăn cơm xong, Hứa Bạch Thâm cùng Kỷ Tân Vũ liền phải đi, mấy người ở cửa thang máy tách ra, hai người bọn họ đi xuống. thích Doãn Tiệm, Hướng Ngôn Hàn cùng với Tiểu Trịnh Hướng lên trên. Sắp chia tay trước, hứa bạch thâm cùng thích dẫn tiệm ngắn ngủi mà trao đổi một ánh mắt, hứa bạch thâm môi khẽ nhúc nhích, thích dẫn tiệm mấy không thể tra gật gật đầu. Thang máy, kỷ tân vũ sờ sờ tròn vò bụng, đánh cái cách, ăn no quá, ta không lừa ngươi đi, ta biểu ca công ty nhà ăn hương vị thực không tồi. Hứa bạch thâm tuy rằng nửa sau đều đang nghị sự tình, nhưng cũng ăn đến lưng quần khẩn bà phần, xác thật không tồi, ở chỗ này đi làm người thực sự có có lộc ăn. Nhắc tới đi làm, kỷ tân vũ lại sầu. Tiểu nôn cùng sở hồng đều đi làm, ta có phải hay không thật sự không thể lại ham chơi. Hứa bạch thâm vô vô mở vai của hắn, đừng nóng nội, có ta. Kỳ tân vũ đẩy cói lòng kỳ cánh mà nhìn về phía hắn. Hứa bạch thâm nhuẩn miệng cười, hai ta cũng cùng tuổi, ta cũng còn không có tưởng hảo nên làm cái gì đâu. Kỳ tân vũ, thật là thực tốt ta nủi phương thức đâu. Một khác bộ thang máy, thang máy thượng hành, tiểu trịnh đứng ở góc, hứa ngôn hàn đứng ở thích dẫn tiệm bên tay phải. tầng lâu dần dần lên cao tới cao ốc trung tầng khi hướng ngôn hàn đột nhiên mở miệng đánh vỡ cho mặc không nghĩ tới ngươi cùng hứa bạch thâm như vậy chín thinh duẫn tiệm như là ở nhắm mắt dưỡng thần không đáp lời hướng ngôn hàn rõ ràng hắn nghe được lại ngữ mang chào phúng nói ngày hôm qua đưa hắn về nhà khi không còn sinh khí hôm nay liền lại mắt đi mày lại thinh duẫn tiệm mở to mắt nhìn thang mặt ảnh ngược ra tới hướng ngôn hàn nói chuyện đừng như vậy khó nghe hướng ngôn hàn cười lạnh một tiếng thinh duẫn tiệm chậm rãi nói người khác không như vậy kém lại vừa trở về, ta đối hắn hảo điểm không phải thực bình thường sao? Hướng ngôn Hàn đấy mắt thần sắc làm người thấy không rõ, gật gật đầu nói bình thường, nhưng biểu tình ngữ khí rõ ràng tựa như nói bình thường cái quỷ. đã là được đến tán đồng, thích duân tiệm liền không nhiều lời, tới rồi thiết kế bộ nơi tầng lầu, Hướng ngôn Hàn không nói một lời mà đi ra thang máy, hoàn toàn không giống có người ngoài ở khi tổng đem duẫn ca treo ở ngoài miệng. Thang môn khép lại tiếp tục hướng lên trên, trong một góc tiểu trịnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Đối vừa rồi tình cảnh thấy nhiều không trách, cũng không dám vọng thêm bình phán. Thanh Duận tiệm như có như không mà thở dài một hơi, tiểu Trịnh. Tiểu Trịnh tiến lên hai bước, làm sao vậy thích tiên sinh? Không cần thông chi thiết kế bộ bộ trưởng. Đúng vậy. Chương 21. Hứa Bạch Thâm cùng Kỷ Tân Vũ rời đi tiệm Phong Điền sản sau lập tức trở về nhà. Kỷ Tân Vũ trước đưa Hứa Bạch Thâm đến hứa gia biệt thự bên ngoài, lâm xuống xe khi, Kỷ Tân Vũ nói: "Hôm nay cảm ơn ngươi, hôm nào ta lại đến tìm ngươi." Thuận tiện mang ngươi nhận thức một ít tân bằng hưu. Hứa bạch thâm gật gật đầu, hảo A. Nếu thay đổi một người khác nói hôm nào lại đến tìm hắn, hắn có lẽ sẽ không quá thật sự, chỉ đương đó là người khác lý do, nhưng Kỷ Tân Vũ nói hắn tin tưởng, bởi vì Kỷ Tân Vũ không cái kia tâm nhãn tử. Quả nhiên, mấy? Thiên hậu Kỷ Tân Vũ gọi điện thoại tới ước hắn đi tham gia tụ hội. Hai người ước hẹn ra cửa thời gian là chẳng vạng, tụ hội địa điểm là ở một nhà câu lạc bộ Hứa bạch thâm đổi hảo quần áo xuống lầu khi hứa ngôn hàn đã tan tầm về nhà, thấy hắn ăn mặc tinh xảo, hứa ngôn hàn thuận miệng hỏi một câu, ngươi muốn ra cửa sao? Ngừng! Hứa bạch thâm cầm di động, kỷ tân vũ nói giới thiệu chút bằng hữu cho ta nhận thức. Hứa ngôn hàn môi giật giật, rất tưởng hỏi đều có ai? Là nam hay nữ? Nhưng lại cảm thấy như vậy giống cái lão mụ tử, không quá thích hợp, cuối cùng cái gì cũng chưa hỏi, chỉ nga một tiếng. Hứa bạch thâm đối hắn hơi hơi mỉm cười, ta đây đi rồi Kỷ Tân Vũ nói hắn đã tới đó ta. Hứa Ngôn Hàn hơi chút sườn hạ thân tử nhung đường. ở Hứa Bạch Thâm cùng hắn gặp thoáng qua khi vẫn là không nhịn xuống mở miệng nói, ngươi nhưng đừng giống Kỷ Tân Vũ giống nhau ngốc nết bị người khác lừa gạt. Ân. Hứa Bạch Thâm quay đầu xem hắn, nghĩ thầm cái này người khác tám phần là chỉ sợ hướng đi. ngươi yên tâm hảo, ta cơ trí đến một đám, ngươi không biết sao? Hứa Ngôn Hàn nhấp nhấp môi, hắn thật đúng là không biết. Hứa Bạch Thâm quay đầu lại tiếp tục hướng ra ngoài đi. ở Huyền Quan chỗ đổi giày khi hắn lại nghe thấy được hứa ngôn hàn thanh âm uống ít chút rượu đã biết chú ý hình tượng đừng ném hứa ra mặt mũi hứa bạch thâm nghiêng đầu nếu không ngươi cùng chúng ta cùng đi đi người ngươi hẳn là cũng nhận thức hứa ngôn hàn xoay người đi rồi đưa lưng về phía hắn vây vây tay ta ngày mai còn có công tác muốn đi ngủ sớm một chút ngươi trở về thời điểm động tĩnh điểm nhỏ hứa bạch thâm mỉm cười khoe miệng mỉm cười mà kéo ra môn đi ra ngoài hứa ngôn hàn rõ ràng chính là ở quan tâm hắn lại biệt nữ mà không nghĩ làm hắn nhìn ra tới. Kỳ Tân Vũ lần trước khai xe đã ngừng ở cổng lớn, nhưng lần này hắn là từ ghế sau dò ra đầu chiều hứa Bạch Thâm với tay lái xe người là nhà hắn tài xế. Hứa Bạch Thâm bỏ lên trên ghế sau cùng hắn ngồi ở cùng nhau, nhỏ giọng hỏi ta như thế nào xưng hô vị này tài xế đại thúc ca. Kỳ Tân Vũ tùy tiện mà nói, tiêu hắn trần thúc là được. Hứa Bạch Thâm cười tủm tỉm mà chào hỏi. Kỳ Tân Vũ giải thích nói, tụ hội thượng khẳng định muốn uống chút rượu. Ta khiến cho Trần Thúc đưa chúng ta qua đi làm, kết thúc lại kêu hắn đi tiếp chúng ta. Hứa Bạch Thâm tỏ vẻ minh bạch, tham gia tụ hội người rất nhiều sao. Con Hảo, không tính rất nhiều, nhưng cũng không ít. Kỷ Tân Vũ hồi ước chính mình hiểu được danh sách, nam nữ đều có, có vài cái ta phía trước ở hệ chặt thượng cùng ngươi đề qua, đợi chút thấy người ta lại cho ngươi giới thiệu, đừng khẩn trương, ta sẽ không ném xuống ngươi. Hứa Bạch Thâm cực kỳ cảm động, dùng sức gật gật đầu. phần 18. Tới rồi câu lạc bộ. Kỷ Tân Vũ làm tài xế đi về trước, sau đó lệnh hứa Bạch Thâm dọc theo đường đi lầu năm, câu lạc bộ quý nhất một tầng. Này gian câu lạc bộ trang hoàng đến phi thường hoa lệ, thang máy cùng hành lang đều là ánh vàng rực rỡ nhan sắc, thuê phòng môn tựa như một khối dày nặng ngọc chế phẩm. Đẩy cửa ra, thuê phòng cảnh tượng ánh vào mi mắt, bên trong không gian rộng lớn, đại khái 100 nhiều mét vuông, cờ bài, bóng bàn, ca tính chờ giải trí hạng mục cái gì cần có đều có. Hứa Bạch Thâm đi theo Kỷ Tân Vũ phía sau đi vào đi. Ở bọn họ phía trước đã tới một ít người, chính tốt 5 top 3 mà phân tán khai đàm thiếu. Bóng bàn khu, sở hồng một cây đem trên bàn cuối cùng một quả màu đen cầu đánh vào động, thẳng khởi eo khi phía sau lưng đột nhiên bị bằng hữu quải một tay khủy tay, mau xem, kia hai ngốc bạch ngọt cùng nhau tới. Sở hồng quay đầu nhìn lại, xúc môi cười nói, nếu không nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm đầu, này hai người tiến đến một khối không cho người ngoài y mớn. Nói hắn cầm trong tay cột tùy tay ném cho một bên tùy tùng. Chiều trong một góc ngồi một người thanh niên nâng nâng cảm, đi, hạo tử, đầu đầu bọn họ đi. Hứa bạch thâm ở limon gần nhất trên sofa ngồi xuống, mông còn không có che nhiệt, bên cạnh vị trí hơi hơi ham đi xuống, chỉ thấy một cái ăn mặc hoa hòe loẹ loẹt nam nhân ở hắn bên người ngồi xuống, người nam nhân này hắn ở sinh nhật sẽ thượng gặp qua. Sở hồng dáng vẻ lưu manh mà một chân kiều cao đắp ở một khác chỉ chân đầu gối, hai tay đại trường, thân thể về phía sau dựa vào sofa bối thượng, cười đến giống người tốt, nha. Này không phải hứa thiếu ra sao. Hứa bạch thâm còn không có đáp lời, bên kia kỷ tân vũ bám vào hắn bên thay nói, nói chuyện cái này là Sở hồng, hắn bên cạnh cái kia là đường du hạo, hai người bọn họ ta đều cùng ngươi đề qua. Hứa bạch thâm con con mắt cười cười, các ngươi hảo. Sở hồng tất nhiên là không cần nhiều lời, hứa bạch thâm đã sớm rõ ràng nhân phẩm của hắn. Mà đường du hạo ở nguyên thư chung không có tên họ, lần trước sinh nhật bữa tiệc hắn cũng chưa thấy qua người này, hẳn là cái không quan trọng gì nhân vật. Nhưng xem hắn cùng sở hồng quen thuộc bộ dáng, hứa bạch thâm cảm thấy vẫn là muốn chú ý một chút. Hứa thiếu ra hảo A. Đường du Hạo lễ phép mà đáp lại một câu. Theo kỷ Tân Vũ lời nói, đường du Hạo là đường ra tư sinh tử, nguyên bản hắn loại này thân phận ở hào môn trong vòng là để cho người coi thường. Nhưng đường ra đương gia nhân sủng hắn thắng qua trong giá thú tử, rất sớm liền đem hắn nhận được bên người nuôi nấng, cho hắn mọi thứ đều là tốt nhất. Trong vòng người đều thích xem đĩa hạ đồ ăn. Bởi vậy cực nhỏ có người dám giáp mặt nghị luận Đường Du Hạo xuất thân. Đường Du Hạo bản nhân cũng thực tranh đua, các phương diện đều cực kỳ ưu tú, làm người còn khiêm tốn ấm áp, này đây rất nhiều người đều nguyện ý cùng hắn kết giao. Hỏi Đường gia là ai? Cái này gia tộc cũng là tương đương hùng thịnh, ở Đường gia nhất cường thịnh thời kỳ, Đường thị xí nghiệp có thể nói là tấn giang thị trùm nhiễu, nổi bật đủ để so sánh sở gia cùng thích gia, Hứa Bạch Thâm bọn họ hiện tại cư trú khu biệt thự chính là Đường gia tham dự tu sửa công trình. Bất quá đường ra hiện tại không quá được rồi, từ đường du hạo phụ thân tiếp nhận đường thị xí nghiệp sau, đường ra vẫn luôn ở đi xuống sân núi lộ, liên tiếp lạn đuôi vài cái công trình, hiện giờ trên mặt đất sản giới địa vị đại không bằng từ trước, còn so bất quá mới vừa thành lập không mấy năm tiệm phong điền sản, gia tộc quy mô toàn dựa vốn ban đầu trống. Hứa bạch thâm cảm giác đường du hạo tướng mạo rất làm người thoải mái, vì thế lại đối hắn cười cười, ngươi hảo. Sau đó đường du hạo cũng con môi cười cười. Bị hai người bọn họ kẹp ở bên trong sở hồng mắt trợn trắng, thầm nghĩ đều mẹ nó đường dối trá, các ngươi đều hảo, theo ta không tốt lắm. Hứa Bạch Thâm không quá tưởng tiếp hắn nói, Đường Du Hạo cũng cùng không nghe thấy dường như không lưng từ trên bàn trà cầm bình thủy đưa cho Hứa Bạch Thâm. Cảm ơn. Hứa Bạch Thâm gật đầu trí tạ. Không khách khí. Đường Dũ Hạo ôn thanh nói. Sở Hồng, chỉ có Quỷ Tân Vũ quan tâm hắn nói gì đó, nửa người trên trước khuynh lướt qua Hứa Bạch Thâm hỏi, ngươi làm sao vậy? Sở Hồng Sở hồng đột nhiên cảm thấy kỷ tân vũ thật là cái đáng yêu người, tiêu chân bắt chéo nói, ta bị sở dập hố thảm. Hắn chính là người như vậy, thích người khác vây quanh chính mình chuyển, nói chuyện chỉ nói nửa thanh, thế nào cũng phải người khác đuổi theo hỏi mới tiếp tục nói câu nói kế tiếp. Điểm này thực làm hứa bạch thâm khó hiểu, chỉ cảm thấy hắn có bệnh, nên ai đều không để ý tới hắn, làm hắn một người xấu hổ. Lại cứ kỷ tân vũ phải cho hắn đệ bậc thang, ngươi nhị ca như thế nào hố ngươi? Hắn tính cái gì nhị ca a? Sở hồng suy thanh nói, một người bá chiếm nhà ta tập đoàn, ông nội của ta làm hắn cho ta ở tổng bộ an bài cái chức vị, hắn thế nhưng không đồng ý, còn tự chủ trương đem ta ném tới chi nhánh công ty đi, căn bản không đem trưởng bối còn có chúng ta mặt khác huynh đệ tỷ muội để vào mắt. Kỳ Tân Vũ mở to hai mắt, như thế nào có thể như vậy? Sở dập ca thế nhưng thật sự có như vậy hung. Hứa bạch thâm ở trong lòng thở dài một hơi, chắc không được hứa ngôn hàn phía trước nói Kỳ Tân Vũ mỗi ngày cùng sở hồng sen lẫn trong một hối. Không chuẩn nghe xong không ít sở dập nói bậy, hôm nay vừa thấy, thật đúng là làm hứa ngôn hàn đoán đúng rồi. Gì? Hứa bạch thâm nghi hoặc ra tiếng. Kỳ tân vũ nhớ kỹ không thể làm hứa bạch thâm chịu vắng vẻ sứ mệnh, lập tức hỏi, làm sao vậy làm sao vậy? Hứa bạch thâm chớp chớp mắt, vô tội nói, ta giống như nghe sở gia đại bá mẫu nói qua là sở gia gia an bài sở hồng đi chi nhánh công ty. Nghe vậy quanh mình không khí có một cái chớp mắt đình trệ, sở hồng mắt lẽ trừng hắn, đường du hạo khỏe miệng lên Kỷ tân vũ hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, a một tiếng. Hứa bạch thâm chậm gì gì mà lại bổ sung một câu, chẳng lẽ là ta nhớ lầm. Không ai trả lời. Thấy xấu hổ đến không sai biệt lắm, đường du hạo đúng lúc mở miệng nói, thật vất vả ra tới chơi một lần, đừng liêu công tác thượng sự. Dừng một chút, hắn quay đầu nhìn về phía hứa bạch thâm, hứa thiếu ra là lần đầu tiên tham gia tư nhân tụ hội đi. Hứa bạch thâm ân một tiếng, tiếp theo liền nghe thấy sở hồng hư thanh nói, Về sau làm hứa ngôn hàn nhiều mang ngươi ra tới chơi chơi, hắn tuy rằng cũng thực thảo người ghét, nhưng ngươi đi theo hắn có thể học được không ít đồ vật. Tỷ như nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói sao. Hứa ngôn hàn nhưng thật ra đã dạy hắn một ít, chính là ở bên ngoài thu liễm một chút, miễn cho đắc tội với người chính mình cũng không biết, còn có phải chú ý hình tượng, không thể ném hứa ra mặt mũi. Không được nha. Hứa bạch thâm nghiêm túc nói, lần trước có người cùng ta nói tiểu ngôn ở sau lưng nói ta nói bậy, ta đi tìm hắn rằng có sau đó hắn sinh khí đã thật nhiều thiên không để ý tới ta sơ hồng kỳ tân vũ a đây là chuyện khi nào ngày đó ở hắn biểu ca trong công ty không còn hảo hảo sao hứa bạch thâm nói nhìn về phía đường du hạo tiểu ngôn thật sự cùng các ngươi nói qua hắn thực chán ghét ta không hy vọng ta trở lại hứa ra còn nguyên rủ ta chết ở bên ngoài sao đường du hạo ngẩn người mới nói ta cùng hứa thiếu hứa ngôn hàn gặp mặt không nhiều lắm nhưng thật ra không nghe hắn nói quá những người khác ta cũng không biết Nhưng là lại như thế nào cũng không thể nói được như vậy. Cảm giác được sở hồng tầm mắt dừng ở trên người mình, ác độc hai chữ cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu. Hắn không nói, lại có người nói. Kỳ Tân Vũ nói thẳng, này cũng quá ác độc đi. Ta không tin Tiểu Nôn sẽ nói loại này lời nói. a hứa bạch thâm cắn cắn môi, kia khó trách Tiểu Nôn sẽ sinh khí không để ý tới ta, đều do ta tin vào người khác nói hoài nghi hắn. Không phải người sai. Kỳ Tân Vũ lòng đầy căm phẫn nói, ai cùng ngươi loạn giảng. Thật sự là quá thiếu đạo đức, hoàn toàn chính là châm ngòi ly rán. Nói hắn còn tìm kiếm nhận đồng dường như nhìn về phía sở hồng đoàn người, các ngươi nói đúng không? Sở hồng gian nan gật đầu. ân, Hứa bạch thâm rũ mắt, thực nỗ lực mà nghẹn không cười ra tiếng tới. Thấy có người cùng hắn cái nhìn nhất trí, kỷ tân vũ như là được đến ủng hộ, nói tiếp, cái kia gây sự người xấu phôi là ai? Ngươi nói ra. Hứa bạch thâm trầm ngâm 2 giây, nói, tính, cũng là ta khở mới có thể bị lừa. Ta trở về cùng Tiểu Nôn xin lỗi thì tốt rồi." Kỷ Tân Vũ còn đương hắn là lo lắng nói ra chuyển vào đương sự lỗ thay đắc tội đối phương, duỗi tay ôm lấy bờ vai của hắn vô vô, vậy không cùng hắn so đo, loại người này miệng sớm hay muộn sẽ bị loét. Hứa Bạch Thâm cảm giác bên người một khắc nói tiếng hít thở đột nhiên biến trọng, hắn bóp đùi nhịn cười thanh, "Ừ ừ." Chương 22. Kỷ Tân Vũ hùng hùng hổ hổ mà vì Hứa Bạch Thâm bênh vực kẻ yếu hồi lâu mới thu câu chuyện, đang định nói chút vui vẻ sự Quay đầu lại thấy Sở Hồng sắc mặt thập phần khó coi. Sở Hồng, đi làm có phải hay không rất mệt ta? Kỷ Tân Vũ hơi hơi nhựu mày hỏi, ngươi là bị phơi vẫn là không ngủ hảo? Như thế nào mấy ngày không gặp đen nhiều như vậy? Sở Hồng cắn răng, đúng vậy, rất mệt, lại phơi lại không ngủ hảo. Kỷ Tân Vũ quan tâm nói, nếu không ngươi đi cầu xin Sở Dật Ca, làm hắn cho ngươi đổi cái không cần dai nắng dầm mưa cương vị đi. Hứa Bạch thâm âm thâm đỡ chán, Kỷ Tân Vũ mạch nao rốt cuộc là từ cái gì cấu thành a? Sở hồng lại nói như vậy cũng là sở ra công tử ca, đi chi nhánh công ty sớm hay muộn đều là làm lão đại, hắn bản nhân lại là nuông chiều ương ngạnh lớn lên, sao có thể làm chính mình chịu khổ. Hắn mặt như vậy hắc là bởi vì ngươi giáp mặt mắng hắn thật lâu a. A, sở hồng cười lạnh một tiếng, ta cầu hắn. Kiếm so đều không thể, một ngày kia ta làm hắn cầu ta còn kém không nhiều lắm, đến lúc đó. Ha ha. Hắn ngữ khí âm trầm lại nghiêm túc, kỷ tân vũ mạc dành cảm giác có chút sợ hãi. Vậy các ngươi trước trò chuyện, ta mang hứa bạch thâm qua bên kia nhận nhận người. Kỳ Tân Vũ nói xong bội lôi kéo hứa bạch thâm đứng dậy đi rồi. Sở hông tầm mắt vẫn luôn dính vào rời đi hai người phía sau lương thượng, nheo nheo mắt, mẹ nó, hai ngốc tử, nói đều là chút cái gì thí lời nói, thật không nghĩ để ý đến bọn họ. Đường du hạo hướng trong miệng tác viên xí muội, vạch trần nói, không phải chính ngươi nói lại đây đầu đầu bọn họ sao. Sở hông ngẹn hạ, ta nói rồi sao? Đường du hạo gật gật đầu. Ngồi đến xa một ít tùy tùng cũng gật gật đầu, ngươi đã nói, Sở Thiếu. Sở hồng một cái mắt phong đảo qua đi, ngươi nọ lập tức sửa miệng, cùng bọn họ so đo cái gì, chúng ta lại không phải ngốc bạch ngọt. Cũng là. Sở hồng nói. Đường Du Hạo nhẹ nhàng suy một tiếng, các ngươi nhiều lắm cũng liền chiếm cái ngốc tự. Bên kia, Hứa Bạch Thâm bị Kỷ Tân Vũ kéo đến cờ bài khu, một lần nữa tìm vị trí ngồi xuống, Kỷ Tân Vũ vô vô ngực, nói thầm nói, đi làm quả nhiên làm người rất thống khổ sở Hồng oán khí trở nên thật lớn. Hứa Bạch Thâm nghe thấy được hắn nói, mỉm cười nói, có hay không một loại khả năng không phải bởi vì đi làm, không có khả năng. Kỷ Tân Vũ nhíu hạ cái mũi, hắn mặt trước kia nhưng không có hôm nay hắc, nói chuyện cũng âm trầm trầm. Hứa Bạch Thâm nhìn hắn một cái, ánh mắt cơ hồ xương được với chịu mến trình độ. Kỷ Tân Vũ lại nói tiếp, làm sao bây giờ a? Ta càng không nghĩ đi làm, vậy không thượng. Hứa Bạch Thâm cười đến hiền từ chỉ cần ngươi không sợ bị mẹ ngươi cùng ngươi biểu ca mắng. Kỷ Tân Vũ run lên hai run, kia vẫn là thượng đi. Lúc này có người lại đây cùng Kỷ Tân Vũ chào hỏi, hắn lập tức thay nụ cười ngọt ngào, đáp lại xong lại giới thiệu Hứa Bạch Thâm cho bọn hắn nhận thức. Rất nhiều lần trước không đi hứa ra sinh nhật tiến hoặc là đi, nhưng không cùng Hứa Bạch Thâm nói thượng lời nói công tử tiểu thư đối hắn còn rất cảm thấy hứng thú, thấy thế đều đến bên này xem náo nhiệt. Một người nói, ngươi chính là Hứa Bạch Thâm a, gần nhất thường nghe người khác nhắc tới ngươi đâu? Ha ha ha phải không?" Một người khác nói, "Ngươi hảo, ta cùng Hứa ngôn Hàn là cao trung đồng học, ta họ Thẩm, thật cao hứng nhận thức ngươi." "Thẩm tiểu thư ngươi hảo, ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi." Kỷ Tân Vũ phụ đến hắn bên hai, nói, "Đây là Thẩm gia nhị tiểu thư, cao trung thời điểm truy quá tiểu ngôn." Hứa Bạch Thâm lông mày khẽ nâng, nguyên thư trung giống như để qua một miệng, Hứa ngôn Hàn cao trung khi có không ít người theo đuổi, nhưng hắn từ biết được luyến ái việc này khởi, liền tâm hệ hắn học trưởng sở dở, đối người khác chưa từng ái mộ cảm tình đáng tiếc sở dập gia đình phức tạp, hắn không bao lâu một lòng một dạ nhào vào học tập cùng sự nghiệp thượng, rõ ràng ôn có cùng hứa ngôn hàn giống nhau cảm tình lại không dám biểu lộ mảy may, thẳng đến hứa ngôn hàn gặp nạn mới không nhịn xuống cho thấy cõi lòng, dùng chính mình dần dần đẩy đặn cánh chim bảo hộ hắn. Thâm tiểu thư vừa thấy chính là ngâm mình ở trong vại mật lớn lên, cười rộ lên bên miệng có hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền, hứa ngôn hàn như thế nào không cùng ngươi cùng nhau tới chơi nha. Hứa Bạch Thâm lặp lại hứa ngôn hàn nói qua nói, hắn Thuyết Minh Thiên còn có công tác. Muốn đi ngủ sớm một chút? Hào đi. Thầm tiểu thư cũng không thấy mất mát thần sắc, tựa hồ sớm đã buông xuống đối hứa ngôn hàn khinh mộ. Quá chút thiên chúng ta cao trung đồng học tụ hội, phiền thoái ngươi trở về cùng hứa ngôn hàn nói một tiếng nha. Phần 19. Nhất định nhất định. Không bao lâu, cờ bài khu liền làm thành một vòng nhỏ, lấy hứa bạch thâm cùng kỷ tân vũ vì trung tâm, thỉnh thoảng phát ra một đợt một đợt tiếng cười. Tư nhân tụ hội không có gì cớ, chính là một đám người ước cái địa phương Thường lui tới loại này, tụ hội thượng sở hồng đều phải làm tiêu điểm. Hôm nay thấy nổi bật bị kia hai cái ngốc bạch ngọt đoạt đi rồi, thập phần khó chịu. Tiêu lên đường du hạo cùng tùy tùng lại hướng cờ bài khu tễ. Đường du hạo trong lòng một trận vô ngữ, nếu không phải xem sở ra thế đại, tùy tùng cũng thực buồn bực, không phải nói không nghĩ để ý đến bọn họ sao? Bất quá hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng nấm lại, không dám nói ra. Nha sở hồng vừa đi gần, liền dùng thiếu tấu nữ khí hỏi, liêu cái gì sao? Như vậy vui vẻ. Làm ta cũng nghe nghe bái. Hứa bạch thâm thầm nghĩ, chúng ta liêu ngươi nghe hẳn là sẽ không vui vẻ. Liêu làm ngươi không vui sự. Thầm tiểu thư quả thực chính là hứa bạch thâm miệng thế, chúng ta mới nói được hứa ngôn hàn, ngươi cũng tưởng tham dự tiến vào sao. Sở Hồng biểu tình có chút bất đắc dĩ, Thẩm nam tinh, ngươi liền một hai phải khí ta sao. Thẩm nam tinh mặt không đổi sắc mà nói, là chính ngươi hỏi nhà. Cùng ta có quan hệ gì? Hứa bạch thâm chính cảm thấy không khí có chút vi diệu. Kỳ Tân Vũ lại lần nữa phụ đến hắn bên thai nhỏ giọng nói, Sở Hồng cao trung thời điểm truy quá Thẩm tiểu thư, nhưng là Hứa Bạch Thâm đã hiểu, Sở Hồng thích thẩm nam tinh, nhưng thẩm nam tinh thích Hứa Ngôn Hàn, mà Sở Hồng bởi vì sở dập quan hệ chán ghét Hứa Ngôn Hàn, cho nên khẳng định nói qua hoặc đã làm nhằm vào Hứa Ngôn Hàn sự, bởi vậy thẩm nam tinh không chỉ có không thích Sở Hồng, thậm chí còn chán ghét hắn, sau đó Sở Hồng liền càng thêm chán ghét Hứa Ngôn Hàn. Thật là thực xuất sắc. Trong vòng người từ nhỏ mưa rầm thấm đất, Đang ngồi trừ bỏ kỷ tân vũ cùng sở hồng đoàn người trong mắt hứa bạch thâm, chỉ sợ đều là nhân tinh, mỗi người đều hiểu được sở hồng cùng hứa ngôn hàn không hợp, cũng rõ ràng hứa, thẩm, sở ba người chi gian góp mắt, kỷ tân vũ đều biết đến sự, không lý do những người khác không biết, vì tránh cho xấu hổ, chạy nhanh mồm 5 miệng mười mà rời đi đề tài. tới chơi trò chơi đi. Đúng vậy chơi trò chơi chơi trò chơi. Chơi cái gì đâu. Hứa thiếu gia sẽ đánh bài sao. Ta sẽ không, các người chơi đi. Đại gia cùng nhau chơi mới có ý tứ sao, không có việc gì, ngươi xem hai thanh liền biết. Chính là, ngươi trước xem kỷ tân vũ chơi mấy cục, biết lại thêm tiến vào. Không chấp nhận được hứa bạch thâm kháng nghị, cục diện như vậy gõ định, vòng thứ nhất chơi người có kỷ tân vũ, sở hồng, đường du hạo, thẩm nam tinh cùng với mặt khác hai nữ sinh cùng một cái nam sinh. Bài bộ kẻ trò chơi, tên là khai thuyền, hứa bạch thâm đừng nói sẽ chơi, nghe cũng chưa nghe qua, nhưng những người khác hiển nhiên là thường chơi, quy tắc trò chơi đều không cần giới thiệu. Người thua uống rượu. Sở hông bắt được trực tiếp bài sau nói. Hứa Bạch Thâm nghe vậy nhỏ giọng hỏi Kỳ Tân Vũ, ngươi tiểu lượng như thế nào? Kỳ Tân Vũ tự tin nói, thực hảo. Chớ nhân chuyên. Nói thật, Hứa Bạch Thâm không quá tin, nhưng mới vừa khai cục vẫn là không cần đả kích hắn, vậy là tốt rồi. Chậc. Kỳ Tân Vũ lại là nghe hiểu hắn lời ngầm, ta chơi bài kỹ thuật thực tốt. Điểm này Hứa Bạch Thâm nhưng thật ra có chút tin tưởng, bởi vì Kỳ Tân Vũ sẽ ăn loại nhân thiết này dựa theo lẽ thường tới nói ở vận khí phương diện hẳn là có thêm bảo nhưng mà vòng thứ nhất thẩm nam tinh thuyền khai hứa bạch thâm nhìn kỷ tân vũ trong tay lung tung rối loạn bài mặt không thấy hiểu khai thuyền phương thức. đợt thứ hai đường du hạo thuyền khai hứa bạch thâm nghe thấy kỷ tân vũ lẩm bẩm ai nha ta lập tức liền có thể khai hắn nhìn kỷ tân vũ trong tay bị đổi đến lộn xộn bài vẫn là không hiểu. vòng thứ ba mặt khác hai nữ sinh đồng thời khai thuyền kỷ tân vũ lập tức cầm trong tay bài đảo khấu tiến bài trong hồ. Sảng khoái mà một ngụm uống xong ly chung rượu, Hứa Bạch Thâm không hề nghi ngờ mà vẫn là không thấy hiểu. Thẳng đến vòng thứ sáu kết thúc, kỷ Tân Vũ lại lần nữa uống xong. "Rượu," ho nhẹ hai tiếng. "Ta trước kia kỹ thuật rõ ràng từ tốt." Hứa Bạch Thâm vô vô bờ vai của hắn, "Ta tin tưởng ngươi." "Thật vậy chăng?" Kỷ Tân Vũ trong ánh mắt sáng lấp lánh. "Ừm." Hứa Bạch Thâm gật đầu, "Ta tin tưởng ngươi tiểu lượng thực hảo." Kỷ Tân Vũ, nay vòng thứ 6 người thắng là Sở Hồng." Hắn khẽ miệng ngầm cười, "Hứa thiếu gia xem đã hiểu sao? Tới thử xem." Một vòng xuống dưới, Hứa Bạch Thâm rốt cuộc từ Kỷ Tân Vũ bại tích trung đại khái trải vớt rõ ràng quy tắc, gật gật đầu thay thế Kỷ Tân Vũ ngồi xuống bên cạnh bàn. Bắt được hắn trực tiếp bài sau, hắn cùng Kỷ Tân Vũ không hẹn mà cùng mà phát ra tê một tiếng. Chỉ thấy trên tay bảy chương bài phân biệt là hai chương hồng đảo, hai chương hắc đảo, hai chương vương phiến cùng một chương hoa mai. Nếu Hứa Bạch Thâm không có lý giải sai, như vậy nếu muốn thành công khai thuyền Liền cần đến đem trong tay bảy chương bài toàn bộ đổi thành cùng màu sắc và hoa văn, cho nên hắn bắt được tay này một phen bài thuộc về nhất lạn một loại tổ hợp. Kỳ tân vũ học hắn phía trước bộ dáng nhỏ giọng hỏi, ngươi tiểu lượng như thế nào? Hứa bạch thâm trần chờ nói, khả năng không tốt lắm. Chính hắn bản thân là hoàn toàn không có tiểu lượng loại đồ vật này, khi còn nhỏ không cơ hội tiếp xúc đến, đến rượu, vào đại học sau lần đầu tiên cùng bạn cùng phòng đi ra ngoài liên hoan, chỉ nếm một ly hắn đã bị phong đổ. Sau đó bị ba cái bạn cùng phòng thay phiên bối hồi phòng ngủ. Sau lại lại cùng bọn hắn đi ra ngoài ăn cơm, bạn cùng phòng cũng không dám lại làm hắn nếm thử, nhiều lắm đảo một lọ cái cho hắn nhuận nhuận ngôi. Bất quá thân thể này là thuộc về hứa bạch thâm, hắn xuyên tới sau chưa thử qua uống quá nhiều, còn không biết thân thể này đối cồn lại chịu năng lực như thế nào, nhưng ít nhất là có thể uống một ít. Kỳ Tân Vũ lại hỏi, vậy ngươi vận khí tốt sao? Hứa bạch thâm xem một cái trong tay bài, xem một cái hắn, ngươi cảm thấy đâu? Kỷ Tân Vũ cười nói, giống như không tốt lắm. Không hề nghi ngờ mà, hứa bạch thâm vừa lên tới phải uống rượu, sau đó cùng Kỷ Tân Vũ giống nhau, mấy vòng qua đi không có thành công khai quá thuyền, liên tiếp uống lên vài ly. Ta đã biết, Kỷ Tân Vũ hai tay một phách, không phải chúng ta kỹ thuật không được, là hôm nay tuyển vị trí này có độc. Hứa bạch thâm vô cùng tán đồng, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Lân vị đường du Hạo nghe thấy được bọn họ đối thoại, nhẹ nhàng cười cười, hứa thiếu ra, ta và ngươi đổi vị trí đi. Đường du hạo là trong sân khai thuyền số lần nhiều nhất người, hứa bạch thâm chớp chớp mắt, này nhiều ngượng ngùng a. Nói hắn cùng kỷ tân vũ không mang theo do dự mà cùng đường du hạo trao đổi vị trí. Nhưng mà cũng không có cái gì dùng, đêm nay, hứa bạch thâm cùng kỷ tân vũ thay phiên lên sân khấu, thăng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tan cuộc khi, kỷ tân vũ uống rượu uống đến bảng quang phát trướng, hứa bạch thâm một tay chống đầu mơ màng sắp ngủ. Ta muốn đi phòng vệ sinh, người đi sao? Kỷ tân vũ hỏi. Hứa Bạch Thâm xua xua tay, men say giống như lên đây, hắn có chút không nón. Vậy ngươi đi trên sofa ngồi chờ ta, ta trở về liền kêu Trần thúc tới đón chúng ta. Hứa Bạch Thâm gật đầu, chuyển qua trên sofa nghiêng dựa vào. Kỳ Tân Vũ mới vừa đi, một con khớp xương rõ ràng, tay cầm một lọ thủy đưa tới Hứa Bạch Thâm trước mặt. Hứa thiếu gia, uống nước chậm rãi đi. Hứa Bạch Thâm nâng lên mí mắt, thấy Đường Du Hạo ấm áp tươi cười, hắn tiếp nhận thủy, nhưng không có mở ra uống. Cảm ơn. Đường Du Hạo ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Ôn thanh hỏi, hứa thiếu ra chính mình lái xe vẫn là có người tiếp. Hứa bạch thâm lúc này hoàn toàn mơ hồ, a một tiếng, đúng vậy, ta muốn cứ gọi điện thoại cho ta bạn cùng phòng làm hắn tới đón ta. Nói hắn lấy ra di động, tùy tiện bắt điện thoại đi ra ngoài, còn không cẩn thận ấn tới rồi nút loa. Vang lên vài tiếng, điện thoại truyền được, bên trong truyền đến một đạo thanh lánh giọng nam, uy, chuyện gì. Đường du hạo cảm giác thanh âm kia có chút quen thai, theo bản năng nhìn mắt hứa bạch thâm màn hình di động. Tiếp theo hắn liền hơi hơi mở to hai mắt, thầm nghĩ, thích dân tiệm cùng hứa bạch thâm là bạn cùng phòng. Chương 23 Thích dân tiệm mới vừa lao lực lao thân mình, mặc tốt áo ngủ, hắn dương giọng kêu tiểu trịnh đem chính mình bế lên xe lăn, sau đó tống cổ người đi ra ngoài. Hắn ở trong phòng tắm làm khô bị ướp nhẹp nọ tóc, mới từ phòng vệ sinh ra tới, liền nghe thấy lúc trước tùy tay ném ở trên giường di động vang cái không ngừng, chuyển xe lăn qua đi cầm lấy vừa thấy, là cái lần đầu tiên liên hệ chính mình người. Hứa Bạch Thâm phía trước chấp nhất mà muốn hắn dạy số, hắn lúc ấy tuy tuyển chuyển từ chối đối phương có rảnh tới tìm chính mình thỉnh cầu, nhưng ngày hôm sau liền lại đồng ý. Nhưng nhiều như vậy Thiên Qua đi, Hứa Bạch Thâm một lần đều không có đi tìm hắn. Hắn còn tưởng rằng Hứa Bạch Thâm ở bên này nhận thức người nhiều, không cần phải tìm hắn. Ai ngờ này hơn phân nửa đêm đột nhiên tới điện thoại. Thinh Duẫn Tiệm chuyển được, uy, chuyện gì? Di động bên kia có điểm xảo, trừ bỏ bối cảnh nhân ngoại, có một đạo lược hiện nặng nghề tiếng hít thở truyền tiến Thích Duẫn Tiệm lỗ thay gọi điện thoại người tựa hồ rời tay cơ rất gần. Thanh Duân tiệm an tĩnh hai giây, nói, hứa Bạch Thâm. trong điện thoại người bị gọi vào tên, thế nhưng đúng lý hợp tình hỏi, đều ta làm gì? Này ngữ khí tuy lạnh nhưng âm cuối mềm mại thượng dương. Thanh Duân tiệm méo hạ mũi can, ngươi uống rượu. Hứa Bạch Thâm ôm di động điều chỉnh một cái tư thế dựa vào trên sofa, nói chuyện dầu dĩ, ngẩng, ngươi ở phòng ngủ sao? Có thể hay không tới đó ta? Thanh Duân tiệm nghe vậy mị hạ đôi mắt, ngươi uống nhiều. Ân, Hứa Bạch Thâm dùng sức gật đầu, điểm xong cảm giác đầu càng hôn mê, hắn vội vàng đỡ lấy chính mình đầu, cho nên ngươi tới đón ta đi. Thanh Duân Tiệm trầm mặt trong chốc lát, sau đó hỏi, ngươi biết ta là ai sao? Ân, Hứa Bạch Thâm nghe vậy nghi hoặc mà nhìn về phía màn hình di động, dùng sức xoa xoa đôi mắt mới phân biệt ra một cái ruột tự, à, ngươi là ruột ca. Ngươi đánh sai điện thoại, quải rất cấp hứa ngôn hàn đánh. Thanh Duân Tiệm bình tĩnh mà nói, đừng quải đừng quải. Hứa Bạch Thâm nói đôi tay nắm chặt di động, giống như như vậy là có thể ngăn cản đối phương quải điện thoại dường như ta không tìm hướng Âu Hàn, ta chính là tới tìm ngươi, ta tưởng ôm ngươi. Thịnh Doãn Tiệm ngồi chung ở trên sofa đường du hạo. hắn giống như không cẩn thận nghe được đến không được nói, hắn vô tình nhìn trộm riêng tư của người khác, vì thế thân thân quần áo đứng lên chuẩn bị rời đi, đi rồi hai bước lại quay người lại tới gần Hứa Bạch Thâm, duỗi tay đem hắn trò chuyện giao diện loa ấn rớt. Hứa Bạch Thâm trốn rồi một chút, ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Đường Du Hạo không ra tiếng, ý vị thâm trường mà liết hắn một cái, xoay người đi rồi. Điện thoại bên kia, thích dân tiệm hỏi, ai là ai? Hứa bạch thâm dùng khẽ meo meo tin tức nói, có người muốn cấp ta di động, bị ta giống chạy. Thanh dân tiệm vô ngữ một lát, không cấm tò mò, người ở địa phương nào? Hứa bạch thâm không đáp hỏi lại, người muốn tới tiếp ta sao? Thanh dân tiệm còn không có trả lời, di động truyền đến một người khác thanh âm, người kêu ai tới tiếp người à? bất hỏa ta cùng nhau đi trở về sao ta nhìn xem biểu biểu ca thanh âm này không phải kỷ tân vũ lại là ai kỷ tân vũ từ hứa bạch thâm trong tay tiếp nhận di động nhìn say đến hai mắt mê ly bạn tốt nuốt nuốt nước miếng nói kia cái gì ca hứa bạch thâm giống như bốn say khả năng không cẩn thận đánh sai điện thoại quấy giày ngươi nghỉ ngơi túi chào ha ngủ ngon thịnh tuấn tiệm nào còn có thể an lạnh giọng hỏi các ngươi ở đâu kỷ tân vũ nơm nớp lo sợ mà báo câu lạc bộ tên Chờ hạ tiểu trịnh đi tiếp các người. thinh Duân Tiệm nói. Nga, tốt. Kỳ Tân Vũ ngoan ngoãn đồng ý, hoàn toàn đã quên kỳ thật hắn có thể cùng biểu ca nói làm nhà mình tài xế tới đón. Cắt đứt điện thoại, Kỳ Tân Vũ đem điện thoại còn cấp hứa Bạch Thâm, ngươi như thế nào cố tình chọn cái nhất sẽ hung chúng ta người. Hứa Bạch Thâm suy hai hạ mới thành công đưa điện thoại di động cất vào trong túi, mở to hai mắt phản bắt nói, Duân ca mới không hung. Kỳ Tân Vũ đối hắn lắc đầu thở dài. Ngươi đã quên ngày đó ở hắn công ty hắn lại nhiều lần hung chuyện của ngươi. Hứa bạch thâm nghiêng đầu, ngày nào đó. Kỳ Tân Vũ xua xua tay, tính, ngươi trước mị trong chốc lát, ta biểu ca làm hắn tài xế tới đón chúng ta. Không đến 20 phút tiểu trịnh liền đến, Kỳ Tân Vũ đem hứa bạch thâm diêu tỉnh, ngươi còn có thể đi sao? Hứa bạch thâm chống sofa đứng lên, đi rồi vài bước, miễn cưỡng có thể đi thẳng tắp, chỉ là... Kỳ Tân Vũ một phen kéo qua cánh tay hắn, ngươi đi đâu nhi? Muôn ở bên kia. Hứa Bạch Thâm ha ha hai tiếng, mạnh miệng nói, "Ta đi theo Thẩm tiểu thư từ biệt." Phần 20. Người Thẩm tiểu thư đã sớm đi rồi. Kỷ Tân Vũ bất đắc dĩ, đành phải một đường đỡ Hứa Bạch Thâm xuống lầu, lại đem hắn nhét vào trong xe. Tiểu Trịnh Lâm thời nhận được nhiệm vụ, mở ra đúng là thích dẫn tiệm ngày thường thừa kia chiếc màu đen xe hơi, Hứa Bạch Thâm bị Kỷ Tân Vũ tắt đi lên địa phương vừa vặn chính là thích dẫn tiệm yêu nhất ngồi vị trí, Hứa Bạch Thâm phảng phất còn có thể người được nam nhân kia trên người hơi thở, lạnh lùng. Kỷ Tân Vũ từ bên kia lên xe, hoặc hứa bạch thâm bộ dáng nhăn lại cái mũi, có mùi vị gì đó sao? Ta không đoán được. Hứa bạch thâm một tay chống đầu dựa vào cửa sổ xe thượng, hương hương. Người tốt nhất đừng phun, bằng không liền biến thành xú xú. Kỷ Tân Vũ gây mất hương nói, như vậy ta biểu ca thật sự sẽ giết chúng ta. Hứa bạch thâm hắc hắc lặng lẽ cười nửa ngày, Kỷ Tân Vũ vô ngữ mà nhấp nhấp môi, nhắm mắt dưỡng thần. Có lẽ là bận tâm đến trên xe có hai cái uống xong rượu thiếu da. Tiểu trịnh đem xe khai đến tứ bình bắt ổn, màu đen xe hơi chậm rãi xử tiến khu biệt thự, trải qua hứa ra phương hướng khi vẫn chưa dừng lại, một đường xử tiến tiểu khu chỗ sâu trong, cuối cùng ngừng ở một đống sáng lên mấy cái đèn dương lâu ngoại. Đều là cùng phê tu sửa lâu, nay căn biệt thự vẻ ngoài cùng hứa ra đại đồng tiểu dị. Chẳng qua bất đồng với hứa ra bạch tường, nơi này mặt tường chỉnh thể trình màu xám đậm. Đương nhiên, cũng có khả năng là buổi tối thoạt nhìn nhan sắc tương đối thâm. Hứa bạch thâm vừa mới ở trên đường đem cửa sổ xe khai một đạo phùng, ban đêm gió lạnh thổi tan vài phần cảm giác say, lúc này không sai biệt lắm mau thanh tỉnh, nhưng kỷ tân vũ tới sam hắn thời điểm hắn vẫn là không có cự tuyệt. Tiểu trịnh đình hảo xe sau chạy chậm đến bọn họ phía trước mở cửa, kỷ tân vũ quen cửa quen nẻo mà đỡ hứa bạch thâm đi vào, đem hắn ném ở phòng khách trên sofa. Một trung niên nữ tử nghe thấy tiếng vang, từ lâu một mặt bên phòng đẩy cửa ra tới, ai ra một tiếng, đây là uống lên nhiều Kỳ Tân Vũ gãi gãi đầu, nô mẹ, người còn chưa ngủ đâu. Hắn tuy rằng nhìn thanh tỉnh bạch tỉnh, nhưng vừa mở miệng vẫn là có che giấu không được mùi rượu. Nô mẹ nói, kỳ tiểu thiếu gia cùng vị này, trước ngồi một lát, ta đi nấu canh giải rượu cho các ngươi uống. Kỳ Tân Vũ rối tay hư hư ngăn cản cản, này đại buổi tối, không cần phiền thoái. Nô mẹ, nô mẹ đã hướng phòng bếp phương hướng đi rồi, không phiền thoái, bằng không các ngươi ngày mai lên khẳng định sẽ đau đầu. Kỳ Tân Vũ ngẫm lại cũng là. Tuy rằng hắn sẽ không có cái gì cảm giác, nhưng xem Hứa Bạch Thâm bộ dáng chỉ sợ quá sức, vì thế liền không nói thêm nữa cái gì. Nhìn chung quanh một vòng, không thấy hắn biểu ca bóng dáng, Kỷ Tân Vũ quay đầu lại hỏi Tiểu Trịnh, "Chính bí thư, ta biểu ca đâu?" Vừa dứt lời, liền nghe thấy xe lăn lăn lộn thanh âm truyền đến, Hứa Bạch Thâm xoắn cổ xem qua đi, trên xe lăn thích Duẫn Tiệm ăn mặc tơ lụa áo ngủ, bóng loáng mềm mại nguyên liệu sưng đến hắn hình dáng đều nhu hòa vài phần. Thích Duẫn Tiệm trước nhìn mắt Kỷ Tân Vũ, Sau đó nhìn về phía trên sofa góc độ thanh kỳ hứa bạch thâm, ánh mắt dừng lại một lát, cuối cùng quay đầu nhìn tiểu trịnh, môi khẽ mở, ngươi như thế nào đem bọn họ mang về tới. Tiểu trịnh nghĩ hoặc, thích tiên sinh, không phải ngươi làm ta đi tiếp kỷ tiểu thiếu ra cùng hứa thiếu ra về nhà sao. Thích Duân Tiệm nói, ta là làm ngươi tiếp bọn họ về nhà. Tiểu trịnh sửng sốt ngay sau đó hiểu được, này ra phi bị ra, thích tiên sinh ý tứ là làm hắn phân biệt đưa kỳ tiểu thiếu ra cùng hứa thiếu ra hồi chính mình ra. Ta lý giải sai rồi, ta đây hiện tại đưa bọn họ trở về. Tiểu Trịnh cầm chìa khóa xe nói. Thinh Duân tiệm còn không có trả lời, Kỷ Tân Vũ một mông ngồi vào Hứa Bạch Thâm bên cạnh, nói, ai nha, tới cũng tới rồi, lười đến lăn lộn, khiến cho chúng ta ở ngơi nơi này ngủ một đêm đi ca. Hứa Bạch Thâm càng là không nghĩ đi, đem mặt vùi vào cánh tay trôn tránh hiện thực. Kỷ Tân Vũ thập phần biết điều, tiếp theo lại nói, ngươi xem Hứa Bạch Thâm xây thành như vậy, lại ngồi xe hắn khả năng liền phun người trên xe. Thinh Duẫn Tiệm mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Kỷ Tân Vũ. Ta làm ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo suy nghĩ một chút chính mình muốn làm cái gì. Ngươi chính là nghĩ như vậy. Ta Kỷ Tân Vũ một đốn, hổ thẹn mà cúi đầu. Đích xác, lần trước mẹ nó làm Thích Duẫn Tiệm mang hắn, cuối cùng bị Thích Duẫn Tiệm khinh phiêu phiêu mang quá. Nhưng hắn mấy ngày này cũng không có đem Thích Duẫn Tiệm nói để ở trong lòng. Hứa Bạch Thâm cũng bị Thích Duẫn Tiệm nghiêm túc nói làm đến có chút khẩn trương. Sau đó liền đánh một cái rượu cách. Hán nội dùng bàn tay che miệng lại, lặng lẽ lộ ra một con mắt xem thích Doãn Tiệm. Không thành tưởng đối diện thượng đối phương nhìn qua tầm mắt, kia trong tầm mắt còn tàn lưu giáo dục Kỷ Tân Vũ dư huy. Xem đến Hứa Bạch Thâm cuống quýt lại đem mặt vùi vào hai tay cánh tay gian. Thinh Doãn Tiệm không đình chỉ đối biểu đệ giáo dục, Hứa Bạch Thâm vừa tới không hiểu chuyện, ngươi không biết dẫn hắn học điểm tốt, liền biết dẫn hắn ngoạn nhà cuống rượu. Kỷ Tân Vũ rũ đầu không nói một lời, một bộ nhậm quân đánh chửi bộ dáng. Hứa Bạch Thâm cắn cắn môi, hắn tuy cùng Kỷ Tân Vũ nhận thức không lâu. Nhưng kỷ tân vũ giữ gìn quá hắn rất nhiều lần, đặc biệt là hắn rõ ràng sợ hai thích duẫn tiệm, lại tổng tráng là gan làm thích duẫn tiệm đừng hung hắn, tuy rằng trên thực tế thích duẫn tiệm cũng không có hung. Tư cập này, hứa bạch thâm ngẩng đầu, cao cao dơ lên một bàn tay, ta có cái vấn đề. Nói, hứa bạch thâm hỏi, rõ ràng ta so kỷ tân vũ đại, vì cái gì là hắn mang ta mà không phải ta dẫn hắn. Có khác nhau sao? Thích duẫn tiệm biết hắn liếc mắt một cái, hai người rủ sao cũng không làm chính sự. Sai. Hứa Bạch Thâm hoảng một ngón tay, đều nói ở nhà rửa cha mẹ, ra cửa rửa bằng hữu, kỷ Tân Vũ hôm nay là mang ta đi nhận thức tần bằng hữu, nơi nào không tính chính sự. Thích Duân Tiệm gõ tay vịt, vậy ngươi hôm nay nhận thức này đó bằng hữu. Hứa Bạch Thâm một ngưỡng cảm, nhận thức sở hồng, đường du hảo, còn có. Anh, này hai tuổi hồ đều không tính là cái gì người tốt. Hứa Bạch Thâm chuyển trong mắt liếc thích Duẫn Tiệm liếc mắt một cái, đối phương biểu tình cũng thuyết minh điểm này. Còn có Thẩm tiểu thư. Hứa Bạch Thâm càng nói càng trớn dạ Thinh Duẫn tiệm, A. Chương 24. Hứa Bạch Thâm cúi đầu, cùng Kỷ Tân Vũ giống nhau như lúc tư thế. Vừa vặn góc độ này, Thích dẫn tiệm nhìn không thấy bọn họ biểu tình, Hứa Bạch Thâm nghiêng con mắt nhìn về phía người bên cạnh, lo lắng hắn bị nhà mình biểu ca giáo huấn đến quá mức thương tâm. Ai ngờ này nhìn lên, lại thấy Kỷ Tân Vũ môi nhếch chặt, khỏe mắt hơi cong, hiển nhiên là ngẹn cười bộ dáng. Hứa Bạch Thâm vô ngữ mà nhướng mày. Kỷ Tân Vũ cảm giác hắn đang xem chính mình, còn lặng lẽ đối hắn chớp hạ mắt trái. Hứa Bạch Thâm nào biết đâu rằng, Kỳ Tân Vũ từ nhỏ bị mắng đến đại, yêu nhất giả đáng thương xử khổ nhục kế, vô luận cha mẹ tỷ tỷ vẫn là biểu ca, ai mắng hắn hắn đều là này phó đức hạnh. Liếc mắt một cái nhìn lại thật đúng là cho rằng hắn là hổ thẹn khó làm, kỳ thật hắn căn bản không để ở trong lòng, vừa mới nghe hứa Bạch Thâm cùng hắn biểu ca biện luận nghe được thực vui vẻ. Thích Duẫn Tiệm nhìn trước mắt rũ xuống hai viên đầu, cuối cùng nhận tâm nói một câu, "Mẹ ngươi hôm nay lại cho ta đánh một lần điện thoại, làm ta hảo hảo nói nói ngươi." Kỳ Tân Vũ đột nhiên ngẩng đầu, cắn môi không nói. Thinh Duẫn Tiệm thở dài một hơi, ngươi đều lớn như vậy, ta tin tưởng ngươi trong lòng hiểu rõ, chính mình nhìn làm đi. Kỳ Tân Vũ sợ nhất chính là hắn biểu ca nói loại này lời nói, chạy nhanh gật gật đầu. Về sau đừng mang Hứa Bạch Thâm đi lung tung rối loạn địa phương. Thinh Duẫn Tiệm nói, nếu giao cái này bằng hữu, liền dẫn hắn nghiêm túc làm điểm sự. Hứa Bạch Thâm nhược được mà, ta so với hắn đại. Thinh Duẫn Tiệm xoa xoa giữa mày, được rồi, làm tiểu chỉnh đưa các ngươi trở về đi. Biểu ca Kỷ Tân Vũ đột nhiên làm nũng lên tới, "Thu lưu ta cả đêm đi." Hắn mụ mụ hôm nay nếu cấp thích Duẫn Tiệm gọi điện thoại, hắn hiện tại một thân mùi rượu trở về tuyệt đối là phải bị mắng một đốn. Thinh Duẫn Tiệm lanh khốc cự tuyệt nói, "Không. Kỷ Tân Vũ chưa từ bỏ ý định, ta uống nhiều quá, không sức lực đi rồi." Thinh Duẫn Tiệm tự nhiên biết hắn tử lượng, căn bản không tin, nghiêng đầu phân phó tiểu Trịnh, người bồi hắn lên xe." Kỷ Tân Vũ. Tiểu Trịnh khó xử tiến lên một bước, "Kỷ tiểu thiếu gia, đi thôi." Hứa bạch thâm nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, trong lòng biết hắn khẳng định cũng là không thể lưu tại nơi này, nhưng hắn vẫn là muốn tranh thủ một chút, vì thế ho nhẹ hai tiếng mềm thanh âm hỏi, Duân ca, ta có thể không đi sao? Thích Duẫn tiệm không trực tiếp cự tuyệt, mà là nói, lý do. Người biết đến, ta vừa trở về thời gian không lâu. Hứa bạch thâm đối với ngón tay trang đáng thương, ta mẹ nếu là biết ta uống đến say mềm, hơn phân nửa đêm mới về nhà, khẳng định sẽ tức giận. Thanh Duẫn tiệm không quá lý giải cho nên ngươi dứt khoát đêm không về ngủ. Hứa Bạch Thâm cười gượng hai hạ, thay đổi một cái cớ, ta ra cửa phía trước Tiểu Nôn làm ta về nhà thời điểm động tĩnh điểm nhỏ, ngươi xem ta say thành như vậy, Vạn Nhất trở về lại nháo lại phun, chẳng phải là xảo đến Tiểu Nôn ngủ. Nghĩ nghĩ, hắn bổ sung nói, ngày mai là thời gian làm việc, Tiểu Nôn chính là ở ngươi thuộc hạ công tác, Vạn Nhất không ngủ hảo chậm chễ làm việc, cũng là ngươi tổn thất sao? Biên nói hắn biên ở trong lòng cảm thán cái này cách nói nói có sách mách có chứng. Chính mình thật đúng là cái tiểu cơ linh Thinh Duân Tiệm ý vị không rõ mà cười cười Ngươi say thành như vậy Hứa bạch thâm nghe hiểu hắn ý tứ Say thành như vậy còn như vậy có thể xả Nhưng hắn đương nhiên muốn làm bộ không nghe hiểu Thần sắc thống khổ mà xoa xoa huyệt thái dương Lại làm ra một bộ tưởng phun bộ dáng, Tự thể nghiệm mà trả lời Đúng vậy, say thành như vậy Liên kỳ tân vũ đều cảm thấy hắn lấy cơ thực lạ Rồi tay kéo kéo hắn tay háo Tính, đi thôi Thinh Duân Tiệm lại nói Ngươi có thể lưu lại. Kỳ Tân Vũ nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn, chỉ chỉ Hứa Bạch Thâm lại trở tay chỉ chỉ chính mình, ngũ quan đều ở kể ra không thể tưởng tượng. Hứa Bạch Thâm đại hỉ, Huyệt Thái Dương không xoa nhẹ, cũng không nghĩ phun ra, vì cái gì? Kỳ Tân Vũ không phục, Hứa Bạch Thâm không đi ta đầy cũng không đi. Thinh Duân Tiệm nhàn nhạt mà nói, lầu một chỉ còn một cái phòng trống. Kỳ Tân Vũ ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai, lầu ba, lầu bốn, tâm đều phải nát, biểu ca ngươi, ta chỉ trụ lầu một. Thinh Duẫn Tiệm bổ sung một câu. Ta có thể cùng hứa Bạch Thâm cùng nhau ngủ à? Kỷ Tân Vũ rãy rủ nói. Hứa Bạch Thâm vô tội mà nháy đôi mắt, làm được lợi giả, hắn không dám dễ dàng mở miệng. Thinh Duẫn Tiệm như nhự mi, các ngươi đều bao lớn rồi, ngủ cùng nhau khó coi. Mọi người đều là nam, có quan hệ gì? Kỷ Tân Vũ dơ lên lông mày. Hứa Bạch Thâm liếc hắn một cái, đại gia đích xác đều là nam, nhưng hắn xu hướng giới tính bãi tại nơi đó, hắn có thể lý giải thích Duẫn Tiệm ý tưởng. Thinh Duẫn Tiệm vô tình nhiều lời, hạ tối hậu thư. Tóm lại chính là không được, ngươi trở về đi. Kỷ Tân Vũ khóc không ra nước mắt mà đi ra ngoài hai bước, đột nhiên giết một cái hồi mã thương, nỗ mẹ cực cực khổ khổ cho chúng ta nấu canh giải rượu, ta muốn uống mới đi. Hắn muốn nhiều kéo trong chốc lát, tốt nhất chờ hắn trở về thời điểm hắn ba mẹ đã ngủ. Thinh Duân Tiệm nói thanh tùy ngươi, liền chính mình chuyển xe lăn về phòng. Hứa Bạch Thâm nhìn theo hắn bóng dáng biến mất ở phía sau cửa, quay đầu đối Kỷ Tân Vũ xin lỗi cười, thực xin lỗi a. Tiểu Trịnh Lặng Yên không một tiếng động mà cũng rời đi phòng khách. Ngươi cùng ta nói cái gì thực xin lỗi. Kỳ Tân Vũ nghi hoặc. Hứa Bạch Thâm không thể nào thuyết minh. Kỳ Tân Vũ thân là thích duyên tiệm thân biểu đệ, muốn mượn ở một đêm đều bị vô tình cự tuyệt, mà hắn cái này không hề can hệ người lại có thể lưu lại, tổng cảm giác chính mình có chút ấy nấy. Kỳ Tân Vũ suy tư vài giây phản ứng lại đây, cùng ngươi lại không có quan hệ, ta biểu ca chính là không thích có người ở nhà hắn ngủ. Hứa Bạch Thâm nhìn hắn chớp chớp mắt. Kỷ Tân Vũ nghẹn hạ Đổi cái cách nói, chủ yếu là nhà ta cách nơi này như vậy gần, trở về liền vài phút." Hứa Bạch Thâm lại lần nữa chớp chớp mắt. "Kỷ Tân Vũ ta sức lực, hảo đi, kỳ thật ta cũng không hiểu vì cái gì ta biểu ca sẽ làm ngươi lưu lại." Hứa Bạch Thâm lời nói thật nói, ta vốn dĩ cho rằng hắn sẽ không đồng ý. Kỷ Tân Vũ vuốt ve cằm, chẳng lẽ hắn là xem ngươi đáng thương? Hứa Bạch Thâm chỉ vào chính mình hỏi, ta nhìn qua thực đáng thương sao? Kỷ Tân Vũ cười gượng hai tiếng, ngươi nghe xong đừng không cao hứng. Kỳ thật chúng ta mới vừa biết người thân phận thời điểm ngầm đều cảm thấy người rất đáng thương. Nói như thế nào đâu, Hứa Bạch Thâm đọc sách thời điểm xem Hứa Bạch Thâm luôn là khi dễ hứa ngôn hàn, cảm thấy nhân vật này rất ư, bởi vì chính hắn trước kia quá đến liền không như thế nào, cơ hồ xương được với thê thảm, nhưng hắn không có chán ngán thất vọng, luôn muốn nhất thảm cũng liền như vậy, về sau chỉ biết càng ngày càng tốt, chưa bao giờ có án trời trách đất. Phần 21 Hiện giờ hắn xuyên tiến trong sách, thưởng nguyên bản thuộc về Hứa Bạch Thâm nhân sinh. Tuy rằng hứa bạch thâm chỉ là trong sách một người giả thuyết nhân vật, nhưng lần trước nhìn thấy dưỡng phụ mẫu khi trong đầu hiện ra hứa bạch thâm trước kia sự, hắn không cấm cũng nổi lên lòng chắc ẩn. Có khi hắn lại sẽ tưởng, nếu xuyên thư loại này ly kỳ sự sẽ phát sinh ở trên người hắn, như vậy nói không chừng thật sự sẽ có trong tiểu thuyết thường viết song song thế giới tồn tại. Có lẽ hứa bạch thâm liền đi song song thế giới, ở nơi đó, hắn bình bình an an mà ở thân sinh cha mẹ bên người lớn lên, có một cái đệ đệ, cha mẹ không bất công, huynh hữu đệ cung mắt thấy Hứa Bạch Thâm biểu tình càng ngày càng quỷ dị, Kỷ Tân Vũ vội nói sang chuyện khác nói, ngươi ở ta biểu ca nơi này ở một đêm khá tốt, bằng không làm Tiểu Nôn biết ngươi cùng Sở Hồng chơi trò chơi, hắn sợ là sẽ không cao hứng. Hứa Bạch Thâm phục hồi tinh thần lại, khơi màu một bên lông mày, nguyên lai like ngươi biết Tiểu Nôn không thích Sở Hồng A. Kỷ Tân Vũ trợn trắng mắt, ta đương nhiên biết, ta lại không đốc. Hai người bọn họ đều thích thẩm Nam Tinh, là tình địch sao? Hứa Bạch Thâm, ừ, không đốc không bao lâu nô mẹ từ phòng bếp ra tới, khay bưng hai chỉ chén, tới, đem canh giải rượu uống lên. kỷ tân vũ cọ y kéo dài thời gian, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhấp đến văn nhã, nô mẹ, hắn kêu hứa bạch thầm, hôm nay buổi tối muốn ở tại nơi này, phiền thoái ngươi đem phòng chống sửa sang lại ra tới nga. nô mẹ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều, lên tiếng liền đi thu thập phòng. một chén canh từ nhiệt đến lạnh uống lên gần nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc là uống xong rồi, kỷ tân vũ cọ tới cọ lui mà đứng dậy. Có chút không yên tâm hứa Bạch Thâm, ta đây đi rồi, ta biểu ca nếu là lại hung ngươi nói. Như thế nào? Hứa Bạch Thâm hỏi. Kỳ Tân Vũ nói, ngươi coi như không nghe thấy đi. Thật là ý kiến hay đâu. Tiểu trịnh vô thanh vô tức mà lại xuất hiện, cầm chìa khóa xe ở cạnh cửa chờ Kỳ Tân Vũ. Hứa Bạch Thâm đứng ở cửa nhìn theo màu đen xe hơi khai đi, tiếng lòng vừa động, cảm giác chính mình giống như chủ nhân nơi này ở tiện khách người rời đi, như vậy nghĩ, khỏe miệng không tự giác mà liệt mở ra. Nô mẹ thu thập hảo phòng, ra tới kêu hắn, hứa thiếu ra, phòng sửa sang lại hảo, ta mang ngươi qua đi. Hứa bạch thâm gật đầu, tốt, phiền tói ngươi. Xuyên qua phòng khách, vòng qua một khối chạm rông tấm ngăn, sườn môn phòng xuất hiện ở trước mắt. Hứa bạch thâm nhớ rõ thích dẫn tiệm vừa rồi chính là hướng bên này đi, theo bản năng nhìn mắt cách vách nhắm chặt môn. Nô mẹ phát hiện hắn động tác, nói, cái kia là thích tiên sinh phòng. Hứa bạch thâm khỏe mắt run lên kia hắn đêm nay không phải chỉ cùng thích duẫn tiệm cách một bức tường vách tường, bốn bỏ năm lên nước tương đương ngủ chung. khu khu. Hứa Bạch Thâm thanh thanh giọng nói. kệ tồn đi thong thả nhị truyền. tuy là phòng cho khách, nhưng trong phòng các tiểu vật phẩm chuẩn bị đầy đủ hết, trang bị độc lập vệ tắm. nô mẹ kéo ra chữ vật quài, nơi này có tân đồ dùng tẩy rửa. hứa thiếu ra dùng thời điểm chính mình lấy. hảo. Hứa Bạch Thâm gật gật đầu. học kỳ tân vũ kê. nô mẹ. nô mẹ theo tiếng. Hứa Thiếu gia còn có cái gì yêu cầu? Hứa Bạch Thâm giống như thuận miệng nói, không có gì, nô mẹ ngươi chiếu cố Duẫn ca đã bao nhiêu năm. Dựa theo giống nhau kịch bản, nô mẹ hẳn là từ thích Duẫn tiệm lúc còn rất nhỏ liền ở thích ra làm việc, nhìn thích Duẫn tiệm lớn lên, giống như đái chính mình nhi tử giống nhau chiếu cố hắn. Nhân tiện nàng còn muốn nói vừa nói thích Duẫn tiệm tính cách như thế đạm mạc, không mừng người ngoài ngủ lại là bởi vì trưởng thành trong quá trình chịu quá bị thương, mà hắn Hứa Bạch Thâm là cái thứ nhất thích Duẫn tiệm làm lưu lại người nói hắn ở thích duẫn tiệm trong lòng khẳng định là cái đặc thù tồn tại. hứa bạch thâm càng nghĩ càng hưng phấn, cái này cốt truyện có thể phóng tới tấn giang văn học thành mặt trên đi. nhưng mà ngô mẹ không ấn kịch bản đi, nàng bật cười nói, nào có nhiều ít năm, mới hơn hai tháng mà thôi, thích tiên sinh chân sau khi bị thương mới kêu ta tới bên này nấu cơm. hứa bạch thâm dương miệng a một tiếng, nô mẹ cười nói, thích tiên sinh trước kia đại bộ phận thời gian là ở tại hòa một loan bên kia chung cư, chỉ làm ta mỗi cuối tuần đi quét tước một lần vệ sinh. Hắn sau khi bị thương mới trường kỳ trụ bên này, vì phương tiện chiếu cố hắn, làm ta cùng Tiểu Trịnh cũng ở tiến vào. Hứa Bạch Thâm gật gật đầu, xem ra từ nô mẹ trên người là bộ không ra cái gì tin tức, kia Tiểu Trịnh, Nga không phải, trịnh ca cùng hắn thời gian trường sau. Không rõ ràng lắm. Nô mẹ nói, bất quá ta chuyển đến thời điểm Tiểu Trịnh đã ở. Hứa Bạch Thâm hiểu rõ, cảm ơn nô mẹ, không còn sớm, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Nô mẹ theo tiếng đi ra ngoài, đi đến cạnh cửa. Nàng lại nghĩ tới một sự kiện. Đúng rồi, hứa thiếu gia, bên này không có chuẩn bị tắm rửa quần áo, ngươi muốn tắm rửa nói chỉ có thể hướng thích tiên sinh hoặc là tiểu trịnh mượn một bộ. Hứa Bạch Thâm mày một chọn. Tốt. Nô mẹ vừa đi, hắn liền xoay người rời đi phòng, đứng ở cách vách trước cửa, bấm tay nhẹ khấu vài cái. Tiến. Phòng trong truyền đến thích duẫn tiệm thanh âm. Hứa Bạch Thâm tướng môn đẩy ra một đạo phùng, tham dò đi vào. Thanh duẫn tiệm chính dựa ngồi ở đầu giường, trên người vẫn là vừa rồi kia bộ áo ngủ. Trong tay cầm một quyển sách, thấy một viên đầu lén lút mà vói vào tới, hắn phiên thương ngón tay một đốn, làm sao vậy? Hứa Bạch Thâm toàn bộ thân mình chen vào tới, trở tay đóng cửa lại, không lời nói tìm lời nói, "Duẫn ca, ngươi còn chưa ngủ đâu." Thính Duẫn Tiệm tự nhiên là không trả lời hắn câu này vô nghĩa, "Ngươi không ngủ được tới ta phòng làm cái gì? Ta tưởng tắm rửa." Hứa Bạch Thâm không đầu không đuôi mà nói, "Thính Duẫn Tiệm mím môi, muốn ta hỗ trợ." "Không phải?" Hứa Bạch Thâm tưởng tượng hạ cái kia hình ảnh, mặt nóng lên. Không đúng không đúng, ta tới tìm ngươi mượn quần áo." Thinh Duân Tiệm nga một tiếng, ta còn tưởng rằng. Nói đến một nửa hắn liền không nói, Hứa Bạch Thâm nóng vội truy vấn, "Cho rằng cái gì?" Thinh Duân Tiệm nhìn chăm chú hắn, chậm rãi nói, "Ngươi phía trước ở trong điện thoại nói, ngươi tưởng ông ta?" Chương 25. "Cái, cái gì?" Hứa Bạch Thâm đại kinh thất sắc, "Ngươi nói ta nói gì đó?" Thinh Duân Tiệm biết được hắn khẳng định nghe rõ, cũng không có lại lặp lại một lần, mà là lẳng lặng mà nhìn cạnh cửa cái kia chân tay luôn của người. Hứa bạch thâm một khuôn mặt bạo hồng, đôi tay nắm tay, ngón chân môi mặt đất, ngập ngừng sau một lúc lâu mới nói một câu hoàn chỉnh nói, đó là ta uống nhiều quá hổ ngôn loạn ngữ. Thích dẫn tiệm mị hạ đôi mắt, thật sự. Hứa bạch thâm gật đầu như đảo tỏi, so chân châu thật đúng là. Không phải hắn không dám thừa nhận, chủ yếu là thích dẫn tiệm hiện tại đối hắn hiển nhiên không có đặc thù cảm tình, một phương diện hắn sợ bại lộ sau thích dẫn tiệm xa cách chính mình, về phương diện khác, hắn kỳ thật là cái lòng tự trọng rất mạnh người ở cảm tình phương diện thái độ của hắn luôn luôn là ngươi không thích ta ta cũng không thích ngươi ít nhất không thể làm ngươi nhìn ra tới ta thích người liền tính nhìn ra tới ta cũng không thừa nhận Thích Doãn Tiệm trầm mặc thật lâu sau đang lúc Hứa Bạch Thâm cho rằng hắn còn muốn truy vấn khi hắn chiều giường đôi phương hướng nâng nâng cảm, chính mình đi lấy a Hứa Bạch Thâm sử suốt phản ứng lại đây Thích dẫn Tiệm là kêu hắn đi phòng để quần áo lấy quần áo nga chính xấu hổ hắn bằng mau tốc độ lóe tiến phòng để quần áo bên trong không gian còn không nhỏ nhưng là quần áo rất ít, Thinh Duẫn tiệm trước kia quả nhiên không thường trụ bên này. Hứa Bạch Thâm chọn bộ mặt liêu mềm mại quần áo ở nhà, sở hữu quần áo hẳn là đều chuyên môn dùng hương y y hương, hương vị cùng thích Duẫn tiệm trên người giống nhau. ôm quần áo đi ra ngoài, trên giường thích Duẫn tiệm chính rũ mắt đọc sách, Hứa Bạch Thâm sợ hắn lại ngự ra kinh người, tay chân nhẹ nhàng mà đi đến cạnh cửa, cảm ơn ngươi quần áo, ta đi rồi, ngươi đi ngủ sớm một chút. Thinh Duẫn tiệm nâng lên mí mắt, từ từ. Hứa Bạch Thâm bước chân một đốn không tự giác mà nắm chặt trong lòng ngực quần áo, như, như thế nào? Thích Duẩn Tiệm đột nhiên cười khẽ ra tiếng, ngươi khẩn trương cái gì? Không có a, khu, không khẩn trương. Hứa Bạch Thâm mạnh miệng nói. Thính Duẩn, tiệm thật sâu mà liếc hắn một cái mới nói, về sau uống xong rượu đừng tùy tiện cho người khác gọi điện thoại, miễn cho hồ ngôn loạn ngữ chính mình còn không nhớ rõ. Qua để tại như thế nào lại để ra? Hứa Bạch Thâm mặt lại đỏ, dùng thề ngữ khi nói, ta về sau nhất định uống ít rượu, tuyệt không uống say. Ân. Thinh Duẫn tiệm khẽ gật đầu, trở về nghỉ ngơi đi. Hứa Bạch Thâm lần đầu tiên không có lưu luyến không rời cảm giác, giây phút không chậm trễ mà kéo Ra Muôn đi ra ngoài. Muôn khép lại phía trước phiêu tiến vào một câu, ngủ ngon, Duẫn ca. Thinh Duẫn tiệm vô ý thức mà để để khoe miệng, lật qua một thiên trang sách. Hứa Bạch Thâm trở lại chính mình phòng, duỗi tay vô vô ngực. Kỳ thật hắn cảm giác hôm nay say đến cũng không phải rất lợi hại, bằng không hẳn là một ngủ không tỉnh, mà không phải giống như bây giờ tinh thần phân chấn. Bất quá ở câu lạc bộ thời điểm hắn giống như sắc thật có như vậy vài đoạn thời gian đầu góc là chỗ trống, chẳng lẽ chính là khi đó cấp thích dẫn tiệm nói câu nói kia. Bị đương sự hỏi ra tới thật là trắng ra đến làm người xấu hổ. Hứa bạch thâm lắc đầu không muốn lại tưởng, lấy quần áo cùng đồ dùng tẩy rửa đi phòng tắm tắm rửa. Nước ấm vào đầu tới hạ, gió lạnh thổi qua hơn nữa uống lên canh giải rượu sau dư lại như vậy một tia men say cũng không có. Tẩy đến một nửa, hứa bạch thâm bỗng nhiên mở to mắt. Thẩm nghĩ thích Duẫn Tiệm làm hắn lưu lại sẽ không chính là vì hỏi hắn ở trong điện thoại lời nói đi. Một câu lời say mà thôi, Thích Duẫn Tiệm sẽ như vậy để ý sao? Thằng đến nằm lên giường đi vào giấc ngủ, Hứa Bạch Thâm đều còn ở tự hỏi vấn đề này. Một giấc ngủ đến hương đông. Hứa Bạch Thâm tối hôm qua ngủ trước đã quên mượn sức bức màn, một đạo ấm áp ánh mặt trời từ khe hở gian lưu tiến vào đánh vào hắn trên mặt, tỉnh lại khi nửa bên mặt bàng ấm áp dễ chịu. Hắn từ trước lại là làm công lại là đi học, dưỡng thành dậy sớm thói quen. Xuyên tiến thư tới cũng không ngoại lệ, cứ việc gần đoạn thời gian lười nhác một ít, tỉnh lại thời gian vẫn như cũ rất sớm. Rời giường phô bình tràn, Hứa Bạch Thâm đi rồi hai bước, đột nhiên cong lưng. Tối hôm qua Tử Thích dẫn tiệm chỗ đó mượn quần áo ở nhà quần là rộng thùng thình phết đất khoảng, lúc ấy treo ở tủ quần áo nhìn không rõ ràng, xuyên đến trên người hắn liền biến thành thật phết đất khoảng, cần thiết vãn lên xuyên mới được. Liên tiếp vãn ba vòng mới lưu lót chút, ống quần hạ lộ ra trắng non thon chắc mắt cá chân, Hứa Bạch Thâm lướt phẳng nếp ốm. Đi phòng vệ sinh rửa mặt. Chính là chờ hắn rửa mặt xong ra tới, ống quần đã biến trở về không vãn phía trước bộ dáng, một tia nếp gấp đều nhìn không thấy. Nguyên là này quần vải dệt lại mềm lại hoạt, hắn như vậy tùy tay vãn đi lên căn bản chống đỡ không được, đi vài bước liền trượt xuống dưới. Hứa Bạch Thâm bất đắc dĩ lại lần nữa không lưng vãn một lần, lần này còn nhiều vãn một vòng. Lộng xong hắn ra khỏi phòng, ẩn ẩn nghe thấy thích duẫn tiệm ở trong phòng kêu tiểu Trịnh, nhưng hắn chung quanh nhìn nhìn, cũng không thấy tiểu Trịnh bóng dáng. Vì thế Hứa Bạch Thâm đi qua đi đẩy ra Thích Duẫn Tiệm môn, Duỗi trường cổ nói: Duẫn ca, trịnh ca không ở. Thích Duẫn Tiệm dường như mới vừa tỉnh ngủ, có một rốn tóc bị áp vai hoa văn, nghiêng nghiêng mải nết lên tới, một sửa ngày xưa nghiêm cẩn hình tượng. Ngươi giúp ta kêu một chút hắn. Thích Duẫn Tiệm thanh âm mang theo sáng sớm đặc có trầm thấp cùng mất tiếng. Hứa Bạch Thâm chớp chớp mắt, giữ cửa khai đến lớn hơn nữa chút. Ngươi muốn làm gì? Ta giúp ngươi nha. Hai truyền. Thích Duẫn Tiệm trên dưới đánh giá hắn một vòng, gật gật đầu nói. Hành, ta muốn rời giường." Hứa Bạch Thâm không rõ nguyên do, đi đến mép giường đợi mệnh. Thích Duẫn Tiệm đợi vài giây, bất đắc dĩ nói, "Qua bên kia góc tường giúp ta đem xe lăn đẩy lại đây." "Nga, hảo." Hứa Bạch Thâm theo hắn chỉ thị liếc mắt một cái liền thấy được xe lăn, đi qua đi đem nó đẩy đến ly thích Duẫn Tiệm gần nhất mép giường. Lần trước ở bệnh viện hắn xem thích Duẫn Tiệm đỉnh quá một lần, vì thế không chờ thích Duẫn Tiệm chỉ thị liền chủ động kéo chú lập tay sát, sử lốp xe yên lặng sẽ không lăn Kéo xong hắn dùng sức thử thử, Xác định xe lăn cố định ở, hắn ngẩn đầu đắc ý mà nhìn Thích Duẫn Tiệm, có thể. Thích Duẫn Tiệm khen ngợi mà nhìn hắn một cái, sau đó xốc lên tràn, mở ra hai tay. Hứa Bạch Thâm. Thích Duẫn Tiệm khơi vào một bên lông mày, tới A. Hứa Bạch Thâm ngược lại sau này lui hai bước, làm cái gì? Thích Duẫn Tiệm nói, ôm ta ngồi trên đi. Ta. Này hứa Bạch Thâm thầm nghĩ, nếu không ta còn là đi kêu tiểu trình đi. Thích Duẫn Tiệm kiên nhẫn trở, không phải chính người nói muốn giúp ta. Hứa bạch thâm nuốt nuốt nước miếng, xác thật là hắn nói. Nếu nói, cũng không hảo đổi ý, hắn lại tiến lên vài bước, đầu gối chống mép giường, cái mông chầm xuống, thượng thân trước huynh, một bàn tay xuyên qua thích dẫn tiệm hai đầu gối hoa, một bàn tay rồi đến hắn sau lưng, lấy công chúa ôm tư thế đang muốn phát lực. Phần 22. vừa lúc ngươi cũng muốn ôm ta, một công đôi việc. Thích dẫn tiệm từ từ mà bổ sung một câu. Hứa bạch thâm mới vừa đem hắn ôm ly giường mặt mấy cm, nghe vậy tay mềm nút trong lòng lực người lại quăng ngã đi trở về. Đều nói đó là hầu ngôn loạn ngữ. Hứa Bạch Thâm không biết là xấu hổ vẫn là dùng sức mệnh, một khuôn mặt tính cả cổ đều đỏ. Thích Duẫn Tiệm gợi lên khóe miệng, không đùa hắn. Hứa Bạch Thâm hoan hoãn, lần trước đi bệnh viện hắn xem tiểu chỉnh nhẹ nhàng liền đem thích Duẫn Tiệm bế lên tới, hôm nay thử một lần phát hiện chính mình tới quả nhiên không dễ dàng như vậy, bất quá hắn rốt cuộc cũng là thân thể cách không yếu thành niên nam nhân, từ trên giường đến trên xe lăn như vậy điểm khoảng cách hắn vẫn là có thể ôm. Tiên đề là thích dẫn tiệm đừng lại nói kỳ quái nói. Thích duẩn tiệm nói xong câu kia liền an an tĩnh tĩnh mà bắt tay đáp ở Hứa Bạch Thâm trên vai. Hứa Bạch Thâm một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm bế lên hắn, xoay người chuẩn bị đem hắn phóng tới trên xe lăn, thành công liền ở một bước xa, chính là Hứa Bạch Thâm xoay người thời điểm không cẩn thận dẫm tới rồi chính mình lại lần nữa trượt xuống ống quần, thân thể lập tức mất đi cân bằng sau này ngưỡng đi. Trong lòng ngực hắn thích dẫn tiệm không thể may mắn thoát khỏi, bị mang theo đi phía trước huynh hai người chỉnh trùng điệp tư thế té ngã trên mặt đất, rơi xuống đất khoảnh khắc. Thích Duẫn Tiệm phản ứng nhanh chóng vươn một bàn tay chống đỡ mặt đất, tránh cho chính mình thể trọng toàn bộ áp đến Hứa Bạch Thâm trên người. Một cái tay khác tắp nâng Hứa Bạch Thâm cái óc, lót ở dưới. Chính là cứ việc Thích Duẫn Tiệm làm này đó nỗ lực, Hứa Bạch Thâm vẫn là bị rơi hét to một tiếng. A. Thích Duẫn Tiệm xác thật dùng tay chống được chính mình nửa người trên, nhưng hắn nửa người dưới không động đậy a, cặp kia chân cũng không nhẹ. Hứa Bạch Thâm đầu tiên là quăng ngã cái mông ngồi xuống nhì. Theo sau đuổi bị đè ép cái thật, cả người nằm liệt bình trên mặt đất, sao một cái thảm tự lợi hại. Thích Tiên Sinh, ngươi như thế nào nghe thấy tiếng kêu thảm thiết tiểu Trịnh chạy nhanh chạy tới, thấy rõ phòng trong tình cảnh sau chậm rãi há to miệng, "Này, này." Hứa Bạch Thâm tưởng động động chân, rầm gì một tiếng, "Duẫn ca." Tiểu Trịnh không biết nghĩ tới cái gì, vội nói, "Quấy rầy." Nói dứt khoát kiên quyết mà xoay người đi rồi, đi rồi hai bước còn quay lại thân tới kéo lên môn. "Thích Duẫn tiệm. Hứa bạch thâm run run rẩy rẩy mà vươn tay, ngươi đừng đi a. Đáng tiếc tiểu trịnh đã nghe không thấy. Chương 26 Xem ra là trông cậy vào không thượng tiểu trịnh, hứa bạch thâm duỗi tay đẩy đẩy thích dẫn tiệm bả vai. Dẫn ca, ngươi trước lăn một bên nhi đi, làm ta lên. Thích dẫn tiệm. Thấy hắn môi khẽ nhúc nhích tựa hồ muốn nói cái gì, hứa bạch thâm phản ứng lại đây chính mình nói giống như có nghĩa khác. Vội nói, ta là nói ngươi trước từ ta trên người đi xuống, không phải làm ngươi cút đi y tứ. Thích Duẫn Tiệm không nói một lời mà đem lót ở hắn sau đầu tay triệt ra tới, hứa bạch thâm lúc này mới phát hiện hắn đầu vừa rồi vẫn luôn bị Thích Duẫn Tiệm che chở, khó trách hắn cảm giác đầu hạ mềm mại. Duẫn ca, người hứa bạch thâm không biết nói cái gì, dương mắt nhìn phía trên găng tức ở ngoài nam nhân mặt, ánh mắt hơi lóe. thanh Duẫn Tiệm ánh mắt nhưng thật ra trầm tĩnh như nước, chỉ là tầm mắt quét đến nơi nào đó khi hơi hơi một đốn, theo sau dường như không có việc gì mà đem nửa người trên từ hứa bạch thâm trên người dịch hai. Hắn bị thương chân còn xử không thượng nhiều ít tính, nhưng cũng không phải không cảm giác. Hắn có thể cảm nhận được hắn động thời điểm hứa bạch thâm tựa hồ căng chặt cơ bắp. Hứa bạch thâm thượng thân trọng hoạch tự do lúc sau không tiếng động thở hổn hển khẩu khí, đôi tay chống được mặt sau chống thân thể, phối hợp thích dẫn tiệm động tác đem hắn chân nhẹ nhàng từ chính mình trên đùi dọn đi. Này hết thể làm xong, hứa bạch thâm hướng bên cạnh dịch hạ thân tử, trong quá trình không tự giác mà lại kêu một tiếng, ngào. Vừa rồi quăng ngã kia một chút. Hán xương cũng là thật thật tại tại mà bị khái tới rồi, hoạt động trong quá trình cọ đến mặt đất có chút đau. May mắn mép giường một vòng đều phô thảm, bằng không ngông khẳng định sẽ nở hoa. Đến đau tốt nhất chút thiên. Thật cẩn thận mà ngồi dậy. Hứa Bạch Thâm nhìn lăn đến một bên Nhi Thích Doãn Tiệm, lo lắng nói: Doãn Ca, ngươi thế nào? Thích Doãn Tiệm có một bộ phận trọng lượng đè ở Hứa Bạch Thâm trên người, còn lại cũng rửa đôi tay chống được, nhưng thật ra không ném tới nơi nào, không chết được. Hứa Bạch Thâm rối tay sờ sờ hắn cẳng chân, chân đâu? có hay không cảm giác không khỏe muốn hay không gọi điện thoại cấp kỷ nguyên ca hiện tại đi bệnh viện kiểm tra một chút Thinh Duân tiệm nhắm mắt không cần vậy là tốt rồi Hứa Bạch Thâm ngượng ngùng mà thu hồi tay ngươi quần với ta mà nói quá lớn ta vừa rồi không cẩn thận dẫm tới rồi ống quần há ngăn là quần đại Thinh Duân tiệm xem hắn hai mắt nghiêng đầu nói ngươi trước đem quần áo mặc tốt Hứa Bạch Thâm sửng sốt nghe hắn như vậy vừa nói mới cảm giác đầu vai lạnh cả người hắn xuyên áo trên là ngắn tay khoảng Không giống quần như vậy rõ ràng cảm giác được đại, chỉ là cổ áo lại phì lại khoan, kẽ ngã trong quá trình thân thể nghiêng lệch, cổ áo từ một bên trên vai trượt đi xuống, lộ ra bạch, sinh sôi đầu vai. Cho nên hắn vừa mới vẫn luôn ăn mặc nghiêng vai khoản áo trên cùng thích dẫn tiệm nói chuyện sao. Chỉ sợ tiểu trịnh cũng thấy, cho nên mới sẽ nói cái gì quấy dày nói. Hứa bạch thâm mặt lại đỏ, vội vàng kéo hảo cổ áo, giải thích nói, quá lớn. Kỳ thật không cần giải thích thích dẫn tiệm cũng minh bạch, ân kéo ta đứng lên đi hứa bạch thâm bò lên thân, lúc này dứt khoát đem ống quần kéo cao đôi ở trên đùi, bảo đảm sẽ không tái xuất hiện ngoài ý muốn mới không lưng kéo thích duẩn tiệm. phí sức của chín châu hai hổ cuối cùng đem thích duẩn tiệm lộng thượng xe lăn, hắn lao đem cũng không tồn tại mồ hôi, ấy này nói, thực xin lỗi, duẩn ca. thích duẩn tiệm nhìn mắt chính mình mưu bàn tay, không có việc gì. kỳ thật cũng trách hắn, nếu không phải đột nhiên nổi lên đậu hứa bạch thâm tâm tư, ngoan ngoãn chờ tiểu chỉnh tới hầu hạ chính mình rời giường liền sẽ không có như vậy một chuyến. Hứa Bạch Thâm thấy được hắn động tác, chưa kịp nghĩ nhiều cũng đã kéo qua hắn tay, chỉ thấy mu bàn tay thượng xương bàn tay nô lên địa phương làn ra rất nhỏ phiếm hồng, là lót ở chính mình đầu phía dưới bị tạm ra tới. Nay Hứa Bạch Thâm cảm động mà nói, "Cảm ơn ngươi, Duẫn ca." Thính Duẫn Tiệm rút về tay, "Được rồi, lại là thực xin lỗi lại là cảm ơn, một lát liền hảo." Hứa Bạch Thâm quả thực không biết nói cái gì hảo, nắm tay nói, "Ta trở về hảo hảo rèn luyện, lần sau sẽ không lại đem ngươi ôm té ngã." Duẫn Tiệm cười nhạo một tiếng, vậy ngươi hảo hảo luyện còn có hai chu ân hứa bạch thâm đang muốn hỏi vì cái gì chỉ có hai chu ngay sau đó nhớ tới lần trước ở bệnh viện tần kỷ nguyên nói qua lại quá hai chu tả hưu thích duẫn tiệm là có thể thích hợp đứng lên rèn luyện hành tẩu kia hắn đại khái suất là không có cơ hội thích duẫn tiệm nói xong liền chuyển xe lăn đi phòng để quần áo hứa bạch thâm hoàn thành giúp hắn rời giường nhiệm vụ lúc này buồn hẳn là rời đi lại ngồi ở mép giường khởi sướng nốc xương cùng còn có điểm ẩn ẩn làm đau nhưng không quan trọng quan trọng chính là hắn hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây vừa rồi trên mặt đất bọn họ hai người là chỉnh tương điệp tư thế thinh duân tiệm đôi tay chống ở hắn đầu hai bên nửa người dưới kề sát ở trên người mình tư thế hái muội còn làm nghe tiếng tiến đến tiểu trịnh hiểu lầm đi này thật sự là quá lệ người thẹn thùng thinh duân tiệm từ phòng để quần áo ra tới khi liền thấy hứa bạch thâm đôi tay bụng mặt ngượng ngùng xoắn xít không biết suy nghĩ cái gì Khu! hắn ra tiếng nhắc nhở hạ hứa bạch thâm lập tức khôi phục bình thường Ngồi nghiêm chỉnh mà nhìn hắn. Thích Duẫn Tiệm không nói gì một lát, đem trên tay cầm đồ vật ném tới rồi hứa Bạch Thâm trong lòng ngực. "Thứ gì?" Hứa Bạch Thâm nhắc tới tới vừa thấy, thế nhưng là một cái năm phần quần đùi. Thích Duẫn Tiệm nhìn mắt hắn vạn đến đùi quần, dường như đang nói làm hắn đổi một cái. Nguyên lai thích Duẫn Tiệm đi phòng để quần áo là cho hắn tìm quần đi. Hứa Bạch Thâm chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Hai người nhìn nhau không nói gì trong chốc lát, Thích Duẫn Tiệm chuyển xe lăn xoay người, thuận miệng nói, "Miễn cho ngươi lại quăng ngã." trách ta ra lộ bất bình ở hắn phía sau Hứa Bạch Thâm không tự giác mà cong lên khoẹt miệng thầm nghĩ thích dẫn Tiệm quả thật là mặt lãnh tâm nhiệt rõ ràng là quan tâm hắn lại muốn làm bộ một chút không nghĩ làm hắn nhìn ra tới điểm này cùng Hứa Ngôn Hàn còn rất giống Hứa Bạch Thâm về phòng thay đổi quần đi đường quả nhiên không kéo dài không đáng ngại dưới chân sinh phong một đôi cẳng chân lộ ở bên ngoài chân hình vuông dài lại bạch lại thẳng hắn mới vừa đi đến phòng khách liền thấy Tiểu Trịnh nhìn đến hắn sau quay đầu muốn chạy Vì thế hắn vội vàng hô, trịnh ca. Tiểu trịnh vô pháp, quay người lại mỉm cười chào hỏi, hứa thiếu ra, buổi sáng tốt lành. Hứa bạch thâm dùng hơi đại tin tức che giấu chính mình xấu hổ, không tốt, trịnh ca ngươi vừa rồi đều đi qua vì cái gì còn phải đi. Tiểu trịnh a một tiếng, còn không có đáp lại, hứa bạch thâm lại nói, ta cùng dẫn ca ngã trên mặt đất suýt nữa khởi không tới, ngươi thấy đều không cứu chúng ta. Cái gì? Tiểu trịnh kinh ngạc nói, ngươi cùng thích tiên sinh không phải ở. Ở hứa bạch thâm chăm chú nhìn hạ, tiểu trịnh thanh âm càng ngày càng yếu, ta còn tưởng rằng. Thực xin lỗi hứa thiếu ra, ta hẳn là qua đi xác nhận một chút. Cho rằng cái gì? Hứa bạch thâm trực giác những lời này không thể hỏi ra khẩu, gãi gãi nóng lên lô ai nói. Thôi, ta cùng dẫn ca cũng không có việc gì, chính là ngươi lần sau không thể lại mặc kệ chúng ta nga. Tiểu trịnh vội vàng gật đầu hẳn là. Lúc này, hứa bạch thâm nhìn tiểu trịnh phía sau vách tường gì một tiếng, vì xem đến càng rõ ràng hắn tránh đi tiểu chỉnh hướng phía trước đi rồi vài bước. Tiểu chỉnh không rõ nguyên do mà đuổi theo hắn tầm mắt, phát hiện hắn xem chính là trên tường treo một bức thư pháp tác phẩm. Hứa Bạch Thâm đến gần, thấy rõ là khoảng ba chữ tên, Thinh Duệ tiệm, ngày là 18 năm trước tháng 5 phân. Chữ khải tự, viết chính là tưởng sĩ tuyên cuối năm về đến nhà. Từ chữ viết thượng xem, viết giả vận dụng ngòi bút hẳn là thực ổn, nhưng kính không đủ, viết ra tới tự cố nhiên thực đoan chính rất đẹp, lại không có mạnh mẽ bút lực. Đương nhiên Như vậy đã so hứa Bạch Thâm viết vài gấp trăm lần. 18 năm trước, kia thích Duẫn Tiệm viết xuống này phúc thư pháp thời điểm còn không phải là mới tuổi sao? Hứa Bạch Thâm nhớ tới Kỷ Tân Vũ nói với hắn quá, Thích Duẫn Tiệm khi còn nhỏ học tài nghệ chính là thư pháp, không nghĩ tới học được như vậy hảo. Từ nội dung thượng xem, Hứa Bạch Thâm suy đoán là khoảng ngày ngày đó là mâu thân tiết, này phúc thư pháp là hắn đưa cho hắn mụ mụ lễ vật. Hứa Bạch Thâm tưởng tượng hạ 7 tuổi tiểu Thích Duẫn Tiệm dựa bàn nghiêm túc viết xuống như vậy một đầu thơ lúc ấy hắn có lẽ mới vừa thượng năm nhất hoặc là năm hai, có lẽ còn không thể hoàn toàn lý giải bài thơ này hẳn nghĩa, chỉ là ở tan học sau hắn trịnh trọng mà đem lễ vật đưa cho mụ mụ, thích mụ mụ hẳn là cái ôn nhu đại mỹ nhân, thu được nhi tử đưa lễ vật đặc biệt cao hứng, cùng ngày liền đem bài thơ này phiếu lên treo ở trên tường, thẳng đến hôm nay cũng không gỡ xuống. hứa bạch thâm không khỏi cong lên khoe miệng, chỉ là tưởng tượng cái kia hình ảnh liền cảm thấy thập phần tốt đẹp. các ngươi đang xem cái gì? phía sau đột nhiên truyền đến thích duẫn tiệm thanh âm. Vách tường trước ngựa đầu hai người đồng thời quay đầu lại. Tiểu Trịnh còn ở vì lúc trước không cứu bọn họ sự ấy náy, túi đầu kêu một tiếng, "Thích tiến sinh." Thấy hắn, Hứa Bạch Thâm khỏe miệng tươi cười càng sán lạn vài phần, tầm mắt quét đến trên người hắn không đổi quần áo khi lại ngẩn người, "Dưn ca, ngươi hôm nay không đi công ty sao?" Thính Duẫn Tiệm nói, "Hưu nghỉ bệnh." Hứa Bạch Thâm nhất thời lo lắng hỏi, "Ngươi bị bệnh? Là vừa mới ném tới nơi nào sao?" Thính Duẫn Tiệm muốn nói lại thôi. Tiểu Trịnh chủ động giải thích nói, Thích tiên sinh chân sau khi bị thương liền đem công tác dịch về đến nhà tới làm. Nga nga. Hứa bạch thâm gật đầu, kia lần trước hắn cùng kỷ tân vũ đi tiệm phong điển sản khi là. Trừ phi có quan trọng hội nghị yêu cầu tự mình ra mặt đi tham gia, mặt khác thời gian đều không đi công ty. Tiểu trịnh theo sát bổ sung một câu. Hứa bạch thâm minh bạch, lúc này mới trả lời thích dẫn tiệm ban đầu vấn đề. Dẫn ca, chúng ta đang xem ngươi viết bài thơ này đâu, ngươi 7 tuổi khi viết bút lông tự liền viết đến như vậy hảo, cũng quá lợi hại đi. Thinh Duẫn tiệm ngắm vách tường liếc mắt một cái, giống như có chút ghét bỏ. Ngươi quảng cái này trầm trồ khen ngợi. Hứa Bạch Thâm, mặc danh bị trang bước đến, không hảo sao? Hứa Bạch Thâm quay đầu hỏi Tiểu Trịnh. Tiểu Trịnh mặt bên trả lời nói, Thích Tiên Sinh trong văn phòng có một bước trước hai năm làm, càng tốt. Như vậy a Hứa Bạch Thâm trong mắt chuyển động, có chủ ý, Duẫn Ca, ngươi có thể hay không giáo giáo ta? Ta chỉ cầu đạt đến ngươi bảy tuổi khi trình độ là được. Thinh Duẫn tiệm môi khẽ nhúc nhích, đang muốn trả lời. Nô mẹ đột nhiên từ bên cạnh vụt ra tới nói: "Thích tiên sinh, hứa thiếu gia, ăn cơm sáng." Hứa Bạch Thâm đáp: "Hảo, vất vả nô mẹ." Phần 23. Nô mẹ cười tủm tỉm mà, hẳn là hứa thiếu gia không cần khách khí như vậy. Nay một gián đoạn, vế có rễ vấn đề liền bị gác lại. Tiểu Trịnh đi đến xe lăn sau đẩy thích dẫn tiệm, đoàn người hướng phòng bếp phương hướng đi. Quá chỗ dễ khi, hứa Bạch Thâm nện bước mại đến quá rộng, không cẩn thận xả đến liên tiếp xương cùng kia căn gân, quen thuộc cảm giác đau đớn đánh nút lại. Hắn không cấm tê một tiếng, duỗi tay xoa xoa ngông. Thích Duân Tiệm thấy hắn động tác, há miệng thở dốc muốn nói lại thôi. Ăn qua cơm sáng, Thích Duân Tiệm muốn nghe công ty cao quản hội báo công tác, trong lòng ngực ôm laptop đi thư phòng. Không biết hắn là đã quên vẫn là như thế nào, tóm lại không mở miệng làm túc một đêm sớm đã rượu tỉnh hứa bạch thâm về nhà. Hắn không nói, hứa bạch thâm tự nhiên sẽ không chủ động đưa ra rời đi, thản nhiên tự đắc mà ở hắn địa bàn thượng lưu lại chính mình dấu vết. Hứa thiếu ra Nô mẹ nói, Ta giúp ngươi đem tối hôm qua thay thế quần áo giặt sạch đi, hong khâu ngươi trễ chút về nhà thời điểm liền có thể xuyên. Hứa Bạch Thâm tưởng tượng cảm thấy có lý, hắn không thừa nhận chính mình thích thích Doãn Tiệm sự, đêm nay lại mặt dày mày dạn lưu lại liền có vẻ rất kỳ quái. Vì thế hắn về phòng đem kia thân tàn lưu mùi rượu quần áo tính cả thích Doãn Tiệm quần dài lấy ra tới giao cho Ngô Mẹ, nói thanh tạ. Ngô Mẹ đi phòng giặt, thích Doãn Tiệm ở vội, Tiểu Trịnh ăn xong cơm sáng không biết lưu chỗ đó đi. Hứa Bạch Thâm hơi có chút nhảm chán, đành phải ở lầu một chuyển động đông nhìn xem trước nhìn xem, thích duẫn tiệm thế như liền, như vậy mặc kệ hắn một ngoại nhân ở trong nhà lung tung đi bộ, này thái độ cũng là quái làm người nắm lấy không ra. dạo qua một vòng, hứa bạch thâm cuối cùng ngừng ở đi trước lầu hai cửa thang lầu. tối hôm qua thích duẫn tiệm nói hắn chỉ trụ lầu một, tiên lời nói không biết là thật sự vẫn là dùng để qua loa lấy lệ kỷ tân vũ lý do. mặc kệ là thật là giả, hứa bạch thâm chỉ nhìn thang lầu liếc mắt một cái liền rời đi. hắn hành đến cửa kính sắt đất ngoài cửa. Xa xa mà thấy trong viện có một người, thế nhưng là Tiểu Trịnh ở vườn hoa tu bổ cành lá. Trình ca. Hứa bạch thâm đi qua đi, ngữ khí lại hâm mộ lại là ghen ghét, người rốt cuộc ở dẫn ca bên người ôm nhiều ít phân việc A. Tiểu Trịnh mới đầu không minh bạch hắn ý tứ, phản ứng lại đây sau ha ha cười, kỳ thật thích tiên sinh chỉ là làm ta cho hắn khai lái xe, ở hắn hành động không tiện thời điểm ra điểm lực. Nhưng như vậy thật sự là quá nhàn, ta liền chính mình tìm điểm chuyện này làm. Hứa bạch thâm nghe vậy tâm tư một lung lay. Nhân cơ hội hỏi, người cấp dẫn ca lái xe khai đã bao nhiêu năm? Dựa theo giống nhau kịch bản, tiểu trịnh liền tương đương với thích dẫn tiệm tài xế thậm chí là quảng gia, tuy không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng hẳn là ở thích dẫn tiệm bên người đãi thời gian không ngắn. Tài xế người thành thật lời nói không nhiều lắm, nhưng bởi vì mỗi ngày lái xe đón đưa thích dẫn tiệm, biết được hắn rất nhiều bí sự, hiểu biết hắn tính cách, còn phải đối đột nhiên xuất hiện ở thích dẫn tiệm người bên cạnh hứa bạch thâm nói thiếu ra đã rất nhiều năm không giống gần nhất như vậy vui vẻ qua, như thế đủ loại. Ai ngờ tiểu trịnh cũng không ấn kịch bản ra bài, lại lần nữa ha ha cười, nào có nhiều ít năm. Ta liền cấp thích tiên sinh lái xe khai hơn 2 tháng mà thôi. Lại là hơn 2 tháng, cùng nô mẹ giống nhau, xem ra thích dẫn tiệm ở chân bị thương phía trước bên người một cái trợ thủ đều không có, độc lập thật sự à. Như vậy à. Hứa bạch thâm như suy tư gì gật gật đầu. Có lẽ là thấy số lần nhiều. Tiểu chỉnh phát hiện hứa Bạch Thâm là cái khá tốt ở trong người, đối hắn mở ra máy hát, kỳ thật ta trước kia là tiệm phong một người bình thường công nhân, hơn 2 tháng trước đột nhiên nhận được cấp trên thông chi, làm ta chạy chân đi bệnh viện đưa văn kiện. Khi đó Thích dẫn tiệm hẳn là mới vừa làm xong giải phẫu, yêu cầu nằm viện một đoạn nhật tử. Hứa Bạch Thâm nghĩ như thế. Ta đến bệnh viện mới biết được văn kiện là cho Thích tiên sinh, khi đó hắn chân bị thương sự còn không có công khai, có thể là sợ ảnh hưởng đến công ty vận hành. Tiểu Trịnh hồi ức nói, ta trước kia vẫn luôn cảm thấy thích tiên sinh là cao không thể phản, bởi vì hắn ở công ty chỉ nói công tác, hành sự quyết đoán, ít khi nói cười. nhưng tặng vài lần văn kiện lúc sau, ta phát hiện hắn kỳ thật thực dễ nói chuyện, cũng sẽ nói dỡn. có một lần ta mới vừa tiến phòng bệnh, liền nghe thấy bác sĩ tần trách cứ hắn không yêu quý thân thể, hắn hôn không thèm để ý, thấy ta đi vào còn làm ta cấp bác sĩ tần đổ nước, làm bác sĩ tần nghỉ một lát lại mắng. nói đến nơi này, tiểu trịnh dừng lại cười vài tiếng, hứa bạch thâm cũng cong đôi mắt. Cười xong, Tiểu Trịnh nói tiếp, sau lại không biết ai để lộ tiếng gió, trong công ty tất cả mọi người ở nghị luận Thích Tiên Sinh không phải ở nghỉ phép mà là bị thực trọng thương nằm viện. Thích Tiên Sinh biết được sau ngày hôm sau liền ra viện, đi công ty lộ mặt tỏ vẻ chính mình thực hảo, rời đi công ty khi liền mang theo ta cùng nhau đi rồi, làm ta tạm thời cho hắn lái xe, xem ta thân cường thể trắng, còn thuận tiện làm ta đương bảo tiêu, đỡ phải lại chiêu một người. Hứa bạch thâm thở dài một hơi. Thinh Duẫn tiệm có thể sử dụng ngắn nguồn mấy năm thời gian liền đem tiệm phong phát triển trở thành như bây giờ quy mô, khẳng định là muốn hạ khổ công phu. Tiểu Trịnh cũng thở dài một hơi. Nguyên bản Thích Tiên sinh còn phải ở lâu viện mấy chu quan sát miệng vết thương khôi phục tình huống, vì chấn an nhân tâm hắn không nghe bác sĩ Tần nói, lần đầu tiên đi phúc cha thời điểm bác sĩ Tần lại mang hắn một đốn. Hứa Bạch thâm dở khóc dở cười, Duẫn ca kia cũng là không có biện pháp mới xuất viện. Đúng vậy. Tiểu Trịnh một đại kéo cắt xuống một đóa nguyệt quý, không có biện pháp. Hứa bạch thâm thấy kia hoa khai đến bữa lúc, vội không lưng nhặt lên tới, nghi hoặc nói, trình ca ngươi thật sự hiểu nghề làm vườn sao. Hay là vì tìm việc nhi làm loạn cắt một hồi A. Yên tâm đi hứa thiếu ra, ta chuyên môn tìm video xem qua. Tiểu trình ý bảo trên tay hắn lấy kia đoá hoa, này căn cảnh quá tế, phải cắt rất mới có thể mọc ra tân thô trắng cảnh. Phải không? Hứa bạch thâm bán tín bán nghi, bất quá hắn đối phương diện này rốt đặc cắn mai, cũng phản bác không được cái gì, ngược lại xách lên một bên xái ấm nước Kia tới nước có cái gì yêu cầu chú ý sao? Ngươi dạy dạy ta, ta và ngươi làm một trận. Tiểu trịnh nghĩ đến lúc trước hắn làm thích tiên sinh dạy hắn thư pháp sự, cảm thán nói, hứa thiếu ra, ngươi thật hiếu học nha. Nơi nào nơi nào. Hứa bạch thâm ngượng ngùng cười, ngươi cũng là. Hai người lẫn nhau khen tặng vài câu, lại là phi thường hợp phách mà một bên nói chuyện phiếm một bên tu chỉnh vườn hoa, rửa sạch đao cá, quét tước mặt cỏ. Một buổi sáng thời gian lặng yên trôi đi, ánh mặt trời càng liệt. Hứa Bạch Thâm trở lại trong phòng, phát hiện Thích Duẫn Tiệm đã xử lý xong rồi công tác, đang ngồi ở cửa sổ sắt đất trước phát đốc. Xem tình hình hắn đã ở nơi đó ngồi khá dài thời gian, mà cái kia vị trí vừa vặn có thể nhìn đến ngoài phòng mặt cỏ. Hứa Bạch Thâm cùng Tiểu Trịnh vừa rồi liền ở mặt cỏ thượng chạy tới chạy lui. "Duẫn ca." Hứa Bạch Thâm hoài nghi nói, "Ngươi đang xem chúng ta?" Tiểu Trịnh theo ở phía sau tiến vào, nghe vậy đứng thẳng thân mình. Thích Duẫn Tiệm quay đầu, nhìn đến hai người một thân chật vật bộ dáng, nhíu nhíu mày. Cách đó không xa Ngô mẹ cũng thấy được bọn họ. Ai ra? Hứa thiếu gia, như thế nào biến thành như vậy? Hứa Bạch Thâm không chờ đến thích duẫn tiệm trả lời, tâm mắt ở trên người hắn dừng lại hồi lâu, thấy hắn vẫn luôn không có mở miệng ý tứ mới xoay người đối Ngô mẹ cười cười, chính là dính một chút thủy mà thôi, không có quan hệ. Thực mau liền làm. Hắn vừa rồi tưởng cấp mặt cỏ tới nước, làm Tiểu chỉnh tìm tới một cây rất dài thủy quản, mới vừa tiếp thượng vặn ra vòi nước, dồn dập dòng nước kéo thủy quản lung tung vặn mèo, một không cẩn thận rót hắn đầy đầu đầy người thủy. Quần áo hướt ăn mặc nhiều khó chịu a, Nô mẹ quan tâm nói, đi đổi một thân đi, này bộ cởi ra ta cầm đi giặt sạch. Không cần không cần. Hứa bạch thâm xua tay, ta đợi chút về nhà thời điểm lại đổi hảo. Nói hắn dùng dư quang nhìn nhìn thích dẫn tiệm biểu tình, chỉ thấy thích dẫn tiệm ngẩn đầu nhìn hắn một cái, nhưng cái gì cũng chưa nói. Hào đi. Nô mẹ nói, vậy các người đi rửa rửa tay, lập tức ăn cơm trưa. Cơm trưa thực phong phú. Hứa Bạch Thâm nhìn như tùy tay kỳ thật tâm cơ mà kéo ra Thích Doãn Tiệm bên cạnh ghế rửa ngồi xuống. hoa một tiếng, nô mẹ, ngươi chủ nghệ cũng thật tốt quá đi. Thích Doãn Tiệm động tác hơi đốn, này ngữ khí, này khích lệ phương thức, giống như khi nào nghe qua. Nô mẹ cười đến mị thượng đôi mắt, hứa thiếu gia quá khen. Thích Doãn Tiệm không tự cao tự đại, tiểu trịnh cùng nô mẹ luôn luôn đều là cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hứa Bạch Thâm chú ý tới ly Thích dẫn Tiệm so gần thái sắc tương đối thanh đạm. Lần trước ở công ty nhà ăn tiểu chỉnh cho hắn đánh đồ ăn cũng là như thế, nhỏ giọng hỏi, Duân ca, ngươi không thể ăn sao? Thanh Duân Tiệm nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nhàn nhạt nói, có thể là ta gãy xương còn không có hảo, không thể ăn hoa tiêu đi. Nói gì vậy? Hứa bạch thâm khó hiểu, chính mình hảo không hảo, có thể ăn được hay không, chính mình còn không biết sao. Từ từ, những lời này như thế nào mơ hồ có điểm quen thai đâu. Quả nhiên, dây tiếp theo Thích Duân Tiệm liền nói, đã quên. Vô không ta muốn ăn ngươi xương sườn, hại ta bị Kỷ Tân vũ cái kia ngốc tử hiểu lầm hung ngươi, còn làm ta cho ngươi xin lỗi. Vân vân. Hứa Bạch Thâm đỡ chán, đừng nói nữa, là ta sai, thực xin lỗi. Hứa Bạch Thâm thực bất đắc dĩ, hắn lúc ấy tùy tiện tìm lấy cớ, không nghĩ tới Thích Duẫn Tiệm còn nhớ rõ. Thật vất vả nói với hắn một câu câu giải, lại là truy cứu chuyện này. Thích Duẫn Tiệm khỏe miệng một câu, rũ mắt không vì khó hắn. Nô mẹ cùng tiểu Trịnh cũng chưa nghe Minh Bạch bọn họ đang nói cái gì nhưng cũng sẽ không lắm miệng hỏi là được. Cơm chưa sau, Thanh Duân tiệm triệu khai cái ngắn gọn tuyến thượng hội nghị, đem công tác gan bài đi xuống. Hội nghị kết thúc, hắn từ thư phòng ra tới, thấy Hứa Bạch Thâm Ba ở trên sofa ôm di động mơ màng sắp ngủ. Đối phương phảng phất đã đem nơi này trở thành chính mình ra, dáng ngồi ngã trái ngã phải, năm phần quần đùi hạ một cặp chân dài bạch đến lóa mắt. Xe lăn thanh âm tới gần, Hứa Bạch Thâm lập tức thanh tỉnh vài phần, hắn giơ tay lau lau khoe mắt, mắt trong khung tất cả đều là ngáp đánh ra tới nước mắt. Thinh Duân Tiệm cùng hắn liếc nhau, hỏi Tiểu Chính đâu? Không biết ta. Hứa Bạch Thâm nói lại đánh ngáp một cái, ta giúp ngươi kêu một giọng nói. Thinh Duân Tiệm nói, không cần, ngươi cùng ta tới. Làm cái gì? Sẽ không lại muốn giống buổi sáng giống nhau ôm hắn đi. Thinh Duân Tiệm chưa nói, làm đến thần thần bí bí. Hứa Bạch Thâm đi đến hắn mặt sau đẩy xe lăn, chậm rãi đẩy hắn hành đến cửa thang lầu. Ngươi muốn đi lên sao? Hứa Bạch Thâm lại hỏi, làm hắn ôm Thích Duân Tiệm lên lầu đã có thể có khó khăn. Bất quá dùng bối hẳn là còn có thể. Ân, Thích Duẫn tiệm lên tiếng, như là biết hắn suy nghĩ cái gì, nhẹ giọng cười cười, sau đó chính mình chuyển xe lăn đi đến thang lầu bên kia. Hứa bạch thâm lúc này mới phát hiện nơi đó có một bộ thang máy, không cấm sửng sốt một chút. Ngồi thang máy đến lầu 2, hứa bạch thâm bị thích dẫn tiệm đưa tới một gian nhà ở trước, đẩy ra cửa phòng, bên trong là một gian phòng ngủ. Trong phòng hạt bụi nhỏ chưa nhiễm, không có hủ vị, nhưng cũng không có nhân khí. Tựa hồ là một gian không có người trụ, nhưng sẽ định kỳ quét tước thông gió nhà ở. Xem trang hoàng hẳn là một cái nam hải phòng ngủ. Hứa Bạch Thâm nhớ tới buổi sáng cùng Tiểu Trịnh cùng nhau rửa sạch sân khi, Tiểu Trịnh thuận miệng nói qua thích tiên sinh cao trung tốt nghiệp liền đi nước ngoài lưu học, mấy năm trước tài học thành về nước. Hắn suy đoán nơi này là thích Duẫn Tiệm trước kia phòng ngủ. Nhìn đến kệ sách trên cùng một tầng thư không. Thích Duẫn Tiệm nói, ngươi đem chúng nó gỡ xuống tới. Hứa Bạch Thâm theo lời lấy, đang muốn đưa cho thích Duẫn Tiệm thấy rõ phong bì thượng tự sau hắn lại thu hồi tay bảng chữ mẫu ân thinh duân tiệm gật đầu ta 7 tuổi phía trước dùng chính là này đó hứa bạch thâm nhìn kỹ cầm trên tay đều là chút cái gì thể chữ khải nhập môn thiên bảng bộ thủ cơ bản nét bút ta chỉ cầu đạt đến ngươi 7 tuổi khi trình độ là được những lời này thích duân tiệm cũng thực nghiêm túc mà nhớ kỹ đâu xem hắn tựa hồ không quá vừa lòng thinh duân tiệm biểu tình sung sướng hỏi ngươi không phải muốn học sao hứa bạch thâm khẽ miệng vừa kéo Trong lòng hò hét, ta tưởng chính là ngươi tay cầm tay dạy ta, mà không phải đi theo bảng chữ mẫu miêu rủ sao phiết mại à. Thinh Duân Tiệm hào phóng mà nói, không chê nói, này đó bảng chữ mẫu liền tặng cho ngươi. Đương nhiên không chê. Hứa bạch thâm cắn răng, cảm ơn ngươi khẳng khái tương tạo. Thinh Duân Tiệm cười đến càng thêm thoải mái, khách khí, khách khí. Trong ngăn kéo bút lông cùng mực nước ngươi cũng có thể tùy tiện lấy. Trở lại lầu một không biết từ chỗ nào toát ra tới tiểu trịnh ở Thích Duẫn Tiệm bảy miêu đặt kế hạ dọn trương rất lớn cái bàn đặt ở cửa sổ sát đất trước lại tìm tới một sấp giấy bản đặt ở mặt trên Thích Duẫn Tiệm đối hứa bạch thâm nâng nâng cảm, hảo đi lượt đi hứa bạch thâm chậm gì gì đi qua hắn đầu tiên là ngồi miêu một tờ người tự cảm giác tầm mắt thái bình liền đứng lên miêu một tờ lực kết quả đứng không bao lâu liền eo đau cổ toan, lại ngồi trở về phần 24 Thích Duẫn Tiệm yên lặng nhìn hồi lâu không nhịn xuống đem xe lăn chuyển tới bên cạnh bàn, duỗi tay điều chỉnh Hạ Hứa Bạch Thâm cầm bút tư thế, như vậy viết. Hứa Bạch Thâm cứng lại rồi, thinh xuân tiệm đầu ngón tay niết quá hắn chỉ khớp xương, lưu lại một tia hơi lạnh xúc cảm. Đột nhiên đụng chạm khiến cho hắn thiếu chút nữa không nắm ổn cán bút, mới vừa chấm mực nước từ lông thỏ chế thành bút đầu chảy xuống, trên giấy tầm cái tròn tròn điểm đen. Thinh xuân tiệm nhìn cái kia điểm đen liếc mắt một cái, không nói chuyện. Hứa Bạch Thâm âm thầm bình phục tim đập, dường như không có việc gì mà lật qua một tiên. Mực nước chấm quá nhiều. Thinh Duẫn Tiệm liếc quá một con hồng hồng lỗ thai chuyển xe lăn đi khai. Người chậm rãi luyện. Hứa Bạch Thâm cũng không quay đầu lại gật đầu, nhìn qua đích sắc giống chuyên chú bộ dáng. Thinh Duẫn Tiệm vòng một vòng, nhưng ở bàn dài đối diện, duỗi tay cầm giấy bút cũng viết khởi tự tới. Ngoài phòng nguyệt quý khai đến bữa lúc, cá ở trong hồ phun bong bóng, phòng trong hai người tương đối mà ngồi, một cuốn sách viết, một tập viết, lại có vài phần năm tháng tính hảo hương vị. Hứa Bạch Thâm dần dần từ giữa được thú vị. Net bút miêu đến càng ngày càng thông thuận, có thể nếm thử kết cấu tương đối phức tạp tự. Vì thế hắn bỏ qua bảng chữ mẫu, viết một cái thích tự. Trên giấy xuất hiện tối đen như mực, tựa tự phi tự, giống cái lạc hồ bánh. Hứa Bạch Thâm trột dạ mà ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Thích xuất Tiệm, ai ngờ đối diện thượng đối phương đầu tới tầm mắt, hắn theo bản năng duỗi tay đem hắn lật bánh. Nga không phải, đem hắn viết thích tự che khuất. Người làm gì đâu? Thích Duẩn Tiệm nghi hoặc hỏi. Không có gì, không có gì. Hứa bạch thâm ý đổ dùng tươi cười lừa dối quá quan. Hắn càng như vậy, thích dân tiệm càng tò mò, tay cầm khai. Hứa bạch thâm manh manh lắc đầu. Hứa thiếu ra. Nô mẹ đột nhiên xuất hiện ở sau người, người ăn qua cơm chiều lại về nhà đi. Hứa bạch thâm quay đầu lại, ngọt ngào mà đáp, hảo nha. Ngắn ngủn một ngày thời gian, nô mẹ liền thích cái này luôn là cười tủm tìm thiếu ra, cùng hắn nói chuyện khi không tự giác mà mang thượng hiển từ ngữ khí. Ta hiện tại muốn đi mua đồ ăn, người muốn ăn cái gì Thế nhưng còn có thể gọi món ăn, hứa bạch thâm ngô một tiếng, trong lúc nhất thời không thể tưởng được cái gì thái sắc, trong đầu chỉ có một tên, mối tiêu sương sườn. Nói hắn lặng lẽ quay đầu lại liếc mắt thích Duẫn tiệm, chỉ thấy đối phương nghe thấy cái này tên sau nhướng nhướng chân mày, khẳng định cũng nghĩ đến kia sự kiện. Hứa bạch thâm vội vàng thu hồi tầm mắt, nhưng mà ngay sau đó, hắn lại đống nhiên xem qua đi, thích Duẫn tiệm khi nào cầm hắn giấy. Thích Duẫn tiệm trong tay chính cầm, còn không phải là hắn viết đen tuyển thích tự giấy sao hắn bất quá là quay đầu lại cùng nô mẹ nói hai câu lời nói giấy như thế nào liền phi đến thích Duẫn Tiệm trên tay muối tiêu sương sườn hành nô mẹ ghi nhớ muốn mua tài liệu ta đây đi rồi Thinh Duẫn Tiệm nói gọi điện thoại gọi người xứng hảo đồ ăn đưa tới là được nô mẹ lắc đầu bọn họ đưa tới phẩm chất không có bảo đảm ta tự mình đi thị trường mua Tiểu Trịnh nói lái xe đưa ta Thinh Duẫn Tiệm gật đầu Tiểu Trịnh liền lấy lên xe chìa khóa cùng nô mẹ cùng nhau ra cửa môn phanh mà một tiếng đóng lại Hứa bạch thâm hầu kết trên giới lăn lộn một vòng, cười nhìn về phía thích dẫn tiệm, dẫn ca, ha ha, ngươi lấy ta giấy làm gì? Thích dẫn tiệm nhàn nhạt nói, kiểm tra tác nghiệp. Ngươi viết cái này là thích. Gì, ngươi thế nhưng có thể nhận ra tới. Hứa bạch thâm không hề theo đuổi mà nói, kia xem ra ta viết đến còn hành. Thích dẫn tiệm xem xong đem kia tờ giấy tùy tay ném hồi hứa bạch thâm trước mặt, giống cái trên hổ trứng gà. Phúc, hứa bạch thâm không nhịn cười phun ra tới. Hắn nhớ tới trước kia đại học thực đường thực thường thấy một loại đồ ăn trứng gà rốp bánh. Cười xong hắn chuẩn bị mở ra một quyển khác bảng chữ mẫu luyện thiên bảng bộ thủ. Thích Quân Tiệm liếc hắn một cái nói: Ta kiến nghị ngươi đi trước rửa rửa tay. Ân. Hứa Bạch Thâm giang hai tay nhìn lên, tay phải trong lòng bàn tay một mảnh mặc tí, là vừa mới vì che lại hồ trứng gà dính lên. Mặc tí không tốt lắm tẩy rớt, Hứa Bạch Thâm tẩy hai bơm nước rửa tay mới xoa nắn sạch sẽ. Tẩy xong trở lại bên cạnh bàn hứa bạch thâm một lần nữa nhắc tới bút lông ta viết miêu miêu cảm giác không khí có điểm vi diệu quá an tĩnh nô mẹ cùng tiểu trịnh đi rồi trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng thích duẫn tiệm hai người an tĩnh đến làm hắn ngược lại không tĩnh tâm được buổi sáng lúc ấy cho dù hắn hai ngã trên mặt đất thân thể tương điệp, hắn cũng không có giống như bây giờ đứng ngồi không yên bởi vì lúc ấy hắn biết tiểu trịnh cùng nô mẹ liền ở bên ngoài nhưng hiện tại phạm vi mấy trăm mễ nội trừ bỏ hai người bọn họ lại vô người ngoài chính miên man suy nghĩ thích duẫn tiệm mở miệng đánh vỡ trang mặc Ngươi trở về cũng có một tháng, cảm giác thế nào? Còn, còn hảo. Hứa bạch thâm run thanh âm trả lời. Thích dân tiệm vương xuống bút, còn có chỗ nào không thích đứng sao? Hứa bạch thâm âm thầm điều chỉnh tốt suy nghĩ, đều rất thích hướng. Bất quá thích dân tiệm sẽ quan tâm hỏi hắn này đó, nhưng thật ra làm hắn man ngoài ý muốn, những lời này theo đạo lý nên trong nhà hắn người tới hỏi mới đúng. Tính vài giây, thích dân tiệm lại hỏi, ngươi cùng hứa ngôn hàn ở chung đến như thế nào? Ha! Hứa bạch thâm nghe vậy chặt mày không phải đâu, làm như vậy nửa ngày vòng một vòng lớn thích duẫn tiệm quan tâm chính là hứa ngôn hàn, hứa bạch thâm thở phì phì mà nói, lao ngài quan tâm, ta cùng ca ca ta ở chung rất khá, hắn trong lời nói âm dương quái khí rõ ràng, thích duẫn tiệm không biết sao, kỳ quái mà liếc hắn một cái, không nói, hắn không nói lời nào, hứa bạch thâm cũng không nói, chu cái miệng loạn viết một hồi, càng nghĩ càng giận, dứt khoát đem bút một lượt, mệt mỏi, không nghĩ viết, Thích duẫn tiệm, hứa bạch thâm đôi tay ôm ngực tựa lưng vào ghế ngồi. Tâu mày, Tuy rằng sớm đã biết thích dẫn tiệm là si tình nam xứng, nếu là nhanh như vậy liền di tình biệt luyến, si tình nhân thiết khó tránh khỏi sẽ sụp đổ. Nhưng lại như vậy nhìn như quan tâm hắn, kỳ thật quan tâm hứa ngôn hàn hành động, vẫn là thực đả thương người A. Đừng hỏi vì cái gì hắn như vậy sinh khí còn muốn ngồi ở chỗ này, bởi vì hắn phải đợi ăn ngô mẹ làm muối tiêu sương sườn. Thích dẫn tiệm xoa xoa giữa mày, không nghĩ viết liền thu hồi đến đây đi. Nga đối, này đó bảng chữ mẫu đều là đưa cho hắn. Hắn muốn thu hồi tới cơm nước xong mang về nhà. Thích Duẫn Tiệm chuyển xe lăn rời đi, đi đến nửa đường nghĩ nghĩ vẫn là ngừng lại. Nếu là ta câu nào lời nói đắc tội ngươi, ngươi có thể nói ra. Hứa Bạch Thâm động tác một đốn, cắn cắn môi dưới, kỳ thật hắn này khí giải đến thật sự không có đạo lý. Hắn đi vào nơi này bất quá hơn nửa tháng, cái gì thích ra ai á đều là chính mình trong lòng tưởng. Thích Duẫn Tiệm lại không biết, như thế nào chiếu cố tâm tình của hắn. Huống hồ tối hôm qua Thích Duẫn Tiệm hỏi hắn trong điện thoại lời nói là thật là giả. Hắn cũng phủ nhận, hiện tại lại làm ra vẻ cái gì? Và lại, có lẽ thích dẫn tiệm vừa rồi hỏi nói xác thật là ở quan tâm hắn, còn bị hắn âm dương quái khí một hồi, lại muốn trái lại hỏi có phải hay không nơi nào đắc tội hắn? Ai? Hứa Bạch Thâm quay đầu lại nhìn về phía trên xe lăn ngồi ngay ngắn chờ hắn trả lời người. Ta. Giọng nói bị đột nhiên vang lên chuông cửa đánh gãy, Hứa Bạch Thâm nói, ta đi trước mở cửa. Tiểu Trịnh bọn họ đi thời điểm không mang chìa khóa. Hứa Bạch Thâm biên đi hướng cửa vừa nghĩ. Hắn nhớ rõ nhìn đến tiểu Trịnh Cầm Nha. Kéo ra môn vừa thấy, hắn cùng ấn chuông cửa người song song ngây ngẩn cả người. Hứa Ngôn Hàn dẫn đầu phản ứng lại đây, hỏi: "Ngươi như thế nào ở chỗ này?" "Không biết vì cái gì, Hứa Bạch Thâm có loại bị trảo bao hào giác, ta ta ta chính là ở chỗ này nha. Ha ha, hảo xảo, tiểu ngôn ngươi cũng ở chỗ này đâu." Hứa Ngôn Hàn thấy rõ trên người hắn xuyên y giải phục, nhíu mày hỏi: "Ngươi tối hôm qua không về nhà?" "Không có đâu." Hứa Bạch Thâm không chế không được vẫn luôn ở ha ha. Ngươi không biết sao? Hứa Ngôn Hàn nhếch môi, hắn chỉ cho là chính mình tối hôm qua ngủ quá sớm, hôm nay thức dậy cũng quá sớm mới không gặp Hứa Bạch Thâm mặt, ai thành tưởng thằng nhãi này lại là trực tiếp đêm không về ngủ, nếu là biết hắn khẳng định sẽ gọi điện thoại hỏi một chút. Thấy hắn sắc mặt không tệ, Hứa Bạch Thâm thu cười, nuốt nuốt nước miếng nói, ta tối hôm qua không cẩn thận uống nhiều quá, sau đó bị tiểu Trịnh nhận được nơi này, liền ở dân ca nơi này ngủ. Hứa Ngôn Hàn meo meo mắt không biết suy nghĩ cái gì. Hứa Bạch Thâm theo sát lại hỏi Tiểu ngôn, ngươi tới nơi này làm cái gì đâu. Hứa ngôn hàn nói, ta tới cấp dẫn ca đưa văn kiện. Hứa bạch thâm lúc này mới phát hiện trên tay hắn sách một cái công văn bao, chạy nhanh lui qua một bên nói, tiên tiến đến đây đi. Hứa ngôn hàn đi vào phòng, thực mau liền thấy thích dẫn tiệm xe lăn ngừng ở trên đất trống, hắn biểu tình cứng đờ mà cùng đối phương nhìn nhau liếc mắt một cái, khô cằn mà hô một tiếng, Duẫn ca. Thích Duẫn tiệm không có gì biểu tình gật gật đầu làm như đáp lại. Chỉ là ở nhìn đến Hứa Bạch Thâm thời điểm trên mặt bay nhanh hiện lên một tia quái dị, Triều Hứa ngôn hàn nói, đi thư phòng nói đi. Hứa Ngôn Hàn hơi gật đầu, đi rồi hai bước thấy cửa sổ sắt đất trước bàn giải thượng, Hứa Bạch Thâm chỉ thu một nửa còn lung tung rối loạn bãi giấy và bút mực, hắn biểu tình lại cứng đờ vài phần, đi vào thư phòng khi tựa hồ còn quăng ngã một chút môn. Ở bọn họ phía sau, Hứa Bạch Thâm nhún nhún vai, đi đến trước bàn tiếp tục thu thập chính mình thu được lễ vật, thuận tiện thưởng thức hạ thích duẫn tiệm viết tử. Bốn lực mạnh mẽ Một đầu đầu thơ mi bút mà thành, cùng trên tường quải kia phúc tự so sánh với tựa như cường kiện người trưởng thành so với đáng yêu trí đồng. Hắn sẽ ghét bỏ bảy tuổi khi viết tự không phải không có lý. Hứa bạch thâm đem tràn ngập tự giấy cùng nhau thu hồi tới. Mới vừa thu xong, trên bàn vang lên di động tiếng Trung, là thích dẫn tiệm rừng ở nơi này di động. Hứa bạch thâm nhìn nhìn nhắm chặt cửa thư phòng, lại nhìn nhìn chấn cái không ngừng di động, quyết định trước liếc liếc mắt một cái điện báo người. Phán đoán khẩn cấp tình huống lại quyết định muốn hay không đi quấy giày thích dẫn tiệm cùng hướng ngôn hàn. Này thoáng nhìn liền liếc đến cái động tự, phía trước dòng họ đã không quan trọng, cái này điện thoại đi tiếp. Lẽ ra hướng ngôn hàn cấp thích dẫn tiệm đưa văn kiện, hai người hiện tại liêu hẳn là công tác thượng sự. Hắn lại không làm này một hàng, liền tính nghe được cái gì cũng không quan hệ đi. Hứa bạch thâm nghĩ như thế, lấy thượng thích dẫn tiệm di động hướng thư phòng đi. Nhưng mà mới vừa đi tới cửa, di động tiếng chung liền ngừng. Phỏng trừng là hắn vừa rồi do dự thời gian có điểm trường. Hứa Bạch Thâm đang muốn xoay người trở về, đột nhiên mơ hồ nghe thấy Hứa Ngôn Hàn thanh âm từ bên trong cánh cửa truyền ra tới, còn tựa hồ nhắc tới tên của hắn. Cái này nhưng nhắc tới Hứa Bạch Thâm lòng hiếu kỳ, hắn siết chặt ngón tay tiến đến cạnh cửa, bên trong thanh âm tuy rằng không thể xưng là rõ ràng, nhưng cũng có thể nghe được tám phần minh bạch. Chỉ nghe Hứa Ngôn Hàn hỏi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Tình Duẫn tiệm qua hai giây mới trả lời, biết a, chính là ngươi thấy như vậy Nói xong hắn giống như còn cười cười. Kế tiếp bên trong trầm mặt đã lâu, hứa bạch thâm còn tưởng rằng là bọn họ nói chuyện thanh âm thu nhỏ, kết quả hứa ngôn hàn thanh âm lại chuyển ra tới, là bởi vì ta sao? Cái gì bởi vì hắn? Hứa bạch thâm không nghe hiểu. Ngươi như vậy chiếu cố hắn, là bởi vì ta sao? Hứa ngôn hàn tiếp theo lại nói những lời này. Hứa bạch thâm ngơ ngẩn, cái này hắn, tám phần chính là chỉ hắn. Mà những lời này ý tứ cũng thực dễ dàng lý giải. Hứa bạch thâm trong nháy mắt chỉ cảm thấy trái tim đập bịch bịch, hắn rất tưởng nghe một chút thích dẫn tiệm là như thế nào trả lời, nhưng không biết là thích dẫn tiệm không nói chuyện vẫn là chính mình quá khẩn trương nghe không rõ thanh âm, hắn lỗ thai chỉ còn lại có trái tim nhảy lên cổ động thanh cùng với cửa phòng giải khóa âm hiệu. Từ từ, giải khóa. Hứa bạch thâm cẩn thận vừa nghe, huyền quan chỗ quả nhiên truyền đến tiểu trịnh cùng nô mẹ nói chuyện thanh âm, đã cách hắn càng ngày càng gần. Hắn hiện tại cái dạng này thật sự là quá lén lút, cũng không thể bị nhìn thấy. Hứa Bạch Thâm lập tức nhảy ly cửa thư phòng hai bước xa, quay đầu muốn chạy, nhưng mà hắn hoàng thần khoảnh khắc đã quên phòng khách đi thông mặt khác phòng trên đường có một khối trạm giống ngăn cách bảng, mới vừa xoay người chạy vài bước liền đụng phải đi lên, phanh một tiếng, đau đớn cùng choáng váng một đạo đánh lút lại. Chương 27. A, Hứa Bạch Thâm kêu thảm thiết một tiếng, che lại cái chán ngồi xổm trên mặt đất. Buổi sáng ném tới xương cùng địa phương đã không đau, ngồi xổm xuống đi động tác liên lụy đến nơi đó có điểm nữa. Nhưng về điểm này ngứa ý cùng trên chán nóng rắt cảm giác so sánh với cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Trong vòng một ngày quăng ngã mông đụng phải đầu, cũng coi như là có đầu có đuôi. Chính lung tung nghĩ, phía sau cửa thư phòng bị kéo ra, phía trước tiểu trịnh cùng nô mẹ cũng nghe tiếng chạy tới. Trước hết đuổi tới hắn bên người người là hứa ngôn hàn. Hứa bạch thâm đau đến nhắm hai mắt lại, cảm nhận được một con hơi lạnh tay bắt lấy chính mình thủ đoạn, dùng sức lôi kéo. Phần 25. Buông tay. Hứa ngôn hàn thanh êm liền ở bên hai làm ta nhìn xem. Hứa Bạch Thâm bụng chán đầu tay bị kéo ra, trên chán đỏ một khối đã nhanh chóng sưng lên. Như thế nào đâm thành như vậy? Hứa Ngôn Hàn nói, người đi đường không xem lộ sao? Người hung cái gì? Hứa Bạch Thâm ủy khuất cực kỳ, mở một con mắt ngắm hắn, đau chết mất. Hứa Ngôn Hàn nhấp nhấp môi, há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Lúc này Ngô Mẹ cũng lại đây, không lường thấy Hứa Bạch Thâm trên đầu thảm trạng, không nói hai lời tìm hòm thuốc đi. Tiểu Trình trong tay sách theo rất nhiều trang đồ ăn túi. Thấy hứa bạch thâm ngồi sổm trên mặt đất ai ra ai ra mạc đều, hắn lập tức đem túi hướng bên cạnh một ném, khom lưng một phen bế lên hứa bạch thâm, mấy bước to đi đến phòng khách đem hắn đặt ở trên sofa. Hứa bạch thâm, kỳ thật cũng không có như vậy nghiêm trọng lạc, từ nhỏ đến lớn, ai không có đâm quá vài lần đầu, không cần thiết làm đến như vậy khẩn trương. Nhưng có người quan tâm cảm giác thực sự không tồi, chỉ là hắn duy độc không có nghe thấy thích dẫn tiệm thanh âm. Đang lúc hắn ở trong lòng mắng to thích dẫn tiệm vô tình vô nghĩa khi xe lăn chuyển động đặc thù tiếng vang tới gần hắn lập tức lại không thể nào phát tiết mấy người đều tại bên người vây quanh Hứa Bạch Thâm đem vẫn luôn nắm ở trong tay di động đưa cho Thích Doãn Tiệm nói vừa rồi có cái đồng sự cho ngươi gọi điện thoại ta đang muốn cho ngươi đưa qua đi Thích Doãn Tiệm tầm mắt dừng lại ở hắn cao cao xương khởi trên trán qua vài giây mới tiếp nhận di động sau đó tùy tay bỏ vào trong túi sắc mặt thật không đẹp Hứa Bạch Thâm tâm tình phức tạp chỉ nhìn hắn một cái liền thu hồi tầm mắt vươn ngón trỏ nhẹ nhàng thử trên trán thương thế. Hắn nhìn không thấy, không biết đâm thành cái dạng gì, từ những người khác biểu tình phán đoán hẳn là rất thảm. Ngô mẹ lấy tới hồng thuốc, còn thuận tiện từ tủ lạnh cầm cái túi trường nước đá lại đây, hứa thiếu ra, trước băng đắp một chút, đợi chút lại bồi thuốc. Cảm ơn ngô mẹ. Hứa bạch thâm nói lời cảm tạ, đang muốn tiếp nhận, bị hứa ngôn hàng trước một bước bắt được trong tay, ngay sau đó túi trường nước đá bị nhẹ nhàng mà ấn ở hắn trên đầu xương to không ngừng khuyết tán bộ vị. Tê, Hứa bạch thâm bị băng đến một giật mình. Đồng thời Hồng cay cảm giác được đến giảm bớt, cảm giác đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều. Hắn ngẩng lên mí mắt xem trước mặt người, chỉ thấy Hứa Ngôn Hàn hơi hơi nhíu mày, nghiêm túc lại chuyên chú mà giúp hắn băng đắp, tinh xảo khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao. Tự hắn xuyên thư tới nay, nay hình như là Hứa Ngôn Hàn lần đầu tiên cùng hắn như thế thân mật, nhìn qua tựa như cảm tình thực tốt hai huynh đệ. Nguyên thư vai chính chịu tự mình giúp hắn băng đắp, buồn hẳn là đáng giá kiêu ngạo sự, bởi vì hắn tựa hồ thành công bế lên hủy nhưng là tưởng tượng đến vừa rồi nghe được trong thư phòng hai người đối thoại, Hứa Bạch Thâm một lòng không khỏi lại trầm trầm. nhưng mà hắn còn không thể biểu hiện ra ngoài. Hứa Bạch Thâm miễn cưỡng cười vui nói, Tiểu Nôn, nếu không làm ta chính mình đến đây đi, cái này muốn băng thật lâu, người tay sẽ toan. Hứa Nôn Hàn lắc đầu, ngươi nhìn không thấy. đúng vậy Hứa thiếu gia. Tiểu Trịnh ở một bên nói, khiến cho Hứa thiếu, Hứa Nôn Hàn thiếu gia giúp ngươi đắp đi. nga, hảo đi. Hứa Bạch Thâm không khách khí. Thật muốn luận khởi tới, hắn là nghe xong hứa ngôn hàn cùng thích dân tiệm đối thoại mới tâm hoàng ý loạn đụng phải đầu, từ ở nào đó ý nghĩa, hứa ngôn hàn giúp hắn đắp một chút cũng hẳn là. Bang đắp là một kiện thực chuyện nhàm chán, nỗ mẹ cùng tiểu chỉnh đều từng người vội đi. Kỳ quái chính là, thích dân tiệm thế nhưng một thẳng canh giữ ở bên cạnh không đi. Hứa bạch thâm hiện tại không quá tưởng cùng hắn nói chuyện, cũng lười đến sinh động không khí, vì thế, ba người ai cũng không mở miệng, trong phòng khách lâm vào quỷ dị trầm mặc. Hơn 10 phút sau. Hứa Ngôn hàn triệt rất túi trường nước đá, Hứa Bạch Thâm cái chán đã bị băng được mất đi trí giác. Hắn duỗi tay sờ sờ, một mảnh lạnh lẽo chung giống như tiêu sưng lên không ít. Hứa Ngôn hàn đem túi trường nước đá phóng tới trên bàn trà, chịu tờ giấy lau lau trên tay với nước, sau đó mở ra hộp y y tế, tìm kiếm ra một chi thuốc mỡ. Hắn động tác không chút do dự, tựa như ở chính mình ra giống nhau nhanh nhẹn. Hứa Bạch Thâm không cấm nghiêng đôi mắt liếc mắt chủ nhân nơi này, lại thấy thích doãn tiệm rũ đầu không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ là cảm nhận được hứa bạch thâm đầu tới tầm mắt, Thích Duân Tiệm ngay sau đó nâng lên mí mắt cùng hắn tầm mắt đối thượng, ánh mắt lập lẻ. Hứa bạch thâm dường như không có việc gì mà rời đi đôi mắt không xem hắn, còn mơ hổ dùng cái mũi hừ một tiếng. Thích Duân Tiệm.